Chương 631, trùng phụng chương 631, trùng phụng trở lại biệt thị. Hách Lượng cương vừa tới văn phòng, Mạnh Mộng Đệ liền đưa cho Hách Lượng một phần thiệp mời nói rằng: "Hách Lượng, tuần lễ này năm, có cái chính phủ tổ chức tiệc tối, biệt thị địa khu xí nghiệp lão bản đều muốn đi qua." Hách Lượng tiếp nhận thiệp mời nhìn một chút, đối với Mạnh Mộng Đệ nói rằng: "Kia thứ sáu ngươi cùng ta cùng đi." "Ta đương nhiên muốn đi, đây là điện thoại nhà máy Chương Phi đưa tới, nói muốn quan danh một ngăn chiếc tình truyền hình ka hát tuyến tú loại tống nghệ tiếp bộ. Để ngươi nhìn một chút." Mạnh Mộng Đệ đưa qua một số văn kiện nói rằng: "Có thể, ngươi chờ chút gọi điện thoại cho nàng." nhường nàng đem thứ hai quý quan danh quyển cũng lấy xuống. Cái khắc cắm truyền bá quảng cáo nhường nhà máy trang phục cũng lấy xuống. Ngươi thông báo một chút hiện tại nhà máy trang phục giám đốc Độ là bình. Hách Lượng nhìn một chút là thượng nhất thế rất hỏa một cái tống nghệ thiết mục, đối với Mạnh Mộng Đễ dặn dò nói, "Ừm, vậy ta cho Trương Phi hồi phục đi." Mạnh Mộng Đễ cầm lấy trên bàn công tác điện thoại liền cho Trương Phi đánh một chiếc điện thoại đi qua. Nói chuyện điện thoại xong lại đi dưới lầu độ lập bình văn phòng thông tri một chút Độ là bình, nhường hắn đi đàm luận cắm truyền bá quảng cáo sự tình. Tới thứ 6 ban đêm, Hách Lượng mang theo Mạnh Mộng Đễ liền đi thiết tiến khách sạn, cùng quen thuộc mấy cái lao bản chào hỏi. Hàn Viên một hồi, đang nói, Hách Lượng dư quang trông thấy đưa ra thị trưởng Hoàng Kim Vĩnh, mang theo Hoàng San San cùng một người dáng dấp anh tuấn, nhìn tứ tư, tư văn văn, mang theo một bộ kính mắt nam tử cùng đi tiền đến. Hách Lượng cũng không có nghĩ đến Hoàng Kim Vĩnh sẽ tới, càng không nghĩ đến sẽ còn mang theo du học trở về Hoàng San San cùng một chỗ tới. Hách Lượng cương muốn tránh đi, miễn cho đột nhiên gặp mặt, nhường lẫn nhau ở giữa số hộ. Nhưng Mạnh Mộng đệ lúc này cũng trông thấy tới Hoàng San San, đi tới đối với Hoàng San San hô: "San San tỷ, rất nhiều năm không có nhìn thấy ngươi, kém chút ta đều không nhận ra được, ngươi thế nào nhiễm tóc?" Còn đổi tạo hình Ngươi làm mộng ngộ, ngươi thế nào cũng tới. Hoàng San San nhìn thấy Mạnh Mộng đễ hiển nhiên lấy làm kinh hãi, nhưng rất nhanh lại khôi phục tới cho Mạnh Mộng giới thiệu nói: "Giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Trát ta, vị này là vị hôn phu ta, cùng ta cùng một chỗ du học Nhật biết, chúng ta dự định qua hết năm kết hôn. Ngươi qua đây uống rượu a, ta cùng Hách Lượng cùng đi, chúng ta cũng dự định qua hết trước kết hôn. Ngươi muốn trước uống chúng ta rượu mừng." Nói đối với Hách Lượng với tay, nhường Hách Lượng tới. Hách Lượng đã bị phát hiện, tại không đi qua liền lộ ra không phòng phóng, bình phục một chút mặt mịn người cầm rượu. Đi tới đối với Hoàng Kim lĩnh cùng Hoàng San San nói rằng: "Hoàng tổng, San San, đã lâu không gặp, ta mời các ngươi một chén." Hoàng San San nhìn thấy Hách Lượng cũng là rõ ràng đến sửng sốt một chút, nhưng là Hoàng Kim lĩnh vừa cười vừa nói: "Hách tổng, đã lâu không gặp, nghĩ không ra Hách tổng cái này ngắn ngủi mấy năm, thế mà phát triển như thế cấp tốc, chúng ta những người này già, chỗ nào, Hoàng tổng vẫn là phong thái vẫn như cũ a, năm đó nếu không phải Hoàng tổng ngươi dìu dắt, ta cũng sẽ không có hôm nay. Cái này một mực không có cơ hội lại đến bái phó ngươi, ta tự phạt một chén." Nói Hách Lượng liền đem rượu uống một ngụm hết sạch xuống dưới. Ngươi cùng San San cũng nhận biết ta liền không giới thiệu, vị này là San San vị hôn phu, Triệu Tử Kiện, cùng San San cùng một chỗ du học tốt nghiệp trở về, về sau chiếu cố nhiều một chút. Hoàng Kim lĩnh cho Hách Lượng giới thiệu nói: "Chúc mừng Hoàng tổng tìm tới Dệ Hiển, chúc mừng San San ngươi à, ta mời các ngươi vợ chồng một chén." Hách Lượng vừa cười vừa nói: "Cũng chúc mừng ngươi a, nghe mộng mộng nói các ngươi hai cái cũng lập tức sẽ kết hôn." Hoàng San San cũng uống một ngụm hết sạch chén rượu bên trong rượu trả lời: "Cảm ơn, vậy chúng ta đi trước, có cơ hội trò chuyện tiếp." Hách Lượng nói xong ôm trầm bên người mạnh ngọc đè lương phía biệt thị bên này xí nghiệp lão bạn đi đến. Hoàng San San, ngươi cùng vừa mới cái kia hách tổng nhận biết a, hắn làm cái gì? Hoàng San San vị hôn phu Triệu Tử Kiệt đối với Hoàng San San hỏi. Trước kia là làm dù che mưa, hiện tại không biết rõ làm cái gì. Cha, ngươi biết hắn bây giờ làm gì sao? Có thể tham gia cái này cấp bậc tối. Hoàng San San đối với Hoàng Kim Vĩnh hỏi. Ta cũng tốt mấy năm không có chú ý, đợi lát nữa hỏi thăm một chút là được rồi. Hoàng Kim Vĩnh nói liền mang theo Hoàng San San cùng Triệu Tử Kiệt cùng một chỗ giới thiệu cho Việt thị một ít lão bản, xem ra là dự định coi Triệu Tử Kiệt là làm người nối nghiệp đến ngôi dưỡng. Vì thật đêm nay sẽ cũng không có cái gì ý tứ, chính là cho việc thị xí nghiệp lão bản một cái giao lưu nơi trốn cùng đáp tạ sẽ. Tại lãnh đạo đơn giản đọc diễn văn xong, liền riêng phần mình Hàn Uyên, nhìn xem đại gia lẫn nhau ở giữa có cái gì hợp tác. Làm ăn này tại làm tới trình độ nhất định, một cái xí nghiệp lại đơn đã độc đấu đã không có cái gì dùng, đại gia bắt đầu báo đoàn sưởi ấm. Lẫn nhau hợp tác. Thừa dịp trên mạnh mộng đễ phòng vệ xin khế hở, Hoàng San sang đi đến bên người hách lượng đối với hách lượng nói rằng: "Không nghĩ tới những năm này không thấy, ngươi thật cùng ta cha bình khởi bình tọa. Còn sáng lập mấy cái công ty, ngươi cũng biến thành Vừa mới ta kèm chút không có nhận ra. Vật khí tốt, tựa như trước kia như thế. Ngươi bị hôn phu thật đẹp trai. Hách Lượng vùi một cái đi theo bên người Hoàng Kim Vĩnh Triệu Tử Kiệt đối với Hoàng San San nói rằng: "Đảm được, ngươi bây giờ cũng không kém mà, ta biết ngươi sẽ thành công, nhưng nghĩ không ra sẽ thành công nhanh như vậy." Hoàng San San nói nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu đỏ nói rằng: "Này làm sao nói rất hay, khả năng đều là vật khí, nhưng ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi, nếu là ngay từ đầu không có ngươi giúp ta, ta cũng không có khả năng có thành tựu hiện tại." Hách Lượng nở nụ cười trả lời: "Ngươi không hận ta sao? Dù sao ta nói qua muốn trở về tìm ngươi, nhưng ta tìm người khác. Có cái gì tốt hơn, đây không phải ngay từ đầu liền đã định trước sự tình sao? Khi đó chúng ta vốn chính là hai thế giới người không phải, ngươi cũng là nhất thời xúc động. Hoàng San San nghe được Hách Lượng lời nói, một cái tay không khỏi lấy mái tóc về sau gọi một chút, dường như tại che giấu cái gì, đang trầm mặc sau khi, Hoàng San San đổi chủ đề đối với Hách Lượng nói rằng: "Đúng rồi, ngươi thế nào cùng ngộng ngộng cũng may cùng nhau, nàng không phải mệnh vận dễ bội bội sao, ba mẹ nàng không phản đối sao? Ngay từ đầu luôn luôn có chút phản đối, nhưng bây giờ cũng tiếp nhận." Còn nữa còn đã nói xong năm chữ để cho ta kết hôn. Nhớ kỹ tới tham gia hôn lễ a. Nhìn tính Hoa, ta trở về thời điểm còn nghĩ chúng ta hội gặp mặt thế nào, không nghĩ tới vẫn là như thế nói chuyện đến. Một lần nữa tự giới thiệu một chút, ta gọi Hoàng San San, rất hân hạnh được biết ngươi. Ta gọi Hắc Lượng, một cái bán dù che mưa, cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Ha ha. Nói cầm chén rượu, hai người đụng một cái. Coi như là quá khứ kia đoạn tình cảm vẽ lên dấu chấm tròn. Từ đây hai người về sau cũng chỉ là bằng hữu bình thường, không có cái gì nam nữ tình cảm có thể nói. Tại đụng xong chén rượu sau, Hai người liền theo liền Vân gia mợ, Hoàng San San về tới ba nàng bên người, ngồi tiếp nàng vị hư vu. Hách Lượng thấy Mạnh Mộng đệ tử trong phòng vệ sinh trở về, cũng đi tới, cùng mặc khác lão bản Hàn Liên. Đợi đến diễn hội kết thúc, Hách Lượng sau khi ra ngoài, cùng Hoàng Kim Vĩnh cùng Hoàng San San nói một tiếng gặp lại, vừa muốn rời đi. Hoàng San San đột nhiên lên tiếng gọi lại Hách Lượng nói rằng: "Hách Lượng, chờ một chút, ngươi bây giờ điện thoại nhiều ít, để điện thoại, về sau chúng ta có cơ hội hợp tác á ta đối với ngươi ánh mắt vẫn là thật coi trọng. Điện thoại ta vẫn luôn không có đổi qua, vẫn là lấy chiếc kia điện thoại." Gặp lại Hách Lượng nói xong cũng trực tiếp lôi kéo tay của Mạnh Mộng đẽ rời đi. Hoàng Kim Vĩnh nhìn xem Hách Lượng sau khi rời đi, đối với Hoàng San San nói rằng, "Trở về ngươi cùng ta ngồi một chiếc xe." Sau khi nói xong lại đối Hoàng San San bị hôn phu nói rằng, "Từ tuyệt, ngươi lái xe đi về cho đi. San San mẹ của nàng mấy ngày nay muốn San San. Đêm nay ngay tại trong nhà ở." "Tuất cha, vậy ta đi về trước." Triệu Tử Tuyệt lên tiếng, trở lại trên xe, mạnh mẽ vô một cái tay lái, lúc này mới lái xe trở về. Hoàng San San đi theo Hoàng Kim Vĩnh ngồi vào đùng sau xe. Hoàng Kim Vĩnh mở miệng nói ra, "Ngươi còn nghĩ cái kia hách lượng? Không có, ta cùng hắn cũng đã đi qua, hơn nữa tự kiệt người khác cũng rất tốt." Hoàng San San nhìn xe ngoài cửa sổ xe trở lại, không nghĩ tới cái này hách lượng như thế mấy năm, phát triển nhanh như vậy, mặc dù mình trông coi ba nhà nhà máy, nhưng đầu tư không ít hà ngủ. Nếu là trước kia ta không phản đối lời nói. Hoàng Kim Vĩnh tự mình nói một câu, "Hiện tại nói cái gì cũng vô ích, hắn năm nay cũng muốn kết hôn. Cha, không nói hắn, ta cảm thấy như bây giờ rất tốt. Đi ra đi cùng với hắn thời điểm thật tốt vẻ, hắn cũng thay đổi thành ta muốn bộ dáng, tôn tôn lễ độ." đem cảm xúc nén rất kỹ, về sau làm bằng hữu cũng rất tốt. Ngươi còn có hắn dãy số sao? Không có, mấy năm nay không liên hệ, ta đã xóa. Ta ngày mai tìm người hỏi một chút. Hai cha con sau đó liền rơi vào trầm mặc, đều không có người mở miệng nói chuyện. Chương 632, Diệu Nắm chương 632, Diệu Nắm trung giật cùng Mạnh Ngộng đễ về đến nhà dân phòng, Mạnh Ngộng đệ đối với Hách Lượng hỏi, "Hách Lượng, vừa mới ngươi nói với Hoàng San San cái gì đâu, ta tới nàng thì rời đi." Nói một chút chuyện trước kia, dù sao lâu như vậy không có gặp, cũng lạ, đúng rồi, trung giật thế nào vẫn chưa về ở. Hôm nay đến hội cũng không có thấy hắn, Mạnh Mộng đẽ thoát lấy quần áo hỏi, ta cũng không biết, khả năng mau lên, hiện tại điềm điềm rời đi, tất cả sự tình muốn hắn làm chủ. Hách Lượng ngồi đáp, Hách Lượng tiếng nói vừa dứt, để ở một bên điện thoại di động vang lên lên, Hách Lượng nhìn một chút là Chung Dật đánh tới, người này thật đúng là không trải qua nhắc tới. Hách Lượng cương vừa nói xong, hắn Chung Dật liền đem điện thoại đánh tới. Hách Lượng nhận điện thoại hỏi, "Uy, Chung Dật, ngươi gọi điện thoại cho ta chuyện gì a? Chưa ngủ sao? Tới theo ta uống chén rượu." "Chỗ nào?" Hách Lượng hỏi một câu. "Dê quán 3, ta một người tại uống." Đi, vậy ta tới." Hách Lượng bằng lòng nói. "Chú giật gọi điện thoại cho ngươi chuyện gì, ta vừa mới nghe được hắn tại trong quán bar, hắn không đi cùng hắn cái kia mang thai lão bà." Mạnh Mộng đe đối với Hách Lượng hỏi. "Ta làm sao biết, ta đi qua một chuyến nhìn xem. Người trước tiên ngủ đi." Hách Lượng đưa di động trang về túi áo trả lời. "Nhớ kỹ về sớm một chút, không cần cùng trong quán bar những cái kia không đứng đắn nữa nhân uống rượu, biết chưa?" "Biết, ta đi xem hắn một chút thế nào." "Buổi sớm một chút. Người đem chìa khóa phòng cầm, đã về trễ rồi, đừng đi khách phòng ngủ, không phải nửa đêm ta tỉnh lại lại muốn chạy đến tìm ngươi." Mạnh Mộng đẽ đem một cái phòng chìa khóa cửa đưa cho Hách Lượng nói rằng, "Hách Lượng, biết, nhanh lên giường ngủ đi." Hách Lượng tiếp nhận chìa khóa, hôn một cái Mạnh Mộng đẽ nói rằng, "Tới quán ba." Hách Lượng tùy tiện tìm một chút, tại quầy ba nhìn thấy Chu Dật chính nhất người uống rượu, bên người cũng không có cái gì người khác. Hách Lượng đi tới cũng ngồi vào quầy rượu bên cạnh Chu Dật, cùng phục vụ viên cũng muốn một chén sau, đối với Chu Dật hỏi, "Hôm nay như thế đến quán ba, lần nữa tới thể nghiệm một chút, chỉ từ mở phòng ăn, ta cũng không có tới qua mấy lần quán ba, cũng không có từng thấy trước kia cô gái kia, cũng không biết các nàng đi nơi nào." Chu Dật nghiêng đầu lại cùng Hách Lượng đụng một cái nói rằng: "Kết hôn xin con, đều bao lớn, còn sẽ tới quán bar a ngươi nhìn quán rượu này, đóng cửa bao nhiêu?" Tới chơi tiểu nữ sinh tự nhiên cũng đổi, cũng là a lại làm một cái, ta cảm thấy chơi cũng không có ý tứ. "Hạ hạ thứ 7 cùng ta về nhà, ta chủ nhật kết hôn." "Nhanh như vậy, đã suy nghĩ kỹ?" Hách Lượng giật mình hỏi không có cái gì muốn cân nhắc, nhà ta chỉ có một mình ta, cũng nên có cái hài tử, nối dõi tông đường. "Ngươi thật không sẻ trứng, lão bà ngươi đã đồng ý sao?" "Ta nói với hắn đưa nàng đi Mỹ quốc xin con, có kết hôn chứng rất phiền toái." Cứ như vậy cho hô làm đi qua. Chung Dật uống một ngụm rượu sau trả lời. Hai người đang trò chuyện uống rượu, lúc này hai cái nữ hải tử đi tới, phân biệt ngồi vào hách lượng cùng bên cạnh Chung Dật nói rằng: "Hai vị sói ca, mời chúng ta hai cái uống rượu được không?" Phục vụ viên, cho hai vị mỹ nữ cầm chén rượu. Chung Dật đối với mấy ba phục vụ viên nói rằng: "Sói ca, hai người các ngươi chúng ta đều chưa từng gặp qua, có phải hay không rất ít tới chơi a?" Bên người hách lượng nữ hải tử ghé vào hách lượng trên bờ vai hỏi: "Lần đầu tiên tới, chúng ta cũng không tới quán ba chơi." Hách lượng cười trả lời một câu: Lần đầu tiên tới a, nếu không chúng ta đi mở bão sương, hai chúng ta cùng các ngươi uống rượu. Trong bão sương còn có thể nghỉ ngơi." Nữ Hải Tử càng thêm tới gần Hách Lượng, ghé vào hách lượng bên tai nhẹ giọng nói rằng, "Không cần, các ngươi uống xong sau vẫn là đi câu người khác a, chúng ta lập tức muốn đi." Hách Lượng trực tiếp trả lời. Nữ Hải Tử nghe xong Hách Lượng lại nói, đem uống một ngụm rượu vô xuống, đưa lên một cái khác nữ hải tử đi. Chung giật nhìn xem hai cái nữ hải tử đi, đối với Hách Lượng hỏi, "Làm sao ngươi biết hai cái này là trong quán rượu rượu đắm? Ta cùng ngươi rất đẹp trai không? Hiện tại là thời đại nào?" Còn tưởng rằng lái trước kia a, trong quán ba nữ hải tử bốn trai bia ăn bữa ăn khuya liền có thể lấy xuống, hiện tại nữ hải tử rất tinh minh. Đúng vậy a, hiện tại nữ hải tử không tốt ngâm. Đúng rồi cho ngươi xem phần mềm, trong này của nữ thật dễ dàng. Chung giật xuất ra hắn quả táo điện thoại nói rằng, không cần, ta biết ngươi nói là cái gì, đều là một chút kết hôn tìm kích thích, ta cũng không muốn bị người ngăn chặn. Hách lượng nhìn cũng không có nhịn, cười trêu chồng nói, tính toán, chờ về, đi về trễ, nhà ngươi mộng mộng còn tưởng rằng ta dẫn ngươi đi làm gì. Đúng rồi, không nên quên ta nói cho ngươi. Hạ hạ thứ 7 tới nhà của ta. Trung Dật Thu gọi điện thoại nói rằng: "Ân, đi thôi." Hách Lượng cũng đứng lên nói rằng: "Hai người đi đến cửa quán bar, Hách Lượng đối với Trung Dật hỏi: "Ngươi thế nào trở về, lái xe không có, có muốn hay không ta đưa ngươi?" Ta liền uống một chén rượu, tự mình lái xe trở về." Gặp lại, nói Trung Dật liền hướng phía xe của mình đi đến. Hách Lượng thấy Trung Dật thật không có sự tỉnh, nhìn xem Trung Dật lái xe đi, Hách Lượng cũng đi đến chính mình ô tô bên cạnh, vừa mới mở cửa xe. Lúc này, vừa rồi tại quầy rượu hai cái nữ hài tử đi tới. Nhìn thấy khách lượng mở cửa xe muốn lên xe, đi tới nói rằng: "Soái ca, đây là xe của người sao? Có thể hay không mang bọn ta đi ăn bữa ăn kia? Đưa ta một chút nhóm về nhà a." Nói xong quan sát một chút khách lượng ô tô, xem ra là mười phần hài lòng. "Là hai người các ngươi à, tại trong quán ba không có cơ được oanh đại đầu sao?" Nhanh như bậy hiểu ra. Khách lượng cười hỏi: "Không có, đều tốt mấy ngày không có, làm sao ngươi biết chúng ta là tìm đoàn đại đầu?" Trong đó một cái nữ hài tự hỏi: "Chúng ta trước kia là đồng hành, ta là phụ trách lấy rượu, mở bình đánh niềm trợ, tin sao?" Hách Lượng cảm giác thú vị, vị cửa xe nói rằng: "Không tin, mở tốt như vậy xe làm sao có thể làm cái này. Vậy chúng ta đi ăn bữa khuya, chúng ta đói bụng." Một cô bé khác tự trả lời. Hách Lượng nhìn trước mắt hai cái nữ hài tử không khỏi nghĩ đến thượng nhất thế chính mình tại quán ba công tác chuyện cũ, liền lấy ra 100 khối tiền, đưa cho nàng nhóm nói rằng: "Lão bà của ta đang ở nhà bên trong chờ lấy ta trở về, liền không cùng các ngươi ăn bữa khuya đi, chính các ngươi cầm tiền đi thôi. Gặp lại." Nói Hách Lượng liền ngồi vào trên xe, muốn đem cửa đóng lại. "Soái ca, còn trẻ như vậy liền có lão bà?" Tại chưa có thể để điện thoại sao, có rảnh đi ra cùng nhau chơi đồ à? Ta không biết rõ ta số điện thoại gì được mã. Điện thoại cũng không có mang trên thân. Lần sau, lần sau có cơ hội lại nói. Nói Hách Lượng đóng cửa sau, trực tiếp phát động ô tô đi. Về đến nhà, Hách Lượng mở cửa phòng, chỉ thấy Mạnh Mộng đẽ cầm một quyển sách nhìn xem, nàng hiện tại cũng cùng Hách Lượng như thế, thỉnh thoảng ưa thích cầm sách đọc nhìn. Đang nghe tiếng mở cửa, Mạnh Mộng đẽ đem sách sau khi để xuống, nhìn xem tiến đến Hách Lượng nói rằng: "Ngươi thế nào sớm như vậy trở về? Còn sớm a, đều nhanh 11 giờ 30 phút, ngươi thế nào còn chưa ngủ?" Hách Lượng bên cạnh cởi quần áo vừa hỏi, "Ngươi không ở phía sau tấm, nhất thời ngủ không được, Chung Dật tìm ngươi chuyện gì?" "Không có chuyện gì, chính là hạ hạ chủ nhận hắn xử lý hôn lễ, để chúng ta cùng hắn thứ bảy quần đi." "Kia thứ bảy ngươi đi trước, ta trong nhà chờ ngươi, chủ nhận xử lý rượu thời điểm ta đi qua, nghĩ đến điểm điểm thì, trong lòng ta liền không phải mãi." "Ừ, ngươi muốn thế nào đều được, đi ngủ sớm một chút a." Hách Lượng ôm trầm mạnh mộng đẽ nói rằng. Rất nhanh tới Chung Dật kết hôn thời gian, Hách Lượng sớm một ngày tới Chung Dật trong nhà, cùng thượng nhất thế không giống chính là, một thế này Chung Dật kết hôn cũng không có cao hứng như vậy. Hách Lượng đều có thể cảm giác hắn tại qua loa cho xong, dường như tại hoàn thành một cái nhiệm vụ như thế. Chờ lấy Chung Dật nhà tới ăn cơm rau dưa thân thích đều lộ hàng sau, liền đưa nàng Tiểu Di cũng đi trên lầu phòng ngủ. Hách Lượng nhìn xem Chung Dật bộ dáng đối với hắn khẽ lู่. Nếu là hối hận lời nói còn tới cùng, hiện tại lái xe đi, đi cho bên kia nói lời xin lỗi, lại bồi thường một chút tiền. Tính toán, dạng này nhà các nàng sẽ rất mất mặt. Dù sao nàng mang thai hài tử của ta. Theo ta uống chút rượu. Chung Dật trả lời. Hách Lượng nghe được Chung Dật trả lời, cũng không có khuyên tiếp nữa. Trên trung giật một thế đoạn hôn nhân này mặc dù rất thất bại, nhưng thượng nhất thế cái kia nhi tử thật nhu thuận. Tang Thiên có câu chuyện cũ kể tốt, xem như hảo hữu quên cược không quên giải sạc, hách lượng cũng không nói gì nữa, cầm hai bình bia cho trung giật cùng mình một bình. Hai người đối ẩm. Uống không sai bề lắm, hách lượng cùng trung giật cùng một chỗ tới trung giật phòng cưới, buổi tối hôm nay, hách lượng còn có một cái nhiệm vụ chính là cho trung giật ép giường. Chương 633, thanh sổ sách chương 633, thanh sổ sách tới trung giật phòng cưới bên trong, trung giật từ trên giường đệm hạ xuất ra một cái hồng bao đưa cho hách lượng nói rằng, ngươi Buồn ý kiếm nơi một cái hồng bao, nghĩ không ra chính ta trước kết hôn. Cái này hồng bao không kiếm được. Nói liền ý phục đều không thoát trực tiếp nằm bật xuống trên giường. Hách lượng tiếp nhận chung giật đưa tới hồng bao, trực tiếp đem hồng bao cho mở ra, ngay trước chung giật mặt, đến một chút tiền bên trong nhạo báng nói rằng: "Chú lão bản là người thật sự là đại khi a, người khác ép giường đều là cho 100%, ngươi trực tiếp ra tay 2000." Nói hách lượng cũng xuất ra một cái hộp, ném tới chung giật bên cạnh nói rằng: "Tân hôn của ngươi lễ bật, hồng bao ta liền không cho." Chung giật cầm qua hộp ngồi dậy nhìn một chút cũng nhạo báng nói rằng: "Chú lão bản cũng đại khi a." Tay này biểu không dễ a, chờ ta hại tử xuất sinh, ngươi lại muốn ý tứ một chút. Ta trước tiên ở cái này ta ân tốt lao bà ngươi. Hách Lượng nghe được trung giật trêu chọc, cũng không có nhận vừa, cũng tiếp tục trêu chọc nói: "Ngược lại ta còn chưa có kết hôn, ngươi cho rằng ngươi không cần trả lại, lần sau ngươi đến gấp bội trả lại." Ngược lại ta không thiệt thòi. Cái rắm, nghĩ cũng thật hay, lần sau ta trực tiếp lại rơi. Hách Lượng, nếu là ta sinh nhi tử, ngươi sinh nữ nhi, con gái của ngươi liền cho ta làm đói nằng dâu, thế nào? Ngươi nghĩ cũng là mỹ, trả lại cho ngươi làm con rần dâu, ngươi đây là để mắt tới ta điểm này ra sẵn a. Vạn nhất ngươi sinh nữ như đầu, nhi tử ta đâu? Vậy ta nữ nhi làm cho ngươi con râu, hai cái đều là Nam Hải tử coi như xong." Chung giật trả lời, "Tính toán, chúng ta nói tối đa cũng không có ích lợi gì. Vạn nhất con của chúng ta không nguyện ý, chúng ta còn cưỡng bách bọn hắn á ngủ đi." Nói hách Lượng đem hồng bao tiện tay hướng trên tủ đầu giường vừa để xuống, liền nằm bật xuống trên giường. Cùng Chung giật hai người mỗi người một giường chăn mền che kín ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, nương theo lấy một hồi đồng hồ báo thức, Hách Lượng cùng Chung giật cùng một chỗ rời giường, hai người tăng thêm Chung giật bốn cái biểu đệ. Cũng đi nội thành tiệm áo cưới bên trong làm một người có mái tóc, cũng đổi lại phù dệ phục. Chờ theo nội thành trở về, Mạnh Mộng Đễ cũng theo Hách Lượng quê quắn lái xe đến đây. Sau khi xuống xe chạy đến bên người Hách Lượng, kéo cánh tay của Hách Lượng đối với Chung Dật nói rằng: "Chung Dật, có muốn hay không ta cho ngươi mở xe hoa, không cần ngươi 허 bao. Ta đi đến một chút náo nhiệt." Hách Lượng nghe xong Mạnh Mộng Đễ muốn lái xe hoa, rất là theo thói quen sờ soạn một chút mạnh đầu của Mộng Đễ nói rằng: "Ngươi tại Chung Dật trong nhà đợi a, nào có nữ mở ra xe hoa." Mạnh Mộng Đễ cũng không có lại vấn đề này dây dưa tiếp, kéo một chút Chung Dật, rất là nhỏ giọng hỏi: Trung Dật hỏi ngươi một vấn đề, ngươi mẹ vợ cùng ngươi nhà muốn nhiều ít lễ hỏi? Nhà bọn hắn không có muốn, chúng ta duy nhất một lần phát 28 vạn 80000 lễ hỏi đi qua, thiệt riệu tiền 3 vạn, ngươi dự định muốn hách lượng nhiều ít lễ hỏi? Hách lượng cũng nhỏ giọng nói rằng, hách lượng nghe được Trung Dật gửi tới lễ hỏi, cảm thấy có chút ngoài ý muốn, thượng nhất thế Trung Dật một điểm không có hoa, liền riệu tiền cũng miễn đi. Hách lượng còn chưa mở lời hỏi thăm, Mạnh Mộng đẽ nhỏ giọng nói rằng, mẹ ta cũng nói từ bỏ, đem ta cho Tạc cùng, nhà ta cũng không bỏ ra nổi nhiều ít đồ cưới. Lão bà ngươi của hồi môn trở về nhiều ít, cũng không có bao nhiêu. Thu hai bạn, còn lại tiền, ngày thứ hai liền trả lại, có bao nhiêu ép dương cùng của hội môn tới cũng không biết. Mạnh Mộng đệ còn muốn hỏi hai câu, Chung Dật tiểu nhi chạy tới nói với Chung Dật đã đến giờ. Hách Lượng liền ngồi Chung Dật cùng đi nhà vợ bên trong tiếp nàng lão bà. Bởi vì có Chung Dật mẹ vợ ăn bài, kết hôn cũng rất thuận lợi, tại Tân Nương trong nhà an cơm trường, cùng thượng nhất thế như thế, thuận thuận lợi lợi đem nàng lão bà tiếp đến. Hách Lượng đợi Chung Dật nhà nếm qua cái tối, liền cùng Mạnh Mộng đệ riêng phần mình lên xe của mình trở về. Trở lại quán quán, Mạnh Mộng đệ đối với Hách Lượng nói rằng, Hách Lượng Trùng giật lão bà sao không ngứa thích nói chuyện, vừa mới ta nói chuyện với nàng cũng không để ý tới ta. Nàng lão bà cứ như vậy, hôn qua ngươi tại sao không có đến trùng giật trong nhà Á Gầm? Hôm nay mới tới." Hách Lượm mở miệng hỏi, "Cho ngươi xem dạng đồ bận, ngươi không cần ghen với ta." Nói mạnh ngậm đẽ mở ra tủ quần áo, xuất ra một cái hình chữ nhật hộp đi ra. Phía trên còn che kín một khối vải đỏ. "Thứ gì a?" nhìn đem ngươi hư vấn. Hách Lượm nhìn xem mạnh ngậm đẽ trong tay che kín vải đỏ hỏi, "Mẹ ngươi hôn qua để cho ta mang nàng đi thị hụ, trả lại cho ta mua một bộ kim sức, ngươi xem một chút." Nói liền mở ra hộp. Bỗ này kim sức bao nhiêu tiền? Hách Lượng nhìn xem trong hộp một cái dây chuyền, hai cái vòng tay, một đôi vòng chân, một cái chiếc nhẫn, một đôi vòng thai hỏi. Lão đắt, bỏ ra hơn 10 vạn. Đáng tiếc ta không có lốt hai, ta nhìn vòng thai này đều muốn đi gọi lốt hai, đáng tiếc ta sợ đau. Mạnh Mộng đẽ cầm lấy vòng thai nói rằng: "Vậy ngươi cất kỹ." Hách Lượng nhìn xem từng kiện biểu hiện ra Mạnh Mộng đẽ nói rằng: "Hách Lượng, ngươi có phải hay không cho ngươi mẹ tiền? Ta đêm qua lúc ngủ, suy nghĩ một chút, mẹ ngươi hẳn không có nhiều tiền như vậy, ta mỗi lần trở về cũng chỉ cho ngươi mẹ cùng đại bá mỗi người 1000." Mạnh Mộng Đễ đem kim xuất thu và hỏi: "Ân, lần trước ta cho nàng 10 bạc, dù sao nhà người ta con dâu có, ngươi cũng nhất định phải có, không thể ủy con ngươi." "Hoa, Hách Lượng lời này của ngươi nói ta rất cảm động a, tới hôn ta một cái." Nhan lên, Mạnh Mộng Đễ vẻ mặt sùng bái nói rằng: "Hách Lượng tại Mạnh Mộng Đễ đưa qua tới trên mặt hôn một cái rồi nói ra: "Hách Lượng, đem ngươi bộ này kim xuất thu lại, chúng ta ngủ sớm một chút đi." Mạnh Mộng Đễ nghe được Chung Dật lời nói, đem vừa mới lấy ra kim xuất thả trở về, lại đem vải đỏ cho đắp kín, thả lại trong ngăn tủ nói rằng: "À, Hách Lượng" Nếu không ta ngày mai cho ngươi thêm mẹ lấy chút tiền đi qua, nàng mua cho ta như thế một bộ, nàng lại không có tiền, hồi qua hắn còn lấy lại đi ra thật nhiều tiền. Chứ không cần chờ, chúng ta ngày mai trực tiếp cho nàng tiền, nàng trên mặt mũi không qua được. Ngủ đi." Hách Lượng nằm vật xuống trên giường trả lời một câu. Mạnh Mộc Đệ cất kỹ bộ kia kim sức, thổi quần áo ra, liền chui tới hách lượng trong ngực, không đến bao lâu, một hồi rễ nghe thành âm vang lên. Sáng ngày thứ hai, hách lượng đi cùng mẹ hắn cùng đại bá nói một câu, liền mở ra cùng mạnh mộc đệ cùng một chỗ phân biệt lái xe trở về biệt thị. Theo thời gian từng ngày qua thứ, ngay mùng 1 tháng 5 nghỉ giải hạn lại tới. Ngay mùng 1 tháng 5 nghỉ giải hạn 2 ngày trước, Mạnh Mộng Đễ mụ mụ liền gọi điện phải tới, nhờ Mạnh Mộng Đễ về nhà trước. Hách Lượng tại Mạnh Mộng Đễ sau khi trở về một ngày, cũng lái xe trở về trong nhà. Buổi sáng ngày mai, Mạnh Mộng Đễ cha mẹ liền phải mang theo Mạnh Mộng Đễ cô cô A Di mờ tới. Hách Lượng cương vừa về đến nhà, Hách Lượng đại bá liền đi tới, đối với Hách Lượng nói rằng: "A Lượng, Mộng Mộng bên kia đến nhiều ít người, ngươi mẹ vợ có nói hay chưa? Cộng lại 10 người, vừa bàn một bàn." Hôm qua điện thoại đành tới qua. Hách Lượng trở lại Vậy ngày mai buổi sáng ta đi mua đồ ăn, ta cùng ngươi mấy cái cô cô nói xong, ngày mai bọn hắn sẽ tới hỗ trợ. Ân, đại bá, nhà chúng ta còn thiếu mấy cái nhà cô cô bao nhiêu tiền?" Hách Lượng mở miệng hỏi. "Không nợ, A Tinh hắn thiếu ngươi nhà cô cô tiền, ta mấy năm nay đã chậm rãi cho trả. A Lượng, ngươi đem ngươi mấy cái cứu cứu cùng A Ji nhà tiền trả A mẹ ngươi lần này đi qua để cho ngươi, chờ về thời điểm gấp thật lâu." "Biết, ta chính là đối trước kia đi vay tiền kia là bất mãn, tính toán, đi qua đã lâu như vậy, ngày mai bọn họ chạy tới, ta liền đem tiền trả." Sáng ngày thứ hai, Hách Lượng nhà thân thích cũng đến đây. Tới đều là Coco, Aji, Mợ, Đường tỷ, còn có tới ăn trực chứ phi. Đệ xuống tập tụ, nam trưởng đối ngoại trừ lại bá, khác một cái không có tới. Hách lượng cũng đem trước kia lại ca hán hách tinh nợ tiền, trực tiếp một phần không thiếu trả lại cho các nàng. Nhưng đã nói xong lợi tức liền không cho. Mặc dù tiền này một phần không thiếu còn đưa các nàng, nhưng là hiện tại tiền đã không có lây trước như vậy đáng tiền, ngắn ngủi mấy năm công phu, tiền này là càng ngày càng không đáng tiền. Trước kia số tiền này cộp lại còn có thể đem phòng ở cho lấp nên, nhưng bây giờ chút tiền ấy, gọi nền tảng đều không đủ. Cú máy hai cái mợ cùng mấy cái Aji cầm tới tiền sau, vẫn là hết sức cao hứng, căm nàng đã đối tiền này đã không ôm hy vọng. Bây giờ có thể cầm về, đã vượt quá bọn hắn dự liệu. Tạ nhanh đến lúc 10 giờ, Mạnh Mộng đẽ điện thoại lãnh tới, Hách Lượng nhận điện thoại đối với Hách Lượng nói rằng: "Hách Lượng, chúng ta tới cửa thôn nơi này, cha ta để cho ta cùng ngươi nói một tiếng, ta mang theo cha ta bọn họ đi tới. Ngươi cùng đại bá nói một chút." "A, ta đã biết. Ta hiện tại liền cùng đại bá đi nói." Hách Lượng trả lời: "Ừ, vậy ta cúp trước." Mạnh Mộng đẽ nói xong liền cúp điện thoại. Chương 634, định ra chương 634, lĩnh ra hách lượng tiếp điện thoại xong, đi đến cửa viện cùng đang cùng trong thôn sang đầy xem náo nhiệt thôn dân nói chuyện đại bá nói rằng: "Đại bá, ngộp ngộp ba mẹ nàng đã tới, hiện tại cũng tới cửa thôn." "Ơi a mau mau, làm phiền các ngươi mấy bị đem mua nổi tới phá hoa, thảo, đều cầm tới bên ngoài cất kỹ, nhìn thấy người hỗ trợ điểm một chút." Đại bá xuất ra thuốc lá, hát đến xem náo nhiệt thôn dân điểm một vòng nói rằng: "Thôn dân cũng không có chối từ, tiếp nhận thuốc lá, lại giúp đem phá hoa pháo đem ra." Tại hách lượng nhà sân nhỏ trên đường cái cất kỹ, qua không có mưa rồi, Mạnh Ngộng Đễ đi theo ba mẹ nàng sau lưng chỉ đường, cùng đi đi qua. Thôn dân nhìn thấy Mạnh Ngộng Đễ cha mẹ hắn một đằng tới, liền đem pháo hoa pháo một màn điểm. Mạnh Ngộng Đễ cha mẹ bọn hắn cũng dừng lại. Đợi đến pháo hoa tiếng pháo nổ dứt tắt, đại bá bước nhanh đi đến Mạnh Ngộng Đễ ba ba trước mặt, đối với Mạnh Ngộng Đễ ba ba nói rằng: "Ngộng Ngộng ba ba của nàng, ta là hách lượng đại bá, các ngươi nhanh đến bên trong ngồi. Cái này khiến cho cũng quá khách khí, chúng ta hôm nay cũng là tới xem một chút, vậy chúng ta đi vào chung." Tới trong phòng, đã tại hách lượng nhà hỗ trợ trường phi cùng được thị. Tại Mạnh Mộng Đệ quốc cô, a dị, mở bọn hắn sau khi ngồi xuống, liền bưng đường trà đi lên. Mỗi người trước mặt thả một chén. Mạnh Mộng Đệ nhà thân thích nhìn thấy một người ngoại quốc, cũng là sửng sốt một chút, đại bá cười đối Mạnh Mộng Đệ ba ba bọn hắn nói rằng, "Đây là ta con gái nuôi cùng nữ nhi, hôm nay cũng là tới hỗ trợ." Đoán một lúc sau, Mạnh Mộng Đệ nhà tới thân thích, tại hách lượng trong nhà giả bộ như bộ dáng bốn phía nhìn một chút. Nói một chút xinh đẹp lời nói, liền lại ngồi xuống. "Ngộp ngộp, ngươi dạng này có phải hay không tính gà tới? Ngươi không phải nói đệ cho ta làm người phụ dâu sao?" Trước khi đi vào bên cạnh ngộp mộ ngộp hỏi Không phải, cái này mới là vừa mới bắt đầu quá trình. Ngày mai Hách Lượng bọn hắn còn muốn đi nhà ta làm mối. Mạnh Mộng đễ nhỏ giọng trả lời: "A, thiển toi như vậy, lễ hỏi đâu? Hách Lượng có tiền như vậy, hắn cho ngươi nhiều ít lễ hỏi Trường Phi nhỏ giọng hỏi một câu. Ngươi một cái người nước ngoài, hàng ngày nhớ thương lễ hỏi, ngươi hàng ngày hô hào tiệm Trung Quốc lác công, cũng không có gặp ngươi tìm." Mạnh Mộng đễ tức giận trả lời: "Ta không phải bị các ngươi bắt nột, rất đinh nghĩa lễ như thế, liền tìm bạn trai thời gian cũng cứ có. Sang năm, sang năm ta nhất định đem chính mình gả đi, hai cưới cũng được, chỉ cần lễ hỏi không hứa." Nói Trương Phi chính mình cũng cười lên. Chờ ăn cơm chưa xong, khách lựa bên này mở, Google, Azi đều xuất ra một cái hồng bao đưa cho Mạnh Mộc Đế. Đường tỷ cũng cầm một cái ra ngoài. "Tỷ, Huyên Huyên đâu, nàng tại sao không có tới?" Mạnh Mộc Đế tiếp nhận đường tỷ hồng bao hỏi, "Tại học bù đâu, lập tức liền muốn lớp 10, sang năm nàng liền phải thi cấp ba, cái kia còn có thời gian cho nàng chơi à?" Đường tỷ trả lời một câu, "Ân, tỷ, lần trước Huyên Huyên tới tìm ta, nàng nói nàng rất mệt mỏi, ngươi không nên ép lấy quá chặt. Từ nhỏ đến lớn, Huyên Huyên đã đủ cố gắng. Nàng học tập sách, có cái gì mệt?" Không đọc sách về sau có làm được cái gì, ngươi đừng đi quan tâm nàng. Ngươi ngồi trước sẽ, ta đi phòng bếp rửa chén. Đường tỷ nói liền đi. Tới hơn 1 giờ thời điểm, Mạnh Mộng Đệ Ba ba tiếp một chiếc điện thoại, tại uống một ngụm trà tại để ly xuống đối với Hách Lượng Đại Bá nói rằng: "Hách Lượng Đại Bá của hắn, ngày mai các ngươi gọi người, cùng một chỗ tới nhà ta. Đàm luận tốt liền cho ngày. Chúng ta đi về trước." Vừa mới lái xe sư phó gọi điện thoại tới, nói đã đến cửa thôn. "Thật tốt, vậy ngày mai chúng ta tới." Đại Bá sau khi đứng dậy nói rằng. Mạnh Mộng Đệ Ba ba nghe được Đại Bá bằng lòng liên theo lên cái kia bên cạnh thân thích đi. Đại bá đưa đến cổng sau. Về đến nhà đối với Hách Lượng nói rằng: "Hách Lượng, ngày mai tìm bà mối, cùng ngươi mẹ cùng đi mộng mộng trong nhà, lễ hỏi cái gì nói một chút, đem hôn sự định ra đến, sau đó chọn ngày thành hôn." Hách Lượng nghe được đại bá lời nói, đột nhiên có chút phản ứng không kịp, có chút sợ không tới đầu náo hỏi: "À, nhanh như vậy, ngày mai sẽ phải đi định ra tới ai chúng ta lễ đính hôn còn không có bài đâu." "Cái gì lễ đính hôn, hôm nay coi như lễ đính hôn, mộng mộng cũng thu hờ bao." "Đại bá, vậy ngươi nói tìm ai làm mai mối người tốt? Cái này ta không hiểu a." Hách Lượng bình phục một chút nói rằng: "Nếu là cha ngươi tại, ta làm mai mối người phù hợp, nhưng cha ngươi không có ở đây, ta cái này bà mối không thể làm, ngươi nếu không hỏi ngươi một chút Đại Cứu hắn ngày mai có rảnh hay không." Hách Lượng điểm một chút đầu đi đến ngay tại nói chuyện trời đất Đại Cứu mẹ cái này, đối với Đại Tú mẹ hỏi: "Đại Tú mẹ, không biết rõ Đại Cứu ngày mai có rảnh hay không? Ngày mai theo ta đi một chuyến ngụp lặn trong nhà. Có rảnh, có rảnh. Ta sáng sớm ngày mai để ngươi Đại Cứu tới." Đã cầm lại tiền Đại Cứu mẹ đổi và nói: "Nàng mợ, việc này truyền phái hắn Đại Cứu. Chờ kết hôn." Cái này có bằng, thuốc lá, hồng bao sẽ không thiếu cho. Đại bá đi tới nói rằng, đây là vui vẻ sự tình. Vậy chúng ta đi về trước, ngày mai ta nhường hắn đại cứu tới. Đại cứu mẹ vừa cười vừa nói, đem đáp lễ lê cầm lên. Hách Lượng mụ mụ tới, đem trang đáp lễ cái túi đưa cho đại cứu mẹ các nàng nói rằng, Mạnh Mộng đến một nhà về đến nhà, Mạnh Mộng đễ mở đối với Mạnh Mộng đễ mụ mụ nói rằng, cái này mụ mụ như thế tìm nông thôn, hơn nữa trong nhà cũng không có trà, mẹ hắn xem ra thân thể cũng cũng tốt, sau khi kết hôn cùng có cái gì giúp đỡ, còn có bướng hữu, giả đi chịu khổ a. Mạnh Mộng đêm mợ vừa dứt lời, Mạnh Mộng đem một cái ái zi liền tiếp lời nói. "Chị dâu, ta xem bọn hắn nhà rất tốt, hách lượng đứa bé kia tương đối thành tụ cổ trọng." Mộng Mộng gã đi cũng biết chiếu cố Mộng Mộng. "Ổn trọng có làm được cái gì, hắn cái kia hách lượng nhìn như vậy, cũng không xứng với chúng ta Mộng Mộng. Ta nhìn a, ngày mai nhường Mộng Mộng thu hồng bao lui về, cái này việc hôn nhân coi như xong. Nàng mợ, Mộng Mộng chính mình chọn, anh ta cùng chị dâu cũng đã ứng, ngươi lên cái gì tình á ta cũng cảm thấy hách lượng đứa bé kia rất tốt." Mạnh Mộng đem một người cô cô không quen nhìn nói. "Nàng cô, ta đây không phải vì Mộng Mộng được không?" Nhà ta cháu kia đối mộng mộng cũng là thật ầm, nội thành quần có phòng ở mở tiệc cơm, điểm này không mạnh bằng Hách Lượng a. Mạnh Mộng đễ nghe được nàng mộng còn muốn nói, đội vàng lôi kéo mẹ của nàng quần áo, Mạnh Mộng đễ mụ mụ đối với Mạnh Mộng đễ mợ nói rằng: "Đệ muội, nhà ta mộng mộng đã khen người ta, ngươi cũng không cần lại nói, chuyến đi đối nhà ta mộng mộng thanh danh bất hảo." "Tính toán, tính toán, ta không nói, ta đi về trước." Mạnh Mộng đễ mợ sau khi đứng dậy trả lời: "Đệ muội, ngày mai các ngươi phiền toái lại tới một chuyến, ngày mai Hách Lượng người trong nhà muốn đi qua, đem đệ đệ ta cũng kêu lên, hắn làm cứu cứu." Cái này bà muội muốn hắn tới làm. Mạnh Mộng Đễ mụ mụ đối với muốn rời khỏi ngục đễ mợ nói rằng: "Biết, vậy chúng ta ngày mai lại tới. Đi về chưa?" Mạnh Mộng Đễ A Di trả lời. Sáng ngày thứ hai, Hách Lượng lái xe, mang theo hắn mụ mụ cùng đại cứu cùng một chỗ tới Mạnh Mộng Đễ nhà dưới lầu. Hách Lượng vốn định trực tiếp đi lên, lại bị đại cứu cho kéo lại, dừng ở dưới lầu. Không có mự hồi, Mạnh Mộng Đễ nhà mấy cái thân thích cầm điếu thuốc hoa bạo chúc xuống tới, châm ngòi về sau, Hách Lượng đại cứu đối với Hách Lượng nói rằng: "Hách Lượng, đem thuốc la lấy ra, điểm một chút. Chúng ta lại đến đi." Hách Lượng nghe được hắn đại cứu lời nói, lúc này mới lại từ trên xe cầm hai cái thuốc lá xuống tới, giao cho đại cứu trong tay. Chính mình mở ra một bao cho đến bay xem cư dân tản một vòng. Đại cứu đem hai cái trung hoa khói hướng dưới nách cặp lấy, chờ lấy trung giật thuốc lá tán tốt, lúc này mới đi theo mạnh mộng đệ nhà xuống tới thân thích đi lên. Hách Lượng cùng hắn mụ mụ cũng cùng sau lưng đại cứu. Chờ đến cổng, đại cứu cũng không biết từ chỗ nào hợp được, đứng tại cổng môn. Hôm nay, ta mang theo nhà ta cháu trai Hách Lượng đến đây mạnh phủ cầu thân, nhìn quý phủ có thể đem lệnh tiên kim gà cho. Tiến. Trong phòng mạnh mộng đệ cứu cứu lên tiếng. Hách Lượng đại cứu lúc này mới mang theo Hách Lượng tiến vào Mạnh Mộng Đệ trong nhà. Cầm cốc lá đưa tới Mạnh Mộng Đệ cứu cứu trong tay. "Ngồi, ngồi, ý tứ một chút là được rồi." Uống trà. Mạnh Mộng Đệ ba ba cười đối Hách Lượng bọn hắn nói rằng: "Đang ăn quá chưa sau bữa ăn, Mạnh Mộng Đệ ba ba nhìn một chút cùng Hách Lượng ngồi cùng nhau Mạnh Mộng Đệ, uống một ngụm trà nói rằng: "Cái này việc hôn nhân chúng ta liền định ra, lễ hỏi ý tứ một chút là được rồi." "Ông thông gia, vậy ngươi định bị số? Cái này một mời nhiều ít, hai mời nhiều ít, nhấc cửa lễ nhiều ít?" Hách Lượng ngụm ngụm hỏi: "Không cần rườm rà như vậy." một mười 88, hai mười 88, nhấc cửa hai bạn. Tiền này chúng ta sẽ để cho Mộc Mộc mang về, chúng ta giựu tiền liên tự mình đi ra. Mạnh Mộc Đễ Ba Ba đem ngày hôm qua cùng Mạnh Mộc Đễ Mụ Mụ thương lượng nói ra. Chương 635, lễ hỏi chương 635, lễ hỏi đại cữu cùng Hách Lượng Mụ Mụ nghe được Mạnh Mộc Đễ Ba Ba muốn lễ hỏi tiền, đều có chút không tin chỉ có thể muốn như ấy, Mạnh Mộc Đễ Mụ Mụ vẫn không nói gì, một bên Mạnh Mộc Đễ Mở vượt lên trước mở miệng nói ra. Tỷ phu, hiện tại thời đại nào, hiện tại một mười đều là 6 và 6, hai mười nhà ai không phải 28 và 8. Ca Ta cũng cảm thấy theo bình thường đến, không phải nhà các ngươi mặt mũi cũng có nhìn, lại nói, tiền này cũng là bộ dạng, lập tức còn trở về. Hách lượng nhà một chút không bỏ ra nổi đến, mượn trước một chút. Chống đỡ mặt mũi. Mạnh Mộng Đễ cô cô ở một bên cũng nói, Mạnh Mộng Đễ ba ba có chút khó khăn nhìn một chút Mạnh Mộng Đễ mụ mụ, cái này lễ hỏi nhận lấy nhiều như vậy, kia của hồi môn đi qua liền sẽ càng nhiều. Thật theo một mời 6 bạn 6, hai mời 28 bạn 8 mà tính, của hồi môn tối thiểu hơn 50 bạn. Cái này gà nữ nhi cũng gà không dạy nổi. Hách Lượng nhìn thấy Mạnh Mộng Đệ Ba Ba có chút khó khăn, tại Mạnh Mộng Đệ bên thai nói vài câu, Mạnh Mộng Đệ đế chạy đến mẹ của nàng bên thai lại nói vài câu. Mạnh Mộng Đệ mụ mụ lúc này mới đối lấy Mạnh Mộng Đệ Ba Ba nhẹ gật đầu. Mạnh Mộng Đệ Ba Ba rồi mới lên tiếng. Lúc đầu ta nghĩ đến hai người bọn họ chính mình qua tốt là được, vậy thì bình thường đến. Bà Tô gia, ngươi thấy thế nào? Nhà chúng ta không có ý kiến, Mộng Mộng tốt như vậy hài tử, lại nhiều một chút cũng đáng giá. Đây là một mười tiền. Hách Lượng mụ mụ cầm qua bọc của nàng xuất giá hối lượng hôm qua chuẩn bị cho nàng 88.000 khối tiền đặt vào trên mặt bàn. Mạnh Mộc Đệ mụ mụ nhìn qua tiền sau, trực tiếp đối với Hách Lựa mụ mụ nói rằng: "Bà thông gia, 6 vạn 6 là được rồi, lấy ra, lại không thể giả bộ trở về. Thân gia, các ngươi nuôi con gái tốt, thu cả đi." Hách Lựa mụ mụ nói rằng. Mạnh Mộc Đệ mụ mụ thấy Hách Lựa mụ mụ nói như vậy, đối với Mạnh Mộc Đệ nói rằng: "Ngộp ngộp, tiền này chúng ta không cầm, chính ngươi thu. Lần sau hai mời tiền cũng chính ngươi thu." A Mạnh Mộc Đệ lên tiếng, chạy tới đem tiền lấy đến trong tay, theo thói quen đến. "Ngộp ngộp, giống tiểu gì?" Mạnh Mộc Đệ mụ mụ thấy Mạnh Mộc Đệ kiếm tiền, đối với Mạnh Mộc Đệ nói một câu. Mạnh Mộng Đễ bị mẹ của nàng một trách móc, cũng phát hiện không ổn, lập tức đỏ mặt giải thích nói: "Quen thuộc, quen thuộc, ta ở công ty đi làm, cầm tới số tiền quen thuộc." Nói đem tiền bưng lấy trở về gian phòng của mình. Mạnh Mộng Đễ nhà thân thích nhìn xem mạnh động tác của Mộng Đễ, cười trừ ra, Mạnh Mộng Đễ cô cô vừa cười vừa nói: "Nhà tang hợp ngập tốt, về sau sẽ có tiền." "Đúng, đúng, Mộng Mộng sẽ có tiền." Xem xét chính là có thể làm tốt nhà. Khách lựa mụ mụ đáp lời lấy cười nói. Lúc này, Mạnh Mộng Đễ ba ba từ trong túi lấy ra một tờ giấy đỏ. Giao cho hách Lựa Mụ Mụ trong tay nói rằng, "Đây là mộng mộng ngày sinh tháng đẻ, các ngươi lấy về cho ngày." "Ân, kia chọn tốt thời gian, chúng ta lại cho hai mời tới. Chúng ta liền đi về trước." "Mộng mộng, ngươi bà bà bọn hắn muốn đi, ngươi đi ra đưa tiễn." Mạnh Mộng đem mụ mụ đối với còn tại trong phòng giấu tiền Mạnh Mộng Đễ ôm. "A, mẹ, đại yếu, các ngươi nhanh như vậy là đi." Mạnh Mộng Đễ đi ra đối với Hách Lựa Mụ Mụ bọn hắn nói rằng, "Ân, chúng ta đi về trước, nhớ ký có rảnh tới nhà." Hách Lựa Mụ Mụ lôi kéo tay của Mạnh Mộng Đễ nói rằng, "Ân, vậy ta hai ngày nữa ta liền đến." Mạnh Mộng đễ gật đầu nói, "Trợ hách lượng bọn hắn sau khi đi, Mạnh Mộng đễ nhà cô cô đối với Mạnh Mộng đễ ba ba hỏi, "Ca, hách lượng nhà làm cái gì?" Ta nhìn hắn ra xe là lão hủ, xe kia giá cả còn không rẻ a cái này đều đến hồn, ngươi trả cho chúng ta không có nói qua hắn làm cái gì. Hách lượng tự mình làm chút ít chuyện làm ăn. Hai đứa bé tốt là được rồi." Mạnh Mộng đễ ba ba hừ theo nói rằng, theo Mạnh Mộng đễ mụ mụ nói, tốt nhất cái gì cũng không nói, tình những ngày thân thích tìm hách lượng hỗ trợ, nhường hách lượng có sự. Mạnh Mộng đễ nhà thân thích ngồi một hồi, cũng trở về đi chờ lấy mạnh mộng để ra thân cắt sau khi đi, mạnh mộng để mụ mụ đối với mạnh mộng để nói rằng: "Ngốc ngốc, nhà chúng ta cũng không có biện pháp cho ngươi nhiều tiền như vậy của hồi môn, ta cùng ngươi cha cho ngươi tiếp cận 10 vạn làm cho ngươi ép dương tiền, cho ngươi thêm chuẩn bị 6 vạn đồng tiền đồ gửi, lần sau lễ hỏi đưa tới, ngươi cũng chính mình thu. Chúng ta một phần không cần." "Mẹ, không cần, nhà chỗ này có tiền." Hách lượng cương vừa nói với ta, "Cái này lễ hỏi các ngươi lưu lại là được rồi, của hồi môn cái gì coi như xong." "Lưu lại cái gì lưu lại à, nếu là nhà chúng ta thật đem ngươi lễ hỏi lưu lại" Người tại nhà chồng còn nhếch ngẩng đầu lên a, đứa nhỏ gốc. Mạnh Mộng Đễ mụ mụ cười chỉ một chút mạnh đầu của Mộng Đễ. Đế. Về đến nhà Hách Lượng, ngày thứ 2 liền bị đại bá kéo đi chọn thời gian đi. Tới thời bói chỗ nào, đem Mạnh Mộng Đễ ngày sinh tháng đẻ cùng Hách Lượng báo cho thời bói sau. Thời bói nói thầm mấy câu, cho Hách Lượng đại bá viết một tờ giấy, Hách Lượng lén lén liếc một cái, viết đúng là hắn cùng Mạnh Mộng Đễ kết hôn thời gian, là Quốc Khánh nghỉ giải hạn đến ngày thứ 2. Con biết mười bổ tát, mười tổ tông, trải dương chiếu, bãi đừng giờ. Vô cùng cẩn thận. Đại bá tiếp nhận tờ giấy đưa cho thầy bó 200 khối tiền, lại đem tờ giấy giao cho Hách Lượng trong tay dặn dò. Cái này tờ giấy hảo hảo thu về, chớ làm mất, lần sau đi ngõ ngõ nhà đưa lễ hỏi thời điểm, cái này tờ giấy muốn cho muốn cho ba mẹ nàng. Hách Lượng tiếp nhận tờ giấy, đem tờ giấy xếp lại đặt vào túi tiền, đối với đại bá hỏi, cái này hai mời lễ hỏi lúc nào thời điểm đưa đi? Qua mấy ngày a, còn muốn chuẩn bị một vài thứ. Chuối lủi cầm tiền đi qua không ra bộ dáng. Ta ngày mai cùng người mẹ bắt đầu mua nội đến. Hách Lượng cùng nàng đại bá nói chuyện, liền lái xe trở về. Hách Lượng cũng trong nhà chờ đợi mấy ngày. Đợi đến nghỉ dài hạn ngày cuối cùng, Hách Lượng lúc này mới đi mạnh mộng đệ trong nhà đưa hai mời lễ hỏi, đem thầy bói cho tờ giấy giao cho Mạnh Mộng Đệ ba ba trong tay. Mạnh Mộng Đệ cha mẹ, lễ hỏi qua một chút tay, ngay trước Hách Lượng cùng đại bá của hắn mặt, trực tiếp giao cho Mạnh Mộng Đệ trong tay. Đối với Hách Lượng đại bá nói rằng, đại bá của hắn, hai đứa bé thời gian cũng định ra tới, về sau cũng coi như người một nhà, tiền này chúng ta sẽ như số lui về đến cho các nàng vợ trọng trẻ. Hách Lượng đại bá cũng minh bạch mạnh, mạnh Mộng Đệ ba ba ý tứ, nói chẳng lấy lễ hỏi chính là người một chút bộ dáng, căn bản liền sẽ không nhận lấy. Đại bá cũng liền bận bịu tỏ thái độ nói rằng: "Chân gia, ta cũng minh bạch ngươi ý tứ, Mộng Mộng nản có thể đến nhà ta, là nhà ta phúc khí, là nhà ta tích đức. Ngươi yên tâm nếu làm Mộng Mộng tại chúng ta nhà ăn một chút thua thiệt, ta đem á lượng Trần căn ngang, ta tùy tới nhà ngươi cùng tình độ. Hách lượng đứa nhỏ này cũng tốt, đã nhiều năm như vậy, Mộng Mộng cũng một mực hắn đang chưa cố. Mộng Mộng có thể học đại học cũng là hách lượng đi quan hệ, khai ra. Tin tưởng bọn họ hai cái sẽ tốt đi xuống." Hách lượng lúc này cũng biết nên chính mình tỏ thái độ, đối với Mạnh Mộng đệ cha mẹ nói rằng: "Cha mẹ, các ngươi yên tâm Ta sẽ thật tốt chờ Mạnh Mộng, sẽ không để cho nàng chịu ủy khuất. Hách Lượng, ta liền hai cái nữa nhi, chuyện trước kia chúng ta cũng không để cập nữa, về sau các ngươi trở về cũng không cần cho chúng ta tiện, chúng ta bây giờ chính mình còn có thể tranh, gia cũng có lưu động. Nhưng các ngươi mỗi lần tới, mang một ít đồ vật trở về, hồng rỗng cũng được. Mạnh Mộng đẽ mụ mụ vừa dứt lời, Mạnh Mộng đẽ liền tiếp lời nói, "Mẹ, người nói cái gì đó, cái gì hồng rỗng? Ta hiện tại mỗi lần trở về không phải mang cho người lễ vật. Người là không biết rõ à, trước kia ta sinh hai cái nữa nhi." bị người nói thật dài một đoạn thời gian, nói ta giả không, có người đuổi, mẹ ngươi ta chính là để bọn hắn nhìn xem. Mẹ, yên tâm đi, ngươi có hữu động tùy ngươi có hữu động, ta cho ngươi dưỡng lao là dưỡng lao. Yên tâm đi. Hách Lượng tranh thủ thời gian nhận lời nói. Bà thông gia, yên tâm đi, về sau Hách Lượng liền xem như như tử, sẽ cho các ngươi dưỡng lao tổng chung. Ta ý tứ hôn sự này định ra tới, liền để hai đứa bé đem chúng nhận. Ừm, đợi lát nữa lúc trở về, ta đem hộ khẩu bản cho Mộng Mộng, để bọn hắn hai cái ngày mai liền đi đem chúng nhận. Mạnh Mộng đễ mụ mụ nhìn thoáng qua Mạnh Mộng để nói rằng An Cầm Trường hách lượng lại mạnh ngộng đệ trong nhà chờ đợi một hồi, liền cùng đại bá cáo từ, lần này mạnh ngộng cũng cầm mẹ hắn cho hộ khẩu bạn cùng một chỗ cùng hách lượng trở về hách lượng trong nhà. Ban đêm, mạnh ngộng đệ cùng hách lượng nằm ở trên giường, cầm mẹ của nàng cho hộ khẩu bạn phát tới phục đi nhìn xem, đối với hách lượng nói rằng: "Hách lượng, ngày mai chúng ta thật đi lĩnh chứng á, ta cảm giác tốt đúng nhân a. Ngươi không muốn lĩnh, không muốn lĩnh chúng ta liền không nhận." Hách lượng ôm mạnh ngộng đệ nói rằng: "Ai nói, đương nhiên yếu lĩnh. Nhân chứng, về sau ngươi chính là của ta người, ai cũng đừng nghĩ cấp đi." thì ta mạnh mộng đẽ trở về cũng không được. Yên tâm đi, đời này chúng ta liền ở cùng nhau, sẽ không tách ra. Ý của ngươi ngươi tiếp sau còn muốn tìm một người khác đúng không? Tiếp sau ngươi cũng là ta. Hơn nữa tiếp sau, ta sẽ trước tiên tìm tới ngươi. Mạnh Mộng đẽ đem hộ khẩu bản để qua một bên ốp Hách Lượng nói rằng, "Chương 636, xử lý chương 636, xử lý chứng sáng ngày thứ hai, Hách Lượng cùng Mạnh Mộng đẽ lái xe tới đại bá của hắn trong nhà, đối với đại bá nói rằng, "Đại bá, chúng ta đi về trước, trong nhà cửa không có khóa, ngươi đi cho nhìn một chút." A, Hách Lượng Hôm nay dân chính cục đã đi làm, hai người các ngươi đem kết hôn chứng đi. Ừm, chúng ta đợi sẽ đi trước thành phố làm kết hôn chứng, lại trở về biệt thị. Đại bá, vậy chúng ta đi a. Hai người các ngươi trên đường mở chậm một chút, nhớ ký mua chút đường đi qua xử lý chứng, đừng tay không đi. Đại bá dặn dò một chút. Khách lượng bọn hắn theo nhà đại bá đi ra, đi hắn mụ mụ trong nhà nhìn một chút, liền lái xe đi đội hành. Vừa tới đội hành, khách lượng cố ý đi siêu thị sưng hai cân sô cô la mang theo đi dân chính cục bên trong. Tới dân chính cục bên trong, Phát hiện hôm nay đến xử lý kết hôn chứng bề ngoài như có chút nhiều, đến kết hôn trên tay đều cầm kẹo mừng. Hách Lượng trở ra, liền đem trong tay kẹo mừng đưa cho một cái nhân viên công tác. Đương nhiên nhân viên công tác cũng đã nói một chút lời chúc phúc. Chờ đến Tiên Hách Lượng bọn hắn thời điểm, một cái nhân viên công tác cho Hách Lượng cùng Mạnh Ngục đẽ mỗi người một trương bảng biểu. Đối với Hách Lượng nói với Mạnh Ngục đến nói, hai người các ngươi đi trước đằng sau bệnh viện kiểm tra một chút, nhường bác sĩ ký tên trở lại làm, đây là một cái thủ tục. A, ta ơn a. Hách Lượng tiếp nhận bảng biểu nói cảm ơn. Hách Lượng tạm song công tác nhân viên sau liền cầm lấy hai tấm bảng biểu cùng Mạnh Mộc đệ cùng đi ra dân chính cục Lại môn. Mạnh Mộc đệ tại cầm qua Hách Lượng trong tay bảng biểu nhìn một chút rồi nói ra: "Hách Lượng, cái này kiểm tra sức khỏe tra gì gì đó a có thể hay không rất phiền phải sao? Vạn nhất chúng ta có chuyện gì, có phải hay không không cho chúng ta xử lý chứ a? Ta như thế biết, ta cũng lần đầu tiên tới." "Ngươi đừng nói mò, chúng ta sẽ có chuyện gì?" Hách Lượng tức giận nói. "Cũng đúng nha. Vậy chúng ta trước đi qua." Ta như thế cảm giác trong lòng thật hẩn trương, đợi lát nữa ngươi trước kiểm tra, ta xem trước một chút. Nói Mạnh Ngục để đem một tấm trong đó là Hách Lượng bảng biểu còn đưa Hách Lượng. Hai người liền đến phía sau bệnh viện. Tới trong bệnh viện, Hách Lượng đối với một cái y tá hỏi, "Y đi y tá, cái này trước hôn nhân kiểm tra ở nơi nào?" "Từ nơi này trên bậc thang đi, lầu 3 bên phải đến cùng văn phòng chính là." "Trên đó biết." Y tá hồi đáp. "Cảm ơn." Hách Lượng nói liền hướng phía y tá nói địa phương đi lên. Hách Lượng tìm một chút, rất nhanh liền tìm tới kiểm tra sức khỏe địa phương, hai gian văn phòng, cũng không có ghi cái gì nam nữ. Hách Lượng chỉ vào một cái văn phòng, đối với Mạnh Ngục để nói rằng Nộp ngụ, nếu không chính ngươi đi trước căn phòng làm việc này bên trong kiểm tra. Ta đi căn này, ta xem một chút nhìn ngươi bên này thế nào kiểm tra, ngươi lại theo ta đi qua. Nói mạnh ngụ đẽ liền đem Hách Lượng đợi bảo, chính mình cũng đi theo đi bảo. Bên trong bác sĩ nhìn thoáng qua Hách Lượng, nhường Hách Lượng đem bảng biểu cho hắn sau, liền mở miệng hỏi. Nhà ngươi có cái gì bệnh gì truyền không có, tỉ như bệnh tim, bị tình phong loại hình. Không có. Hách Lượng rất là quả quyết trả lời. Không có nửa điểm do dự. Vậy ngươi có cái gì ẩn dấu tật bệnh không có? Kiểm tra bác sĩ lại hỏi. Không có. Hách Lượng lại một lần nữa trả lời. Yểm tra bác sĩ lại hỏi một vài vấn đề sau, cũng không có làm cái gì kiểm tra, ý tên liền giao cho Hách Lượng. "Bác sĩ, cái này không làm cái gì kiểm tra sao?" Hách Lượng nhìn xem bác sĩ có chút qua loa cho xong dáng vẻ, mở miệng hỏi. "Ngươi nếu là muốn làm lời nói, cũng có thể cho ngươi. Muốn làm lời nói, vậy ngươi ngày mai bụng rỗng tới, phí tổn 200. Đi trước phía dưới thu phí cửa sổ hẹn trước một chút, ngươi muốn làm sao?" Bác sĩ nhàn nhã hỏi. "Tôi không làm, thật phiền phức." Hách Lượng đội vàng trả lời. "Bác sĩ, đây là ta" Mạnh Mộng Đễ chờ Hách Lượng cầm lại bảng biểu, liền đem nàng bảng biểu đưa tới nói rằng, "Lư đi đối diện văn phòng, không có người nói cho các ngươi biết sao? Không có người nói với ta a Hách Lượng, ngươi đã tốt, theo ta cùng đi." Mạnh Mộng Đễ thu hồi bảng biểu, vấn một cái Hách Lượng nói rằng, "Cùng Hách Lượng vấn đề không sai biệt lắm, bên trong nữ bác sĩ lại hỏi một chút nữ tính vấn đề. Cuối cùng đối Mạnh Mộng Đễ hỏi, "Ngươi trước kia mang thai hoặc làm qua dòng người không có?" "Không có." Mạnh Mộng Đễ bị hỏi có chút hẹn thùng nói, "Vậy được, bảng biểu cho ngươi." Kiểm tra nữ bác sĩ tại bảng biểu bên trên ký tên vào sau, còn đưa Mạnh Mộng Đễ Hai người trở lại dân chính cục trùng hình, đọc một lần kết hôn lời thề, rất nhanh xử lý hách lượng kết hôn chứng. Đi ra dân chính cục của Đái Môn, Mạnh Mộng Đễ cầm hai quyển kết hôn chứng, đối với Hách Lượng hỏi: "Hách lượng, chúng ta vậy liền coi là kết hôn, thế nào một chút nghi thức cảm giác cũng không có. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Còn muốn thua chiên gõ trống, phóng nhất hạ pháo a muốn nghi thức cảm giác, đợi đến quốc khánh tiết, hai chúng ta kết hôn thời điểm liền có." "Đúng rồi, hôn lễ của chúng ta ngươi định làm như thế nào? Ngươi cứ như vậy nhiều bằng hữu, cũng không thể đều mời đến quê quán a." Mạnh Mộng Đễ lại hỏi: Tại gia tộc đơn giản xử lý một trận, sau đó trở về Việt thị lại long trọng lãng qua. Ngươi nói thế nào? Ta tùy tiện a ngươi làm chủ tốt. Chúng ta còn muốn đập ảnh chủ cô dâu, cái này phải sớm điểm đậm, Ngê Phương tỷ nói cái này ảnh chủ cô dâu muốn hơn 1 tháng khả năng cầm. Ừm, cái này chủ bị hôn lễ còn muốn vẫn rất phiền toái. Còn tốt còn có gần 5 tháng từ từ sẽ đến liền tốt. Hách Lượng trả lời. Hai người nói chuyện, đã đến riêng phần mình trên xe, lái xe đi thẳng về Việt thị. Trở lại Việt thị ngày thứ hai, Hách Lượng xử lý một ít chuyện sau, liền cho những cái kia tiện nghi sư minh sư tỷ gọi điện thoại đi qua những năm này có bọn hắn trợ giúp, hạch lượng phát triển này sẽ như thế cấp tốc. Chính mình muốn kết hôn, cũng sớm thông báo một tiếng. Tới hơn 7 điểm thời điểm, hạch lượng tính toán một cái thời gian, liền cho ở Sa Mị Quốc Tiêu giáo sư đánh một chiếc điện thoại đi qua. "Lão sư, rời giường sao?" Tại điện thoại kết nối xong, hạch lượng mở miệng hỏi. "Sáng sớm giường, ngươi đánh như thế nào điện thoại đến đây, có chuyện gì không?" Tiêu giáo sư trả lời. "Ta ngày mùng ngày 2 tháng 10 muốn kết hôn, không biết rõ ngươi có thể hay không tới một chuyến." Hạch lượng hỏi, "Chúng ta tháng 8 liền về nước, sư tỷ của ngươi cũng trở về làm việc. Đến lúc đó" Chúng ta cùng một chỗ tới." Tiêu giáo sư trả lời, "Lão sư các ngươi một nhà muốn trở về sao? Trở về? Ở chỗ này không quen, hiện tại trong nước phát triển, nữ nhi của ta cùng con rể bọn hắn cảm thấy ở trong nước có tiền đồ hơn." "Vậy được, lão sư ngươi trở về đánh cho ta điện thoại, ta tới đón ngươi, nhiều năm chưa từng gặp qua ngươi." Bận Điểu coi như xong, lần trước Khấu Nghi sang đây xem ta, nói ngươi việc hiện tại nghiệp thật lớn. Ta có thể bận Điểu cái gì a, đều là người phía dưới tại làm." "Ừ, kia sau khi trở về, ngươi qua đây ta chuyến này, có mấy lời ngươi mấy cái sư huynh bọn hắn không tốt nói cho ngươi." Ta nói cho ngươi một chút, quốc trước, cái này quốc tế đường dài thật đắt. Vậy lão sư gặp lại. Hách Lượng chờ Tiêu giáo sư cúp điện thoại, lúc này mới đem điện thoại buông xuống. Nghĩ đến Tiêu giáo sư vừa mới nói lời, nghĩ đến mấy năm này mình làm sự tình, cũng không có cảm giác chính mình chỗ nào làm khác người sự tình. Hách Lượng không nghĩ ra cũng không có suy nghĩ, nếu như vấn đề nghiêm trọng, cái kia mấy cái sư huynh cũng biết bên cạnh đánh đánh phao sẩn nói một chút. Bất luận là an tiết tụ hội, vẫn là ở trên buổi chưa gọi điện thoại thời điểm, đều chưa hề nói, nên vấn đề chưa đủ lớn. Mạnh Mộc Đễ nhìn xem Hách Lượng trầm tư, đối với Hách Lượng hỏi: "Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Vừa mới ngươi lão sư nói gì với ngươi?" "Ta đang suy nghĩ mấy năm này ta làm chuyện gì. Lão sư nói tháng 8 bọn hắn liền phải về nước, còn có chuyện muốn nói với ta, thật giống như ta làm cái gì chuyện sai như thế." Hách Lượng theo bản năng ôm trầm Mạnh Mộc Đễ nói rằng: "Chúng ta cũng không có làm cái gì chuyện xấu a, trốn thuế lậu thuế càng không có đi làm." Mạnh Mộc Đễ dựa vào Hách Lượng trả lời: "Ừm, không nghĩ, tắm rửa, nhìn xem TV đi ngủ sớm một chút a." "Đúng rồi, vừa mới ta đi ra thời điểm đột phải trùng giấc, hắn nói với ta." tang ta muốn cùng hắn lao bà xuất ngoại xin con đi, cũng không biết đội không đổi trở về tham gia chúng ta hôn lễ, hắn nhất định sẽ gấp trở về. Hách lượng, ta về sau mang hai, ngươi có phải hay không cũng dự định để cho ta xuất ngoại xin con? Ừm, ta là có ý ý này, tất cả vì Hải Tử đi. Ta cũng không muốn chúng ta Hải Tử cùng Yên Yên như thế, là khảo thí đại học, liều mạng học tập. Kỳ thật, kỳ thật chúng ta Hải Tử thật đọc không tốt, cho nước ngoài đại học nguyên điều khoản cũng có thể đọc, ta không muốn đi nước ngoài, Trương Phi nói bên kia rất đáng sợ. Ngươi cũng đừng nghe Trương Phi nói bậy, nếu là người nghèo ở bên kia là rất nguy hiểm nhưng chúng ta có tiền. Vậy thì không giống như vậy, bên kia chính là thiên đường. Không thể nào, vậy ta tỉ đến bây giờ còn một chút không có tin tức, chúng ta cũng nghe ngóng đã lâu như vậy. Mạnh Mộng đẽ nhìn xem Hách Lượng nói rằng, chương 637, chỉ điểm chương 637, chỉ điểm Hách Lượng nhìn xem Mạnh Mộng đẽ còn muốn tại vấn đề này hạ xoắn xuýt xuống dưới, cũng không có ý định cùng với nàng giải thích nữa. Chờ lấy Trung Dật theo nàng lão bà sinh xong hài tử trở về, nhường Trung Dật cho nàng tắm một cái nào, hẳn là sẽ cải biến ý nghĩ, thế là đổi chủ đề nói rằng, chúng ta cũng không cần nói cái này. Người ngày mai không phải muốn đi áo cưới chụp ảnh cửa hàng nhìn xem đi, còn muốn đi định chế áo cưới. Nhanh đi tắm rửa a. Ân, Ân. Vậy ta đi tắm trước, ngày mai ta nói với đại ba tốt, nhường nàng theo ta cùng đi. Đúng rồi nói cho ngươi buồn cười chuyện. Cái gì tốt cười chuyện? Nói một chút. Hách Lượng có chút hiếu kỳ mà hỏi. Đoạn thời gian trước đại ba không phải nói muốn giảm béo đi, ngươi đoán làm gì? Còn có thể làm gì? Chính là giảm béo không thành công thôi, ta ba ngày thời điểm nhìn nàng vẫn rất mập. Ân, Ân. Nàng nói giảm béo, ba ngày ở công ty nhịn được Tân Tân khổ, khổ những tối ban đêm Nói thực sự ngủ không được, liền bữa ăn khuya liều mạng ăn, còn mập năm cân. Người đều buồn đến chết. Nàng mập mạp rất tốt, Lý Quân Kỷ còn nói nàng có phúc tướng, có thể vợ vua. Lý Ca hắn thật như vậy nói à, vậy ngày mai đại bà theo ta đi xem thời điểm ta nói với nàng, nàng có thể sẽ tự hào một chút. Cái này có cái gì tốt nói, nhanh đi tắm rửa a nói tiếp, tắm rửa xong rất muộn. Vậy ngươi muốn hay không cùng nhau tắm a? Mạnh Mộng đẽ dụ hỏi nói, đi thôi a, ngươi rửa sạch ta lại đợi. Hách Lược Cương nói xong chén rượu mạnh Mộng đẽ lôi kéo đi phòng vệ sinh. Sáng ngày thứ 2, Hách Lượng cùng Mạnh Mộng Đễ sau khi rời giường, Hách Lượng liền đi đầu tư công ty bên kia, Mạnh Mộng Đễ mình mở xe đi nhà máy, đem nàng tùy tùng Trương Ba kêu lên sau, liền đi tìm áo cưới chụp ảnh cửa hàng đi. Theo thời gian từng ngày trôi qua, Hách Lượng cùng Mạnh Mộng Đễ hai cái chậm rãi chuẩn bị chuyện kết hôn. Nhưng đại đa số vẫn là Mạnh Mộng Đễ đang bắt việc, áo cưới, truyền kết hôn, thiệp cưới, khách sạn, còn có hôn thánh. Thang đến cuối tháng 8, mới đem chậm rãi đem kết hôn chuẩn bị làm tốt, chỉ còn lại kẹo mừng một vài thứ không có mua. Lúc đầu Tiêu giáo sư nói là muốn tháng 8 trở về, nhưng bị một ít chuyện kéo lại, biết tháng 9 số muộn, Tiêu giáo sư mới cho Hách Lượng gọi điện thoại vào tới. "Uy, Hách Lượng, ta là lão sư." Hách Lượng cũng nghe ra là Tiêu giáo sư thanh âm, đội vội và nói: "Lão sư, người trở về lúc sao? Hiện tại đến đâu rồi?" "Ta một tuần lễ trước liền trở lại, có chút việc phải xử lý, bây giờ tại trong nhà. Ngươi ngày mai đến mời ta nhà một chuyến, con biết đường sao?" "Nhất biết, vậy ta ngày mai tới." "Ân, vậy ta treo." "Gặp lại." Nói điêu giáo sư liền cúp điện thoại. Tại tiếp vào điện thoại ngày thứ hai, Hách Lượng liền cầm lấy Tiếc Mợi mang theo Mạnh Ngục để chạy tới tiêu giáo sư trong nhà. Vào cửa, Hách Lượng liền đem Tiếc Mợi đưa tới đối với tiêu giáo sư bọn hắn nói rằng: "Lão sư, sư nương, sư tỷ, những năm này không có thấy, các ngươi cũng không có cái gì biến hóa. Đây là ta kết hôn với người, hi vọng người có thể sớm một chút cùng sư nương tới nhà của ta." "Lão sư, sư nương." Mạnh Ngục đệ đi theo nhỏ giọng kêu lên. "Ngục ngục, những năm này không thấy, đều muốn kết hôn, còn thế nào sợ lão sư chúng ta à, ta hiện tại đã không làm lão sư." Sư nương vừa cười vừa nói: Như thế sợ, ai bảo ta đọc sách không tốt, ta đương nhiên sợ lão sư. Mạnh Mộng đệ bị sư nương nói chuyện, cũng cười nói rằng: "Hách Lượng, đây là sư tỷ của ngươi lão công, Phùng Cây Phong. Đây là ta ngoại cô nữ, Phùng Mạc Nhan. Đã thông qua chiết tỉnh đại học du học sinh khảo thí, qua mấy ngày đi trên chiết tỉnh đại học quá. Ngươi tốt, sư huynh, ta kết hôn các ngươi cùng đi. Chất nữ cũng tại, cái này hồng bao cũng không có mang, lần sau bổ sung." Hách Lượng vừa cười vừa nói: "Mạc Nhan, tê thúc thúc, thím, đây là ông ngoại ngươi học sinh." Yêu giáo sư nữ nhi đối với con gái nàng nói rằng: Không phải phải gọi gọi cứu cứu cùng mẹ sao? Chúng ta trở về thời điểm ngươi đã nói với ta. Nhưng bọn hắn cũng lớn hơn ta không có bao nhiêu, ta gọi không ra miệng." Phùng Mạt Nhan có chút kháng cự đối với mẹ của nàng hỏi. Mạnh Ngọc nghe được Phùng Mạt Nhan lời nói, phốc phốc một chút mà cười, đối với Phùng Mạt Nhan nói rằng: "Ngươi gọi tên ta cũng không có việc, ngươi cùng ta không kém lớn, gọi ta mẹ, ta đều không có ý tứ. Đã trở về nước, quy củ này không thể xấu, Mạt Nhan, để cho người. Đều như vậy đại nhân, còn không biết lễ phép đi." Tiểu giáo sư nói rằng: "Lão sư, không có chuyện" Khả năng ta cái này ngoại tôn nữ còn không cần a." Hách Lượng cười trả lời, "Cứu cứu, mợ, các người khỏe." Phùng Mạc Nhan dường như rất sợ Tiêu giáo sư, bị Tiêu giáo sư kiểu nói này, ngượng ngùng kêu lên, "Hách Lượng, ngươi đi theo ta một chuyến thư phòng." Nói Tiêu giáo sư chính mình hướng phía thư phòng đi đến, Hách Lượng đội bảng đuổi theo. Chờ Tiêu giáo sư sau khi đi, Mạnh Ngột đệ tiến đến Phùng bên người của Mạc Nhan nói rằng, "Ngươi gọi Mạc Nhan, ta gọi ngươi Mạt Mạt à, ngươi cũng gọi ta Ngột, đừng cứ gọi ta mợ, nghe khó chịu." "Được à, Ngột Ngột, ngươi cùng ta ông ngoại học sinh lúc nào thời điểm kết hôn?" Ta có thể tới làm người phụ dâu sao? Đương nhiên là có thể, ta đã tìm hai cái. Đúng rồi, ngươi trở về học tập chế tỉnh đại học, ngươi học tập có phải hay không rất tốt à? Tốt cái gì à, ta tại Mỹ cốt căn bản là lấy không được đại học tốt để cự tư cách, lúc này mới cùng ta ông ngoại học được trong vài năm văn, về nước bên trong đến đi học. Không biết à, ông ngoại ngươi bà ngoại là giáo sư đại học, cha mẹ ngươi cũng là nước ngoài dạy đại học, ngươi làm sao lại thì không đậu? Ta không thích đọc sách, ta thích ca hát, ta muốn trở thành ca sĩ, tựa như Thạc Lệ Uy Phu đặc biệt như thế. Thạc Lệ Uy Phu đặc biệt là ai? Rất lợi hại phải không? Ngươi không hiểu, ta nói cho ngươi, nàng siêu lợi hại. Ngay tại Phùng Mạt nhàn cho Mạnh Ngọc để giới thiệu Thạ Lệ uy phù địch thủ bao nhiêu lợi hại thời điểm, Hách Lượng cũng đi theo Tiêu Giáo sư tiến vào hắn thư phòng. Tiêu Giáo sư đang dưới trướng sau đối với Hách Lượng nói rằng, ngươi cũng tìm một chỗ ngồi xuống. "Lão sư, không biết rõ ngươi có cái gì phân phó." Hách Lượng sau khi ngồi xuống hỏi. Nghe Khấu đi nói, "Ngươi mấy năm này phát triển rất nhanh. Hơn nữa hướng phía tài chính đầu tư bên kia vào tay. Ân, ta xây một cái đầu tư công ty. Lần trước ta điện thoại cho ngươi cũng nói lên qua." Hách Lượng điểm một chút đầu thừa nhận nói chất lượng, tiền này à, tới trình độ nhất định, tiền này cũng không phải là vật gì tốt, ngươi nghe rõ không có? Lão sư, ta không biết rõ. Có đôi khi có được ác có mất. Nếu như ngươi không bỏ ra ngoài, điều gì cũng sẽ là tai họa, đừng nghĩ đến đem tất cả kiếm tiền chuyện làm ăn cầm ở trong tay. Lão sư, ta có chút minh bạch, không biết rõ ta muốn như thế bỏ ra ngoài. Lần trước có người cho ngươi đưa lời nói, để ngươi tham dự điện thoại trịch nghiên cứu phát minh, ngươi trực tiếp cho từ chối không tiếp vậy sao? Đúng vậy, ta cùng người phía dưới thảo luận qua, cái này nghiên cứu phát minh chính là một cái động công đấy. Không biết rõ muốn bao nhiêu năm khả năng nhìn thấy thành quả, coi như nghiên cứu ra được, vẫn là không, có nước ngoài tiền tiến. Cho dù có người dẫn đầu cũng giống vậy, còn không bằng mua được lợi ích chứ thế. Làm ăn này không thể làm. Vậy ngươi có hay không cảm thấy từ chối không tiếp về sau, có một số việc khó làm, không phải chuyện gì đều muốn nhìn thấy lợi ích mới có thể làm. Ngươi mình mà trưa, Hách Lượng ngồi tưởng một chút gần đoạn thời gian chuyện, dường như vô tình hay cố ý khó làm lên. Liên đối với tiêu giáo sư hỏi, "Lão sư, vậy ta hiện tại đi liên hệ bọn hắn tham dự vào tới cùng sao? Ngươi trực tiếp đừng đi liên hệ." đem ngươi ý nghĩ nói cho ngươi như sư mình, hắn sẽ cho ngươi đưa lời nói, còn có nhiều học một ít những cái kia uy tín lâu năm phú hào, làm nhiều làm từ thiện, đừng làm cùng một cái tỷ dường như chỉ có vào chứ không có ra. "Tuất, lão sư, ta trở về liền an bài." "Khách lượng, ngươi a, tới trình độ nhất định sẽ không như vậy tự do, muốn làm cho khách nhịn. Ta cũng không có cái gì đồ vật có thể sẽ dạy ngươi, ngươi nhìn nhiều nhìn những cái kia uy tín lâu năm phú hào làm sao làm." "Biết, lão sư. Bảo trì ngươi kia phần kiêm tốn, nhiều học, nhìn nhiều, dù sao ngươi còn trẻ, mọi thứ không cần ngoi đầu lên." Điểm này ngươi làm rất tốt. Hách Lượng cùng Tiêu giáo sư tại thư phòng Hàn Nguyên một hồi, lúc này mới theo thư phòng đi ra, nhưng trong phòng khách đã không có Mạnh Mộng Đễ cùng người của Phùng Mạt Nhan ảnh. Hách Lượng đối với Tiêu giáo sư đứ nhi hỏi: "Sư tỷ, Mạnh Mộng Đễ các nàng đâu?" Mạnh Mộng, Mộng cùng Mạt Nhan đi ra ngoài, nói ra dạo chơi, ta đồng ý trễ giờ sẽ trở lại. Mà ở bên ngoài dạo phố Mạnh Mộng Đễ cùng Phùng Mạt Nhan hai cái, một người cầm một tay cầm một chén trà sữa. Phùng Mạt Nhan hít một hơi trà sữa sau so đối với Mạnh Mộng Đễ hỏi: "Mộng Mộng, ngươi làm sao lại thích cái kia Hách Lượng, ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy, hẳn cũng không đẹp trai." Làm mặt liền chiếm ta tiện nghi, còn nói cho ta hử bao, thật sự cho rằng là một trưởng bối như thế. Hách Lượng kỳ thật rất tốt, hơn nữa ta 16 tuổi liền cùng hắn tốt, hiện tại ta đều 24, vẫn luôn là hắn đang chiếu cố ta." Mạnh Mộng Đễ vẻ mặt hạnh phúc nói rằng. Chương 638, đón dâu chương 638, đón dâu Phùng Mạt Nhan nghe được Mạnh Mộng Đễ 16 tuổi liền cùng Hách Lượng Hách Lượng, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, tại mẹ của nàng giáo dục hạ, nàng vẫn cho rằng trong nước nữ hài tử rất bảo thủ. Nhưng nhìn xem Mạnh Mộng Đễ vẻ mặt dáng vẻ hạnh phúc, Phùng Mạt Nhan vẻ mặt hâm mộ nói rằng: "Ngươi nhỏ như vậy liền yêu đương à?" Kỳ thật ta tại bằng hữu của Mỹ Quốc thật nhiều đồng học 13, 14 tuổi đều có bạn trai, ta cũng nghĩ tìm một cái, nhưng cùng ta cha mẹ nói, bọn hắn không đồng ý. Mạnh Mộng đễ nhìn xem Phùng Mạt Nhan vẻ mặt chờ đợi dáng vẻ, cười đáp ý, tựa hồ làm một cái chuyện không bình thường, đối với Phùng Mạt Nhan giật dây nói, ta cũng lạ lén lúc nói, gia căn bản cũng không có nói cho cha ta biết mẹ, kỳ thật ngươi có thể tại đại học đảm luận một chút, ngược lại trọ ở trường, không mang về nhà, cha mẹ ngươi cũng sẽ không biết. Ta cũng là nghĩ như vậy, ngậm ngậm, ngươi dường như rất sợ ta ông ngoại bà ngoại bọn hắn. Kia là đương nhiên gia đọc nghệ khảo thí ban đều sẽ bị loại ra, ngươi liền biết ta thành tích có nhiều kém. Khi đó ta Thiên Thiên ở trường học gây sự, bị lão sư giáo huấn nhìn thấy lão sư liền sợ. Hai cái học cặn bã dường như một chút đã tìm được chủ đề, đem bọn hắn ở trường học chuyện xấu một mạch nói ra. Lập tức có một cố gặp nhau hận muộn cảm giác hách lượng tại tiêu giáo sư trong nhà đợi đến hơn 4 giờ chiều, Mạnh Ngục đê cùng vùng mặt Nhan lúc này mới tay trong tay đồng thời trở về. Hai người trong tay còn cầm rất nhiều cái túi, đều là một chút quần áo gì gì đó. Mặt Nhan, ngươi mua mấy cái này quần áo làm gì? Ngươi không phải mang về rất nhiều sao? Ngươi lấy tiền ở đâu? Điều giáo sư nữ nhi hỏi, "Là Mộc Mộc nàng, không phải là Mộc Mộc mẹ mua cho ta, nàng muốn kết hôn, muốn mua mười món, tùy tiện mua cho ta." Phùng Mạc Nhan cúi đầu nói rằng, "Sư tỷ, là ta cho Mạc Nhan mua, lần thứ nhất của chúng ta gặp mặt, cũng nên nưa chút lễ Phật a ngươi cũng không cần nói nàng, hơn nữa chúng ta nói xong, ta kết hôn, hắn cho ta làm bạn nương." Mạnh Mộc Đệ cũng thay Phùng Mạc Nhan giải thích nói, "Sư tỷ, mua cũng mua được, nữ hài tự đi, quần áo nhiều một chút hẳn là, một cái đại cô nương cũng không thể hằng ngày xuyên một bộ quần áo ra ngoài, Mộc Mộc trong nhà liền có rất nhiều quần áo." Tuất là mộng mộng mua liền không có chuyện gì, đều là người một nhà. Mạc Nhan, nhanh cảm ơn ngươi tiểu tứ mẫu. Sư nương thấy được nàng nữa nhi còn muốn nói, vội vàng nói, "Cảm ơn tiểu tứ mẫu." Phùng Mạc Nhan vội vàng nói, lúc nói còn đối mạnh mộng đễ nháy nháy mắt. Hai người đều ngầm hiểu ý nọ nụ cười. Trạch Lượng thấy chuyện không sai biệt lắm, đối với Tiêu giáo sư nói rằng, "Lão sư, vậy ta đi về trước, cuối tháng ta tới đón ngươi cùng sư nương đi nhà ta." "Ừm, chờ về chậm một chút, nhớ kỹ ta nói cho ngươi lời nói." Tiêu giáo sư dặn dò. "Tuất, ngày mai ta cũng làm người ta đi công việc." Lao sư, gặp lại." Sau khi nói xong, Hách Lượng tiêu lên còn sớm nói với phụ mạt nhan thì thần mạnh mộng đẽ trở về trong nhà. Chờ Hách Lượng sau khi đi, Tiêu giáo sư con rể phụ mây phong đối với Tiêu giáo sư hỏi: "Cha, ngươi nói với Hách Lượng cái gì?" "Nói với hắn một ít công việc bên trên sự tình, đúng rồi, ngươi bên này công tác còn thuận lợi sao?" "Không thuận lợi đi giúp Hách Lượng." Tiêu giáo sư nói rằng, "Ta đã nhập chức, 2 ngày nữa liền đi đi làm." Cái này Hách Lượng nhìn rất trẻ, hơn nữa vừa mới các ngươi nói chuyện bên chồng, việc khắc nghiệp làm thật lớn, ta như thế chưa từng nghe qua hắn. Hắn người này chính mình rất ít xuất đầu lộ diện, đều là giao cho lão hạ học sinh Cát Mẫn đang làm. Người chưa từng nghe qua hắn bình thường. Cát Mẫn nữ nhân này bây giờ tại là trách lượng làm việc, vậy hắn là lợi hại, hiện tại Cát Mẫn tại vòng tròn bên trong nội danh rất. Phùng Tây dưới đỉnh ý thức nói một câu. Trách lượng người này tốt thì tốt, chính là điểm xuất phát quá thấp, ta ra ngoài 10 năm, bên người cũng không có người dạy đạo, còn kém chút hòa hợp. Không nói, nghỉ ngơi một hồi chúng ta ăn cơm. Ngoại ta về trước phòng ta a, ta đem quần áo lấy trước đi vào phòng nhất hạ. Phùng Mạc Nhan nói một câu liền chạy rời mất. Trách lượng trở về ngày thứ 2 liền đem Cắt Mẫn theo tới, đem tiêu giáo sư lời nói nói với nàng một lần. "Lão bản, ngươi nói sự tình, ta cũng nghĩ nhắc nhở ngươi, nhưng ngươi dứt khoát không quan tâm, ta liền thật không tiện nói, vậy bọn ta sẽ đi liên hệ." "Cắt tổng, ta tuổi còn nhỏ, có một số việc không hiểu, về sau ngươi nếu là có chuyện gì, liền trực tiếp nói với ta." "Tuất, lão bản kia ta về trước phòng làm việc của ta." Nói cắt Mẫn liền đi. Và ngày sau, liền đem chuyện cho chứng thực số dưới, cắt Mẫn hiệu suất vẫn còn rất cao. Bên này hách lượng cường vừa quân tiền, tới ban đêm, cái kia tại kinh thành họ Cắt tiện nghi sư huynh liền đem điện thoại đánh tới. Cung khách lượng Hàn Huyên rất lâu. "Sư Minh, có một số việc ta không hiểu, nếu không phải lão sư nói với ta, ta còn không biết đâu, lần sau các ngươi liền cùng ta nói thẳng, đều là người trong nhà." Đương như vậy khách khí. Hàn Huyên tới cuối cùng, khách lượng vui đùa nói rằng: "Ngươi a, ngươi a, nói xong lời cuối cùng là chúng ta những này làm sư Minh, sư tỷ sai lầm. Đúng rồi, ngươi kết hôn, ta bên này vừa mới có việc, ta liền cũng tới, để ngươi chị dâu mang theo hai đứa tới." "Ừm, ta minh bạch, Dương sư Minh bọn hắn gọi điện thoại tới, cũng là chị dâu tới. Chúng ta bí mật lại tụ họp liền tốt." "Ừm." cũ trước. Hách Lượng về sau làm việc đem vấn đề nghĩ sâu một chút. Các sư Minh nói rằng, cái kia sư Minh gặp lại, ta về sau sẽ chú ý." Hách Lượng đội Hoàng Kiêm Tôn tiếp nhận nói, "Ân, gặp lại." Hách Lượng cùng Các sư Minh nói chuyện gặp lại sau, liền kết thúc lần này trò chuyện. Hách Lượng cũng thật to nhẹ nhàng thở ra. Khoảng cách kết hôn còn có thời gian nửa tháng thời điểm, Hách Lượng cùng Mạnh Mộng đễ liền kết thúc trên tay công tác, đều giao cho người phía dưới đi an bài. Hai người bắt đầu chăm chú chuẩn bị hôn lễ. Trung Dật cũng tại Hách Lượng kết hôn trước mấy ngày theo Mỹ quốc chạy về, cho Hách Lượng đưa tới một khối phỉ thúy. Hách Lượng nhận lấy sau, đối với Chung Dật nói rằng, "Lão bà ngươi nhi từ đầu, tại sao không có trở về? Chỉ một mình ngươi chạy về đến. Qua một thời gian ngắn nữa trở về, đến lúc đó ta lại đi tiếp căn nàng. Ngĩ không ra ngươi cũng kết hôn, vẫn là ngươi tốt a cưới chính là mộng lộng." Chung Dật có chút phiền muốn nói. Hách Lượng thấy Chung Dật còn đang suy nghĩ lấy điểm điểm, liền mở miệng đối với hắn hỏi, "Điểm điểm đâu, nàng có hay không cùng ngươi liên hệ?" "Liên hệ, nàng bây giờ tại Quảng Đông bên kia mở một nhà nhà ăn nhỏ. Trước mấy ngày còn gọi điện thoại cho ta chúc mừng ta sinh một đứa con trai." Xem ra đứa bé kia thật đúng là ngươi, không phải ngươi cũng sẽ không cao hứng như vậy. Ân, làm giám định. Ta đi về trước, 2 ngày nữa lại đến trong nhà ngươi. Đi, ngươi cũng đừng đưa ta, chúng ta quan hệ để ở nơi đầu. Nói ta muốn đưa ngươi như thế. Trở về trên đường cẩn thận một chút, nhớ kỹ sớm một chút tới hỗ trợ, ngươi còn muốn cho ta chọn bản gánh đi mộng mộng trong nhà. Biết ta sẽ sớm một chút tới. Ngươi cùng ngươi lại nói. Nói chung giật liền trực tiếp đi. Tới cuối tháng 9 ngày cuối cùng, khách lượng lái xe đi tỉnh thành, tiếp tiêu giáo sư vợ chồng tới. Phùng Mạc Nhan đã sớm bị mạnh mộng dế tiếp đi trong nhà nàng, đi còn có trương phi cùng Đinh Mỹ lại hai cái này lớn tuổi thằng nữ, cùng trương ba cái kia tiểu bản ngoại. Cụ không biết nhà nàng chủ hay không chủ hạ. Tới ngày mùng ngày 2 tháng 10 buổi sáng, Hách Lượng sau khi rời giường, mang theo bốn cái không có kết hôn biểu lệ, tăng thêm chúng dẫn, cùng đại cứu cái này mà mỗi, đi mạnh mộng dế trong nhà. Lữ Hoa Phong mở ra trong sưởng một chiếc năm mươi người tỏa xe bus theo ở phía sau, phía trước còn có một đội dàn nhạc, thua chiêng gõ trống ở phía trước dẫn đường. Đương nhiên cũng không thiếu được hôn khánh công ty chủ ảnh, đi chép một chút cái này kết hôn náo nhiệt tình cảnh. Hách Lượng đổi xe, vừa mới tới cửa tiểu khu, một hồi tiếng pháo nổ bên trong, chậm rãi lái đến Mạnh Mộng đỗ cửa nhà. Tại đại cứu mở ra dưới đường, Hách Lượng đi vào Mạnh Mộng đỗ trong nhà. Lúc này, Mạnh Mộng đẽ đường tỷ bưng gương mặt ta khan mặt tới, nhường Hách Lượng dựa mặt. Một bên trung giật đem chuẩn bị xong hồng bao đưa tới. Lúc này mới bị mời đến chủ trên bàn ngồi xuống. Nhưng vừa bọn ngồi xuống, liền có mấy cái tiểu hài tử bây quanh, lôi kéo y phục của Hách Lượng, cô phụ, rựa kêu lên. Trung Dật thấy thế liền lập tức đem hồng bao đưa cho Hách Lượng, nhường Hách Lượng nguyên một đám phát xuống dưới. Cái này nhiều ít hơn bao, đã tại trước khi kết hôn khai thông tân lắm, đến qua điểm tâm, rất nhanh liền đi khách sạn, Mạnh Mộc đễ nhà tiểu khu không có lễ đường, chỉ có thể ở khách sạn xử lý. Có bẹn như khách nhân cũng không nhiều, chỉ có 12 bàn. Trong đó một bàn chỉ ngồi mấy người, chính là vị góp song. Hách Lượng cùng mấy cái biểu đệ chỉ ăn mấy bữa đồ ăn mượn, liền bị Mạnh Mộc đễ mụ mụ gọi đi cho bọn họ bên này trưởng bối mời rượu đi. Theo Mạnh Mộc đễ ông ngoại bà ngoại, ra dàn ngoại mại tới những cái kia đường má, biểu cứu nguyên một đám gọi xuống tới. Nhưng hôm nay cũng không phải gọi không, mỗi gọi một cái, Hách Lượng đều có thể thu được một cái hơn bao. Cái này một vòng xuống tới, Hách Lượng đã thu được một số thật dày. Chương 639, Bãi Đường chương 639, Bãi Đường chờ Hách Lượng mời rượu xong trở về, bọn hắn lại ăn mấy ngủ, nhưng còn không có ăn no, tiệc rượu này đã không sai biệt lắm kết thúc. Hách Lượng cũng không có khả năng ngồi lại ăn xuống dưới. Mạnh Mộng đễ người nàng tại Hách Lượng mời rượu thời điểm, mang theo nàng mấy cái kia phù dâu, sớm theo khách sạn rời đi, trở về trong nhà nạn gian phòng của mình ngợi, căn bản cũng không có nói với Hách Lượng một câu. Hách Lượng bọn hắn theo khách sạn ăn xong yến hội lại một lần nữa trở lại Mạnh Mộng Đệ trong nhà, Mạnh Mộng Đệ và Án Án đã tại nhà chính phía trên ngồi xong, chờ lấy Hách Lượng đem Mạnh Mộng Đệ theo nàng giá phòng ông ra. Hách Lượng tại Mạnh Mộng Đệ trong nhà nhìn xoáy mói, hít sâu một hơi sau, đi vào Mạnh Mộng Đệ cửa gian phòng đối với trong phòng tương đối quen thuộc Đinh Mỹ Lệ hô. Đinh Mỹ Lệ, ngươi cho ta mở ra cửa, ta tới đón tân nương. Lão bản, ngươi hôm nay nói chuyện với ta hiếu khách nhất khí điểm, muốn ta mở cửa, đem hồng bao cho ta lấy ra, cái này thiếu đi, còn không được. Chuyện ta ta có kinh nghiệm, nói thế nào ta cũng lần thứ 9 làm phụ dâu. Đinh Mỹ Lệ trong phòng hô. Đinh Mỹ Lệ, ngươi ít đi một chút, đó cũng là tiền của ta. Biết không?" Mạnh Ngục đẽ ngồi ở trên giường nói rằng. "Ngục Ngục, ngươi bây giờ không nói gì quỹ lực, Mạc Nhan, vì chúng ta Hừng Bao ngươi coi thường Ngục Ngục, nàng một cái tham tiền, đợi lát nữa làm không cẩn thận chính mình lên cho hách lượng hắn mà cửa." Đinh Mỹ Lệ tại cửa ra vào đối với trong phòng phùng Mạc Nhan hô. "Mỹ Lệ tỷ, ngươi yên tâm, ta đã đem ta tiểu cứu mẹ kéo lại, ngươi yên tâm muốn Hừng Bao." Trư Vi, ngươi cũng đi ngăn cửa. "Ta đã lớn như vậy còn lần thứ nhất muốn cái này Hừng Bao, không cần nhiều điểm lời nói." Cái này có lỗi với chính mình." Phương Mạc Nhan đối với một cái khác hoàng kim thảm nữ trướng phi nói rằng, "Vậy ngươi mở điểm khe cửa, ta đem hồng bao chó nhét vào đến." Chung Dật đối với bên trong hô, "Chung Dật, đừng tưởng rằng chỉ ngươi thông minh, ngươi đem hồng bao theo môn hạ mặt nhét vào đến, nhanh lên." Đinh Mỹ Lệ lại một lần nữa nói rằng, "Chung Dật nhìn hách lượng một cái, cũng không có biện pháp, theo môn hạ mặt lấp mấy cái hồng bao đi bảo." Bên trong Đinh Mỹ Lệ nhìn một chút nói rằng, "Hách lượng, ngươi cũng quá nhỏ tứ giận, thế nào mới 20, không đủ không đủ." Đinh Mỹ Lệ tiếp tục hô, "Mỹ Lệ tỷ, không thể dạng này a." hiện tại cũng là 20. Nào có nhiều như vậy? Mạnh Mộng đẽ lại một lần nữa lên tiếng nói. Đinh Mỹ Lệ thấy Mạnh Mộng đẽ lên tiếng, quay đầu lại đối với Phùng Mạt Nhan cùng Trương Ba nói rằng: "Mạt Nhan, Trương Ba, xem trọng Mộng Mộng, chính nàng nghĩ đến mở cửa. Hôm nay không thể tiện nghi hết lượt. Vậy các ngươi mở cửa, ta cho ngươi lại mỗi người một cái đại hồng bao, ta nói lời giữ lời." Hách Lượng chính mình lên tiếng nói. Hách Lượng nói cho chúng ta đại hồng bao có mở hay không cửa. Đinh Mỹ Lệ hỏi: "Mở a?" Hách Lượng sẽ không an bảo. Trương Phi cũng không nâng cửa, đứng thẳng nói rằng: Vậy ta mở cho hắn cửa a. Đinh Mỹ Lệ thấy gây cũng kém không nhiều, nói một câu sau, liền đem cửa mở ra. Hách Lượng trở ra, Phùng Mạc Nhan ngăn khuất trước người Mạnh Mộng Đễ, đối với Hách Lượng nói rằng: "Tiểu Cửu, Hồng Bao đâu?" Nói xong tiến đến Đại Hồng Bao đâu, Chu Dật cho người bao. Hách Lượng đối với bên cạnh Chu Dật nói rằng: "Chu Dật xuất ra Hồng Bao nguyên một đám phát đi qua, ngoại trừ Đinh Mỹ Lệ mấy cái, còn có Mạnh Mộng Đễ mấy cái không có kết hôn miểu buổi mỗi người một cái." "Lão bản, ngươi nói Đại Hồng Bao mới 200 a ngươi cũng quá nhỏ tức giận, đều bị Mộng Mộng cái này tham tiền làm hư." Ta nghĩ đến thế nào cũng phải 1000 a. Đinh Mỹ Lệ vui vẻ nói rằng: "Hách Lượng, người bao hết 200." Mạnh Mộc Đệ nghe được là 200, vội vàng nói: "Nếu không phải quý cũ, có vẻ như còn muốn tự trên giường đứng lên. Ta hùng bao cụ phát, các ngươi cũng đừng khó sự ta. Chờ chơi gì gì đó liền không làm á ta tiếp tân nương tử đi ra ngoài. Không làm khó dễ ngươi, Mạnh Mộc cũng chờ đã không kịp." "Đi thôi." Đinh Mỹ Lệ rất đại khí nói. Hách Lượng nắm tay nâng hoa giao cho Mạnh Mộc Đệ trong tay, đem Mạnh Mộc Đệ từ trên giường bế lên, đối với Mạnh Mộc Đệ nói rằng: "Ngươi thật đúng là đỗ đạn. Ngươi có phải hay không những ngày này trong nhà ăn nhiều a?" Người nói vậy, những ngày này ta đều không có ăn bao nhiêu. Trước kia đệ cho ta con ta ôm ta không chịu, người trước kia liền nên rèn luyện lên. Nói Mạnh Mộng đẽ bó hách lượng một chút. Lần này hách lượng cũng không dám đem Mạnh Mộng đẽ bô ra, đi vào một chút, toét miệng đem Mạnh Mộng đẽ ôm đến nhà nàng phòng khách. Mạnh Mộng đẽ mãi mãi lúc này cũng theo trong phòng khách ngồi trên ghế đứng lên. Cái ghế tặng cho Mạnh Mộng đẽ ngồi xuống. Trải qua một hồi rườm rà lễ nghi sau, có Mạnh Mộng đẽ một cái đường ca, ôm Mạnh Mộng đẽ đi tới ra môn. Nàng một cái đường tàu ôm một giường chăn mềm theo ở phía sau. Mạnh Mộc đẽ mụ mụ đem Mạnh Mộc đẽ giả vở giả bệnh giữa mặt nước dội tới ngoài cửa, lập tức trong phòng lớn tiếng khóc lên. Mạnh Mộc đẽ một cái tiêm cũng cầm một thanh cây chổi, lung tung vẽ mấy lần. Mạnh Mộc đẽ mấy cái cô cô cùng Ái Di vội vàng an ủi lên. Nói một chút nữ nhi lớn muốn xuất giá lời nói, Mạnh Mộc đẽ bị nàng đường ca ôm vào trong xe, Hách Lượng Đại Cừu đem mang đến đến kẻ mừng, thuốc lá, phân trò vây xem cư dân. Chung giật cái này lên cơn, không biết nơi nào làm tới rất nhiều tiểu hờ bao, lâu một chút, tây một chút cho gần ra ngoài. Cái này ngay cả đưa thân đến thân thích cũng đi đoạn hờ bao, Hách Lượng đi đến vùng sông hồng bao bên cạnh chung giật hỏi. Trung Dật, ngươi ở đâu ra nhiều như vậy tiểu hồ bao? Mua được, bên trong chứa 10 đồng tiền, ý tứ một chút. Ngươi kết hôn, đại gia cao hứng một chút. Đi thôi, lên xe đi. Không nghĩ tới Trung Dật cái này tự tác chủ chương độc ác, chậm rãi lại hình thành một loại khác tập tụ, cái này tiếp tân nơi ngoại trừ đường đi, điểm khói, còn nhiều thêm một cái vùng tiểu hồ bao. Hách Lượng cũng không có lại đi hỏi Trung Dật, liền ngồi vào trên xe. Tại một hồi pháo hoa tiếng pháo nổ và ban nhạc chúc mừng khua chiêng gõ trống ầm thanh bên trong, tiếp lấy mạnh mộng đệ trở về. Trời hách Lượng bọn hắn tiếp lấy mạnh mộng đệ sau khi đi. Mạnh Mộng đễ mụ mụ cũng không khóc, chà sát một chút sau mặt sau. Liên đối với an bài tốt đi hách lượng nhà thân thích nói rằng: "Đại tỷ, các ngươi giúp một chút, đem mang đến Mộng Mộng nhà chồng đồ vật chuyển một chút, cầm tới lầu dưới trên xe biết." Lái xe cũng chờ lấy. "Chị dâu, hai ngày này ta có thể nghe được Mộng Mộng tìm đến phụ dâu, gọi nàng lao bản nương, còn có tới đón Mộng Mộng xe, đó cũng không phải là tiểu lão bản có thể lấy ra được a, ngươi cùng ta ca hai cái bề xóc nhưng làm muốn dư phúc." Mạnh Mộng đễ cô cô ôm lấy một giường chăn mềm nói rằng: "Chống đỡ giữ thể diện, nhìn muội, chúng ta đi xuống." Nói liền mang theo người tới dưới lầu. Ngồi lên Lưu Hoa Phong ngừng lại trên xe bus. Mạnh Mộng Đế 33 còn cố ý cho Lưu Hoa Phong lớp hai bao chung hòa, đối với Lưu Hoa Phong nói rằng: "Sư phó, hôm nay vất vả ngươi. Đợi lát nữa hơi hơi mở chậm một chút, tốt nhất chờ hách lượng cùng Mộng Mộng tốt sau, hai người bãi đường. Chúng ta có thể tới là được. Ta biết, lão bản nhạc phụ, các ngươi ngồi xuống, ta chậm rãi lái qua." Lưu Hoa Phong trả lời: "Hách lượng vừa mới trung giật có phải hay không bung hờ bao? Ta trong xe tới được. Đúng vậy a, gắn hơn 5000 khối tiền ra ngoài." Hắn bỏ tiền ra. "Chúng ta không đau lòng." Hách Lượng vui buồn nói rằng: "Hách Lượng, chúng ta dạ này coi như kết hôn sao?" Cảm giác cũng giống như nằm mơ. "Cùng ta nghĩ kết hôn không giống? Không có cái gì không giống, đúng rồi, vừa mới mẹ ngươi khóc thời điểm ngươi sao không khóc? Còn không có quay đầu." Hách Lượng hỏi: "Nghe mẹ ta đến thanh âm chính là giả khóc, lại nói, chúng ta bên này nói cái gì nữa nhi xuất gia có cái tao tụm, mẹ vợ muốn khóc lợi hại, nữ nhi xem mới hạnh phúc. Mẹ ta cũng là làm dáng một chút, chỉ cần chúng ta vừa rời đi, nàng tuyệt đối không khóc." Mạnh Mộng đã hiểu rất rõ mẹ của nàng nói. Trải qua hơn 2 giờ đường xe, đã đến Hách Lượng trong nhà. Đại bá cùng tiểu Cửu đã cầm bao tài trợ. Mạnh Mộng đến một cước một cước giẫm tại bao tài bên trên, tiến vào hách lượng trong nhà. Hách lượng thượng thị, cho Mạnh Mộng đẽ tắm một cái mặt sau, mời qua tổ tông sau, liền bắt đầu bái đường thành thân. Làm bạn đương cũng xách theo một bài thứ xuống xe, còn có chân mề loại hình, cũng giúp đỡ cầm tới hách lượng bọn hắn gian phòng. Một giường giường đều đặt ở trên giường. Tiêu lão sư, ngươi là hách lượng lão sư, lời nói này tốt, nhất thời vi sư trung thần vì phụ. Ngươi ngồi trước. Nhường hách lượng bọn hắn dập đầu kính trà. Bái xong đường sau, đại bá đối với Tiêu giáo sư nói rằng, "Đúng a, lão sư hắn" các ngươi lên trước tọa, nhương Hách Lượng cùng Mộc Mụ trò các ngươi kính trà. Hách Lượng Mụ Mụ hôm nay mặc một cái quần áo mới, cũng nó nheo. Tiêu giáo sư vợ chồng cũng từ chối thì bất đính, ngồi vào chủ vị, Hách Lượng cùng Mạnh Mộc đẽ băng trà, huỳ xuống sau, đem trà đưa tới. Tiêu giáo sư vợ chồng bưng chén trà, ý tứ uống một lẩu sau, liền đem chén trà đặt vào một bên, hai người mỗi người đưa cho Mạnh Mộc đẽ một cái hũ bao. Hai người thì rời đi chỗ ngồi. Chương 640, lại mặt chương 640, lại mặt đại bá thấy Tiêu giáo sư vợ chồng theo chủ vị rời đi, đội vàng hướng lấy còn tại kích động mong muốn ngồi lên Hách Lượng Mụ Mụ nói rằng Đệ muội, sắp đến ngươi, nhanh lên ngồi lên a. Đại bá của hắn, vẫn là ngươi ngồi đi, ta coi như xong. Hách Lượng mụ mụ tựa hồ có chút sợ hãi nhìn thoáng qua Hách Lượng nói rằng, mặc dù bây giờ Hách Lượng sẽ cho nàng một chút tiền, nhưng bất kể như thế nào, Hách Lượng những năm gần đây thật một tiếng mẹ cũng không có hô qua, chỉ có mạnh mộng đẽ mỗi lần trở về đến xem nàng, gọi nàng vài tiếng mẹ. Đại bá có chút nợ nụ cười, vui buồn nói, ta ngược lại thật ra muốn uống, nhưng ta là làm lời bá, hơn nữa ngươi cái này làm bà bà của đại, ta cũng không có tư cách đi uống trà này, ngươi nhanh đi ngồi a. Hách Lượng Mụ Mụ lúc này mới có chút thận trọng đi đến cái ghế bên cạnh, nhìn thoáng qua Hách Lượng, nếu là Hách Lượng không tỏ hứng, nàng cũng biết trực tiếp cho Mạnh Mộng đẽ một cái hờ bao, liền lập tức rời đi. Đợi một hồi, nhìn thấy Hách Lượng không có lên tiếng, Hách Lượng Mụ Mụ lúc này mới thận trọng ngồi xuống, xuất ra một cái hờ bao để qua một bên đến trên ghế. Trong tay mình còn cầm một cái hờ bao. Mạnh Mộng đễ thấy Hách Lượng Mụ Mụ ngồi xuống, vươn qua một bát trà, vừa muốn gọi, đại bá cởi đi về tới đối với Mạnh Mộng đễ nói rằng: "Ngốc ngốc, trước hô cha. Cha này để ngươi bà bà thay ngươi chết đi cùng công công uống. Cha, mời ông cha." Mạnh Mộng Đế nhìn thoáng qua Hách Lượng, thấy Hách Lượng điềm đầu, kêu một tiếng đem trà đưa tới, dập đầu cái đầu. Hách Lượng mù mù tiếp nhận trà, lên tiếng, uống một ngụm. Đem đặt ở bên cạnh trên ghế hồng bao đưa tới. Mạnh Mộng Đế nhận lấy hồng bao, lại cầm một ly trà quỳ xuống đến đưa cho Hách Lượng mù mù, lúc này mới lại kêu một tiếng mẹ. Hách Lượng mù mù đội vàng tiếp nhận, uống một ngụm, lại một cái hồng bao đưa cho Mạnh Mộng Đế, đội vàng biện Mạnh Mộng Đế lên nói rằng: "Ngốc ngốc, lên, không cần dập đầu. Trước kia là mẹ hú đản, là là mẹ nó không tốt, để ngươi bị quất." Nói Hách Lượng mù mù Chà sát một chút nước mắt, lôi kéo mạnh Mộng Đệ không muốn buông tay. "Ta kết hôn thời gian ngươi nói những thứ này làm gì?" "Tuất, đệ muội, Mộng Mộng còn muốn đi trên lầu an điểm tâm đâu. Hôm nay là vui vẻ thời gian, ngươi khóc cái gì a?" Đại bá đối với Hách Lược Mụ Mụ nói rằng, "Ta cao hứng a, Mộng Mộng vậy ngươi đi lên trước, cái này kết hôn thật mệt mỏi, nghỉ ngươi chút hồi hồi." Hách Lược Mụ Mụ buông ra mạnh Mộng Đệ đắc thủ nói rằng, "Đại bá, ngươi đi ngồi, ta cũng cho ngươi dập đầu kinh trà." Mạnh Mộng Đệ đối với đại bá nói rằng, "Ta không cần, đợi lát nữa rót rượu thời điểm, ngươi cho ta nhiều ngược điểm liền không có chuyện." Nhăng lên đi tôi." Đại bá vừa cười vừa nói, "Mạnh Mộc Đễ vừa mới lên đi, Mạnh Mộc Đễ cha mẹ mang theo Mạnh Mộc Đễ bên tiêu bà bản thân tới tới. Cầm trong tay một chút mật, ấm nước nóng, vắt ngọn một bài thứ. Đương nhiên còn có một số kim sắc của hồi môn. Đại bá cùng đại cứu đội vàng để cho người ta đốt áo, nên đón một chút, liền an bài bọn hắn ngồi xuống, pha xong trà, lại mang lên hoa quả, đồ ăn vặt ở phía trên. Đợi đến hơn 5 giờ thời điểm, một hồi pháo sau, lúc này mới bắt đầu trời tối, nhưng bữa cơm tối này đoạn cốt sừng hoàn thành Mạnh Mộc Đễ. Tại hách lượng mụ mụ dẫn đầu hạ, Mạnh Mộc đệ đối với hách lượng bên này chủ bối, nguyên một đám gọi tới, lần này không riêng tới hách lượng ba mẹ huynh đệ tỉ muội, ngay cả hách lượng ba mẹ đường biểu đều tới. Mạnh Mộc đệ kêu một tiếng, ngược chén rượu, chính là một cái hờ bao, hơn nữa cái này trưởng bối hờ bao cũng không nhỏ. Câu dỗ mợ, cô dượng, a di dượng mỗi cái đều là 156 vĩệu, nam cũng là 6500, so với theo lễ còn nhiều hơn. Đợi đến tiệc tối kết thúc, Mạnh Mộc đệ cha mẹ liền phải mang theo Mạnh Mộc đệ bên kia thân thích đều trở về. Hách lượng cho Lưu Hoa Phong một cái hờ bao, nhường hắn lái xe đưa Mạnh Mộc đệ cha mẹ bọn hắn trở về. Mỹ lệ, đại ba Hiện tại cũng đã chế thế như vậy, ban đêm liền đi nhà ta đi ngủ, ngày mai có thể đi trở về. Trương Phi đối với Đinh Mỹ Lệ cùng Trương Ba nói rằng: "Về phân phòng mà nhàn, Trương Phi liền không có gọi, nàng thì lưu tại Hách Lượng trong nhà buổi tiếp tiếu giáo sư hai cái." Đại Ba lúc này cũng tới đối với Hách Lượng nói với Mạnh Mộng đến nói: "Mộng Mộng, đợi lát nữa ngươi đem thu trưởng bối tiền nhớ một chút, ngày mai đem sổ sách cho ngươi bà bà. Tiền này, về sau nàng muốn đi trả lại." "A, biết." "Mộng Mộng, chúng ta đi phòng ngươi đếm xem hôm nay tay ngươi thu nhiều ít bao, ta cũng có cái đó đến, lần sau ta kết hôn." một cái tâm lý chuẩn bị. Trư Phi dường như so mạnh ngậm đễ còn hưng phấn nói: "Đúng đúng, ngậm ngậm, chúng ta đi lên kiếm tiền." Ngươi lập tức nhiệt như vậy hửm bao? Ta nhìn cũng muốn trước. Phùng Mạc Nhan cũng hỗn ảo nói: "Mạnh ngậm đễ dường như cũng muốn biết, liền theo lên hách lượng cùng một chỗ đi đến trong phòng, bắt đầu bị đi hửm bao đi, giữ lại đại bá cùng tiêu giáo sư dưới lầu ngồi uống trà." Mạnh ngậm đễ bị đi một cái hửm bao, nhưng hách lượng ghi lại hửm bao bên trên danh tự, viết xuống bao nhiêu tiền. Trơ rỡ sạch tất cả hửm bao, tăng thêm tu lễ tiền, hết thảy đều hơn năm bạn. Trư Phi một cái náo mạch thì nói: Nếu là ta mỗi tháng kết hai lần cưới, vậy cái này Hồng Bao kiểm chế 1 năm kia liền phá trăm vạn, còn muốn công việc gì a trực tiếp phát tại a. Trương Phi, ngươi thật đúng là cảm tưởng a, cái này Hồng Bao liền lần thứ nhất kết hôn mới có, ngươi nếu là muốn dựa vào lấy cái này phát tài a ngươi cũng đừng nghĩ. Ta cũng là nói một chút mẹ, các ngươi nơi này cái này kết hôn Hồng Bao thật đúng là nhiều, cái này Hồng Bao đem xong, chúng ta liền đi nhà ta. Hai người bọn họ muốn động phòng hoa chúc, không có trông thời gian phòng ngọn đến còn điểm sao. Trương Phi đứng lên vừa cười vừa nói, ta và ngươi cùng đi, chúng ta 4 người người vừa vặn đánh xong trụ. Đi thôi. Phùng Mạc Nhan cũng đứng lên nói rằng: "Vậy nhanh lên một chút đi, ngược lại ngày mai chúng ta đều không đi làm, buổi tối hôm nay quyết triển tới Hồng Đông." Chuân Ba cười nói xong, bốn người liền đi ra Hách Lượng cùng Mạnh Mộng Đệ ra phòng. "Cùng đi chuông phi trong nhà đánh bài đi." Mạnh Mộng Đệ cũng đem chăn trên giường thu thập một chút, đối với Hách Lượng nói rằng: "Hách Lượng, mẹ ta trong chăn đặt vào hồng bao bị ai cầm đi? Vừa mới lên tới thân thích tiểu Hải tựa a, còn có người mang tới tiểu mã trong thùng hồng bao cũng cho cầm đi. Đây là tập tụ." Hách Lượng nói đi qua, giúp Mạnh Mộng Đệ đem chăn mềm đặt vào trong hộp tủ mặt, lưu lại mở giường. Hai người đóng cửa thật kỹ liền đi ngủ. Sáng ngày thứ hai, Hách Lược cùng Mạnh Mộng để đi Hách Lược Mụ Mụ bên kia, Mạnh Mộng để đem ngày hôm qua sổ sách cùng hai vạn khối tiền giao cho Hách Lược Mụ Mụ trong tay nói rằng: "Mẹ, đây là sổ sách, tiền này ngươi cầm trước. Ta nói với Hách Lược qua, về sau thân thích bên này muốn theo lễ, ngươi cho cầm số ra, không đủ cho chúng ta gọi điện thoại." "Ừm, vậy hôm nay các ngươi muốn về cửa, lái xe đi chú ý an toàn." "Ừm, mẹ, vậy chúng ta đi trước ạ." Nói Mạnh Mộng để nói, liền cùng Hách Lược cùng một chỗ trở lại trong nhà mình. Lúc này, tiêu giáo sư vợ chồng hai cái cũng rời giường. Hơn nữa còn thu thập xong hành lý. Hách Lượng đối với Tiêu giáo sư nói rằng: "Lão sư, người đây là muốn trở về a. Chúng ta về trước biệt thị, hôm qua cùng Trương Phi cùng nói xong, ta đi gặp lão đồng sự, đợi ngày mai lại ăn ngươi biệt thị làm tiệc rượu trở về tỉnh thành trong nhà, ngươi cũng không cần quản chúng ta. Đi ngươi mẹ vợ nhà lại mà ta. Vậy lão sư chúng ta đi trước a." Ân lại mặt trống yếu: "Các người đi thôi. Chúng ta biết chính mình chuẩn bị xong. Hách Lượng cũng không có bức tích, lái xe mang theo mạnh mộng để trở về mạnh mộng để trong nhà, dù sao lại mặt cũng không thể qua đêm, ăn cơm chưa liền phải trở về." Cha, mẹ, ta trở về nhìn các người. Vừa mở cửa mạnh mộng đẽ liền hô. Đều kết hôn còn cùng hài tử dường như. Hách Lượng ngươi ngồi, ta cho ngươi đi pha trà. Mạnh mộng đẽ mụ mụ vừa cười vừa nói, "Cha ơi mẹ." Hách Lượng trở về một tiếng liền ngồi vào trong phòng khách. Hách Lượng ba ba cầm một gói thuốc lá đưa cho Hách Lượng một đi, lại cho Hách Lượng cầm một cái cái bật lửa tới. Đối với Hách Lượng nói rằng, "Đều kết hôn, cũng không cần trang. Hút điếu thuốc." "Cha, Hách Lượng thật hút thuốc." Giống như nói ta trông coi hắn không cho hắn hút thuốc dường như. Trong nhà đặt vào nhiều như vậy thuốc xì, hắn thật hút thuốc. Cha quản được sao?" Mạnh Mộng Đệ có chút nũng nịu nói rằng: "Cha, ta thật không hút thuốc lá, chính là hút thuốc cũng là làm một chút bộ dáng." Hách Lượng cũng liền bận bịu giải thích nói: "Mạnh Mộng Đệ mụ mủ bưng trà đi ra, nghe được Hách Lượng lời nói, đối với Mạnh Mộng Đệ ba ba nói rằng: "Về sau ngươi cũng có thể hại thuốc, con rể hắn không hút thuốc lá, về sau ngươi cũng đừng rút, vì ngươi một cái, con rể còn cố ý đi mua khói, giống tiểu gì." "Cha, ta lần sau trở về cho ngươi thuốc lá lấy ra." Hách Lượng mở ra điểm 1 2 chi liền không hút thuốc lá thật nhiều, đặt vào đều không dùng. "Ta để ngươi cha khai thuốc, ngươi cho ngươi trả cẩm." Ngươi thật đúng là hiếu thuận A Hách Lượng uống trà. Đợi lát nữa ta liền đi nấu cơm. Chương 641, thúc đẩy sinh trưởng chương 641, thúc đẩy sinh trưởng Mạnh Mộng đễ nghe nàng ngụ mụ, mụ nói nàng hiếu thuận, lập tức thuận can thừa nhận nói, "Ta đương nhiên hiếu thuận, dù sao ta thích thứ gì đều là ba ba mua cho ta." "Ta đang nói nói mát ngươi nghe không hiểu à, còn có ngươi ý tứ ngươi ở nhà thời điểm, ta đối với ngươi không xong à, ngươi cái này không có lương tâm." Mạnh Mộng đễ ngụ mụ mụn xong Mạnh Mộng đễ sau, lại đối Hách Lượng nói rằng, "Đúng rồi, Hách Lượng ngươi cùng ngụ ngụ đều kết hôn, vậy thì sớm một chút muốn hải tự a." Ta cũng có thể giúp ngươi mà màng. Ừm, chúng ta sẽ nắm chặt." Hách lượng cười nhẹ gật đầu. "Mẹ, ta một cái hôn ngươi liền thúc ta si con, ngươi cứ như vậy vội vã làm bà ngoại a ta vẫn còn chưa qua đủ thế giới hai người đâu. Sớm một chút sinh con tốt, tốt nhất sinh hai cái, một nam một nữ. Vậy thì càng tốt hơn. Nhiều nhất phạt ít tiền. Sinh hai cái, vậy còn không phiền chết đá hai cái hàng ngày cá nhau. Ta đều không cần đi công ty, nhìn xem hai người bọn họ liền tốt." Mạnh ngục đẽ đối nàng ngủ ngụ một câu. "Các ngươi 2 tỷ muội, ta thế nào mua lớn, ta nghi ngờ hai người các ngươi thời điểm Ta sắp sinh còn tại làm việc, liền ngươi yếu đất. Về sau trong nhà làm nhiều nấu cơm, hách lượng tại một người quản lớn như vậy công ty mẹ. Đừng ngày ngày nhớ nhường hách lượng làm cái này làm kia. Mạnh Mộng đễ mụ mụ lại là nói Mạnh Mộng đễ một câu. Đang Hàn Nguyên ngồi, Mạnh Mộng đễ mụ mụ liền đi nấu cơm, chờ ăn cơm xong thu thập xong vệ sinh xong, Mạnh Mộng đễ mụ mụ cũng ngồi xuống đối với hách lượng nói rằng: Hách lượng phòng này là ngươi mua, hiện tại đã còn rơi vào cha ngươi hắn danh nghĩa, ngươi chừng nào thì có rảnh tới, ngồi lại tới ngươi danh nghĩa. Mẹ, phòng này liền cho các ngươi a, ta không phải nhường mộng mộng nói với các ngươi thật nhiều lần. Phòng này đổi tới đổi lui phiền toái, hách lượng trả lời. "Đúng à, mẹ, cái này hách lượng đều nói, phòng này các ngươi liền ở, cũng đừng chuyển cho chúng ta, hai chúng ta phòng ở nhiều, ta tu to đều thu không trở lại, còn nhường lần trước cái kia tới làm ta phụ dâu đại ba cùng một chỗ giúp ta đi tu to." Bọn nhỏ nói như vậy, quên đi, chờ chúng ta già, trong nhà này đồ vật cũng đều không phải hai người bọn hắn. Mạnh Mộc Đế Ba bà nói rằng, "Chúng ta còn có cái gì đồ vật có thể cho hai người bọn hắn, ngươi a?" Mạnh Mộc Đế Mụ Mụ nói Mạnh Mộc Đế Ba ba một câu sẽ không nhắc lại nữa nhà chuyện. "Mẹ, trên lệch thời gian không nhiều." Chúng ta liền đi về trước, sau khi trở về, chúng ta liền phải về Việt thị, ngày mai tại Việt thị bên kia bằng hữu còn muốn mời một chút. Mạnh Mộng đệ đối với mẹ của nàng nói rằng: "Vậy các ngươi về sớm một chút a, trở về trên đường cẩn thận một chút, người chiếc xe kia chìa khóa ta cho ngươi hận nấp rồi, ta cho ngươi đi lấy." Mạnh Mộng đệ mụ mụ nói xong liền đem trên Mạnh Mộng đệ lần lái về nhà chiếc xe thể thao kia chìa khóa đem ra cho Mạnh Mộng đệ. Hách Lượng đứng lên, cầm hai vạn khối tiền đặt báo trên mặt bàn, đối với Mạnh Mộng đệ cha mẹ nói rằng: "Cha mẹ, mẹ ta bên kia chúng ta cũng cho những này, tiền này các ngươi cất kỹ." "Đúng vậy à, mẹ các ngươi thu cật đi, bà bà chỗ nào ta cũng cho, Hách Lượng nói muốn xử lý sự việc cơ bản. Chúng ta đi a. Nói liền lôi kéo Hách Lượng đi. Mạnh Mộng Đễ cha mẹ cũng không có nói cái gì từ chối lời nói, đem tiền cầm ở trong tay, đưa Mạnh Mộng Đễ cùng Hách Lượng tới cổng. Chờ Hách Lượng sau khi đi, Mạnh Mộng Đễ mụ mụ nói rằng, "Tốt, mụ mụ cũng gả đi, chúng ta sự tình cũng làm xong, về sau liền ta và ngươi hai cái ở nhà." Nói trước kia trong nhà có người dở như, "Tiền này ngươi ngày mai đi trả lại muội muội của ngươi, trong nhà cái này kết hôn nợ nần cũng thành." Đúng rồi, trong nhà của chúng ta còn có bao nhiêu tiền? Mạnh Ngộc đẽ ba ba hỏi: "Có cái cái giám tiền, ta đều cho Ngộc Ngộc cầm đi, Hách Lượng phát nhiều như vậy lễ hỏi tới, chẳng lẽ chúng ta thật đúng là liền quay lại coi như xong, trong nhà hiện tại liền thừa hơn 5000. Ta cùng ta đi đem tiền trả lại, ta đi gian phòng cầm bao." Nói Mạnh Ngộc đẽ mụ mụ liền đi gian phòng cầm bao, lấy bạc tiền, đi Mạnh Ngộc đẽ tiểu di nhà trả tiền đi. Hách Lượng cùng Mạnh Ngộc đẽ riêng phần mình lái xe về đến nhà, cùng đại bá nói một tiếng liền trở về biệt thị. Ngày thứ hai, tại đặt trước tốt khách sạn mở tiệc chiêu đãi sư huynh sư tỷ, còn có Giang Đông Hạo, chuyện làm ăn trên trận bằng hữu. Cộng lại so tại gia tộc làm bản số còn nhiều. Lần này Hách Lượng không có có thể may mắn thoát khỏi tại khó, bị rốt nằm 2 ngày lúc này mới chấm dãi chấm tới. Cái này uổng có chút quá đầu. Hôn lễ kết thúc sau ngày thứ 3, buổi sáng Hách Lượng cùng Mạnh Mộng đễ ngồi trong nhà ăn ăn cơm, Mạnh Mộng đễ đối với Hách Lượng nói rằng: "La công, ngày mai Mạc Nhan nàng muốn đi trường học đi học. Chúng ta hôm nay là không phải đưa nàng trở về. Cô ba mẹ của nàng điện thoại đánh tới nơi này. Thân, hôm nay đưa nàng trở về. Người nàng vẫn chưa rời giường sao?" Hách Lượng ăn bữa sáng hỏi. "Giống như không có chứ, ta đi gọi nàng một chút." Mạnh Mộng đẽ đẽ dỗ xuống nói rằng, nàng thật đúng là đồ lười, tối hôm qua làm cái gì, vẫn chưa rời giường." Hách Lượng ăn bữa sáng nói một câu, đang nhìn một bản tiểu thuyết đâu, nhìn có chút mê mẩn. Có đôi khi còn khóc khóc đầy đáy, "Không nói cho ngươi, ta đi lên bảo nàng." Nói Mạnh Mộng đẽ liền phải đi trên lầu, nhưng vẫn chưa nói xong, phùng mặt nhan mặc đồ ngủ, nắm một cái xuống tới, trực tiếp ngồi vào bàn ăn bên trên. Đối với Hách Lượng nói rằng, "Tiểu Cửu, ngươi ăn mì a, còn gì nữa không? Cho ta sối một bát." Ta ăn xong lại đi ngủ một hồi, buồn ngủ quá. Hách Lượng nhìn xem cùng Mạnh Mộng đễ như thế không sợ Lạc Phùng Mạc Nhan có chút đau đầu, này làm sao nói cũng là hắn lão sư thân ngoại con nữ. Đối với mình cũng làm mở miệng một tiếng tiểu Cứu tê. Chỉ có thể bất đắc dĩ đối với nàng nói rằng: "Tiểu Nhan, ngươi tối hôm qua mấy điểm ngủ, làm sao lại mặc đồ ngủ xuống tới?" Phùng Mạc Nhan cúi đầu nhìn một chút trên người mình, cảm giác không có vấn đề, đối với Hách Lượng trả lời: "Tiểu Cứu, ngươi mời lớn hơn ta 6 tuổi, làm thế nào cùng ta ông ngoại cùng mẹ như thế, ta bên trong cũng không phải không có mặc." Bị ngươi nói dọa ta một hồi. "Ngươi nói đúng a, mộng mộng." "Đúng." Ta cũng cảm giác ngươi cái này tiện nghi tiểu cữu cùng lão ngoan cố như thế. Ta đi cấp ngươi suối một mắt mắt, ngươi lại không xuống tới, ta liền phải tới gọi ngươi đến. Mạnh ngậm đễ trả lời, ta tự mình tới. Ngõ ngõm, ngươi cùng tiểu cữu tính toán đến đâu rồi hưởng tuần trăng mật a? Hưởng tuần trăng mật. Độ cái gì tuần trăng mật a, đợi lát nữa ăn được điểm tâm, chúng ta đưa ngươi trở về đọc sách. Ta cùng Hách Lượng liền trực tiếp đi thượng hải thị bên kia công ty nhìn xem, tùy tiện đi xem một chút phòng ở. Tiểu Cữu, các ngươi đến cùng có bao nhiêu phòng ở a? Phùng Mạc Nhan đối thêm một chén nữa mặt trở về hỏi. Cái này ngươi hỏi ngươi tiểu cữu mẹ? Cái này đều là nàng đang quản, ta cũng không biết có bao nhiêu chủ bảo." Hách Lượng ăn mì xong, cầm bát đũa đứng lên nói rằng: "Những năm này, phá dỡ buổi thưởng tăng thêm mua, hẳn là có 5600 chủ bảo a, tăng thêm một chút cửa hàng cũng cao cấp loại hình." Mạnh Mộng đẽ trả lời: "Các ngươi mua nhiều như vậy làm gì, cũng sẽ không hạ tệ." "Ai nói sẽ không hạ tệ a, chúng ta mỗi tháng thu tiền thuê nhà, liền có thể mua lấy mấy phòng, đây không phải hạ tệ sao?" "Tăng thêm ngươi tiểu Cửu mẹ thích nhất chính là thu vào làm thiết thuê, liền nhiều mua mấy bộ." Hách Lượng từ phòng bếp trở về nói rằng: "Tiểu Cửu Ngươi thật đúng là thương ta tiểu cữu mẹ, ngươi khác tặng hoa, đưa sô cô la, quả thực liền yếu phát nổ, cũng bởi vì ta tiểu cữu mẹ ưa thích thu tô, các ngươi mua nhiều như vậy phòng ở ngươi thật tội hảo." Phùng Mạt Nhan lột mấy ngụ mặt, nói rằng: "Cái gì tội hảo a, ta hiện tại là nho thương, mong ăn cơm, ăn xong cơm, đi lên thu thập một chút ta đưa ngươi trở về tình hình. Ngươi đây là muốn đuổi ta đi a, ta mới chờ đợi mấy ngày a tiểu cữu mẹ không phải nói các ngươi không đi ra hưởng tuần trăng là sao? Ta tại nhà ngươi lại đợi mấy ngày, trở về lại muốn bị ông ngoại của ta giáo dục. Ngươi ngày mai đi học, ngươi không biết sao, chờ nghỉ tới chơi." Mẹ ngươi đã gọi điện thoại đến đây." Hách Lượng tức giận nói. Phùng Mạc Nhan nghe được Hách Lượng lại nói, cũng nhớ tới nàng còn muốn đi đọc sách, thở dài rồi nói ra, "Ta lại quên ta còn muốn đi cái kia đáng chết trường học." Hách Lượng nhìn xem Phùng Mạc Nhan bộ kia không tình nguyện giáng vẻ, nhịn không được đối với nàng nói rằng, "Mạc Nhan, ngươi còn không muốn đi đọc, ngươi biết không biết rõ, trong nước học sinh, mỗi ngày hơn 5 giờ lên, hơn 12 giờ nằm ngủ, mỗi ngày liền ngủ như thế mới giờ, chính là vì thi đậu ngươi không có kèm đại học." "Tiểu Cứu, ta sai rồi, ngươi chờ cùng ông ngoại của ta như thế giáo huấn ta, ta sau khi trở về nhất định đi học cho rọi." Hằng ngày đều lên, ta trở về trên lầu gian phòng thay quần áo. Phùng Mạc Nhan thấy Hách Lượng mong muốn thao tha bất tuyệt, lập tức cầm chén bên trong ngụi sợi hai ba ngụm nuốt xuống, cầm chén đưa hướng phòng bếp vừa để xuống, liền chạy đi trên lầu thay quần áo. Phùng Mạc Nhan vừa đi, Mộc Đệ đối với Hách Lượng nói rằng, ngươi cũng thật là, Mạc Nhan liền ở mấy ngày, ngươi liền phải giáo dục nàng. Chương 642, chỗ đầu chương 642, chỗ đầu Hách Lượng thấy Mạnh Mộc Đệ trách cứ chính mình đối thoại, có chút không phục nói rằng, nàng gọi ta tiểu cứu, ta không thể không quan á. Ngươi cũng không phải thân cậu, lần sau Mạc Nhan lại đến nhà chúng ta thời điểm Ngươi liền thiếu đi nói vài lời, Viên Viên chỗ nào cũng là, ngươi cũng ít nói Viên Viên vài câu. Nói xong Mạnh Mộng đễ đi phòng bếp cầm chén đũa tới, cũng tới đi trên lầu thay quần áo. Qua một lúc, Mạnh Mộng đễ cùng Phùng Mạc Nhan, hai cái con bọc của các nàng cùng đi xuống tới, Phùng Mạc Nhan trong tay còn cầm một cái túi hành lý. Đây là nàng đựng quần áo. Hách Lượng thấy các nàng hai cái xuống tới, đem mặc giày đổi một chút, liền mang theo Phùng Mạc Nhan trở về tỉnh thành tiêu giáo sư trong nhà. Hách Lượng, nữ nhi của ta những ngày này làm phiền các ngươi vợ chồng hai cái. Tiêu giáo sư nữ nhi thấy Hách Lượng đưa nữ nhi của nàng trở về, đối với Hách Lượng nói rằng Sư tỷ, cái này có cái gì phiền phức? Lão sư ta cùng sư nương bọn hắn người đâu?" Hách Lượng hỏi, "Hai người bọn họ đi tham gia cái gì lão niên ca hát lễ, đều làm một chút bề hưu cán bộ kỳ kỳ. Các ngươi ngồi, ta cho các ngươi phà trả đi." Sư tỷ, không cần, hai chúng ta còn muốn đi Thượng Hải thì đâu. Chúng ta cái này muốn đi." Mạnh Ngục Đễ vội vàng nói. "Vậy được, vậy ta cũng không để lại các ngươi ăn cơm, các ngươi trên đường chú ý an toàn." Ân, sư tỷ, vậy chúng ta đi trước a có rảnh tới nhà của ta làm khách." Hách Lượng nói một câu, liền phải mang theo Mạnh Ngục Đễ đi. Ngục Trở đa thả nghỉ đông tại đi nhà ngươi tìm người chơi. Người qua đây tiếp ta hả? Phùng Mạt Nhan đối với Mạnh Mộng Đễ nói rằng: "Ân, mạt mạt, gặp lại a, ngươi chủ nhật gì gì đó cũng có thể tới." Mạnh Mộng Đễ cùng Phùng Mạt Nhan phất phất tay nói rằng: "Hách Lượng theo Tiêu giáo sư nhà đi ra, liền lái xe hướng phía trực tiếp lên cao tốc, hướng phía Thượng Hải thị phương hướng lái đi. Chờ đến Thượng Hải thị đã nhanh hơn 1 giờ, Hách Lượng đem xe lái đến tại Thượng Hải thị bên này trong nhà. Hai người ở bên ngoài ăn cơm trưa. Liên lái xe đi trước kia Hách Lượng lần thứ nhất tại Phố Đông bên kia khu cư xá mua một tòa lâu cư xá nhìn xem. Nhưng tới cửa tiểu khu, hách lượng liền bị bảo an ngăn lại, đối với hách lượng nói rằng, các ngươi là tới làm gì? Đăng ký một chút. Nói bảo an liền đem một thanh đăng ký bảng đưa cho hách lượng, nhường hách lượng đem xe bằng số cùng điện thoại liên lạc viết xuống dưới. Ngồi ở vị trí ghế bên tài xế chỗ ngồi mạnh mộng để đối với đối với bảo an nói rằng, ngươi cái này bảo an mới tới, ta trước kia tại sao không có nhìn thấy qua đi? Giữ cửa mở ra cho ta. Chúng ta ở bên trong có một tòa lâu, hôm nay tới xem một chút. Đợi lát nữa đem vật nghiệp phí giao. Kia bảo an cũng là cưỡng có lửa cũng không để ý tới Mạnh Mộng Đễ, đưa cái này đăng ký bản nói rằng: "Ta tháng trước tới, các ngươi vẫn là đăng ký một chút, không phải ta sẽ không để đi, các ngươi xe này không có đăng ký." Hách Lượng xem xét một bên Mạnh Mộng Đễ còn muốn lên tiếng, liền đem đăng ký bản nhận lấy đối với Mạnh Mộng Đễ nói rằng: "Ngươi cùng một cái bảo an đưa cái gì khí, đợi lát nữa đem xe ta đây đăng ký một chút về sau xuất nhập liền thuận tiện." Nói Hách Lượng ngay tại đăng ký bản bên trên viết xuống xe của mình bằng số cùng điện thoại liên lạc. Liền đem đăng ký bản còn đưa bảo an. Bảo an nhìn một chút sau, liền đem cửa sảnh đại môn mở ra. Hách lượng khởi động ô tô đem xe lái vào. Hách lượng tại cơ xã bãi đô xe tìm một vòng, thật vất vả tìm tới một cái xe chống bị đem chiếc xe cho đình chỉ tốt, liền cùng Mạnh Mộng Đễ đi xem bên này trống ra phòng ở vừa mới đi vào lâu bên trong, hai cái nữ hài tử gọi nói cũng đi đến, trông thấy Mạnh Mộng Đễ cười nói với Mạnh Mộng Đễ nói: "Mị nữ chủ thuê nhà, ngươi rất lâu cũng không đến nhìn, thế nào hôm nay đến đây? Lầu 6 một bộ phòng ở có người không thuê, tới xem một chút có hay không độ bật hỏng. Thuận tiện lại đi treo lên đi, đem năm nay vật nghiệp phí giao, điện thoại đã thúc qua nhiều lần. Hai người các ngươi hôm nay không đi làm a?" Mạnh Mộng Đễ trả lời, "Hôm nay không đi làm, vị đại ca này hay vậy?" Trong đó một cái hỏi, "Lão công ta, chúng ta vừa mới quốc khánh nghỉ dài hạn kết hôn." Mạnh Mộng Đễ vừa cười vừa nói, "Đây chính là bao tô công bản nhân a chúng ta còn lần thứ nhất nhìn thấy. Thang máy tới." Chúng ta tiến vào. Một cô bé khác tử vừa cười vừa nói, "Hách Lượng lấy cái tiến vào thang máy, tới 6 tầng hách lượng cùng Mạnh Mộng Đễ đi ra thang máy. Hách Lượng đối với Mạnh Mộng Đễ hỏi, "Vừa mới hai nữ nhân người biết ta. Nhận biết ta, ở chỗ này thuê nhanh 2 năm, thuê thời gian dài nhất khách trọ." Ta nhiều lần muốn chướng tiền thuê nhà đều không có có ý tốt nói, đợi lát nữa ngươi đi cùng bọn hắn nói một chút, liền nói muốn chướng tiền mướn phòng. Tính toán, tiền thuê nhà bao nhiêu tiền, cũng không cần đi nói, có phải hay không xem bọn hắn hai cái xinh đẹp ngươi mới nói như vậy? Người ta ban không tỉ, cũng chướng mắt ngươi. Hừ. Mạnh Mộng đệ đối với hách lượng đã kết nói, không phải liền là tiếp viên hàng không đi, nói rất thú vị như thế, còn không bằng Mộng Mộng ngươi để mắt. Kia là đương nhiên, ta khi đó nếu là đi thi không thừa trường học, nhất định cũng thi đậu. Đều tại ngươi để cho ta đều cái gì tài bộ và kế toán chuyên nghiệp. Nói mạnh ngậm đệ theo trong bọc xuất ra một chuôi chìa khóa, tìm tới trong đó một cái chìa khóa, mở cửa phòng cùng Hách Lượng đi vào kiểm tra một hồi. Thấy không có gì hư hao, liền gọi cho vỏ ô sen bất động sản môi giới để bọn hắn đem tiền thế chấp lui. Hách Lượng cùng Mạnh Ngậm Đệ đang muốn đóng cửa lại đi ra thời điểm, cửa đối diện cửa phòng được mở ra, đi ra một đôi thanh niên đối với Mạnh Ngậm Đệ nói rằng: "Chủ thuê nhà, ngươi đã đến, ta còn muốn ban đêm điện thoại cho ngươi đâu." "Gọi điện thoại cho ta chuyện gì, đồ mất hỏng, chính các ngươi cùng bật nghiệp đi nói, đừng tìm ta." Mạnh Ngậm Đệ nhìn xem chuyện này đối với thanh niên nói rằng: Cái điền, ta muốn hỏi hỏi, ngôi bộ phòng này bán hay không? Bán có thể hay không tiện nghi một chút bán cho chúng ta, chúng ta muốn kết hôn. Không bán, một tòa này lâu đều là ta, thiếu một ở giữa không cũng đừng lố léo, muốn chỉnh chỉnh tê đủ, các ngươi đi mua mặt khác đi, ta chỗ này cũng sẽ không tiện nghi, dù sao hiện tại giá phòng bề biển. Mạnh Mộng đệ rất nhuồn nhuuyễn nói, xem ra chuyện như vậy đã đụng phải không ít. Lúc này, khách lượng điện thoại bỗng nhiên vang lên, khách lượng cầm điện thoại nhìn một chút, liền tiếp lên điện thoại. "Uy, ngươi tốt, ngươi là vị nào? Ngươi xuống tới đem xe chuyển một chút, ngươi cái xe này bị lạ ta." Một nữ nhân thanh âm chuẩn tới. "Chỗ đậu, thật không tiện, ta hiện tại liền xuống đến." Cúc Trà, hách lượng trả lời một câu, liền cúp điện thoại, rất mạnh mọng đẽ lướng phía trong thang máy đi đến. "Ngốc ngốc, chúng ta bên này chỗ đậu ngươi là mang phòng ở thuê sao?" Tiến vào thang máy, hách lượng mở miệng hỏi. "Chỗ đậu, chúng ta đây là còn có chỗ đậu sao? Nơi này chỗ đậu không phải đều là vật nghiệp sao, muốn dừng xe còn cùng vật nghiệp đi thuê sao? Ngươi cũng không có nói với ta chỗ đậu sự tình." Mạnh Mọng Đẽ vẻ mặt mộng bức trả lời. Hách lượng nghe xong Mạnh Mọng Đẽ lời này, liền biết vấn đề này không đúng. Đối với Mạnh Mộng đệ nói rằng, ta trước kia lúc mua một bộ phòng, liền phối một chỗ đỗ, vừa rồi dừng xe địa phương, tựa như là ta phối chỗ đậu. Đợi lát nữa ngươi đi tìm vật nghiệp tới, ta hỏi một chút. Việc đó, ta thật nhiều tiền bị vật nghiệp lấy được, việc này không thể tính như vậy. Sâu thị bên kia có hay không phối chỗ đậu? Giống như không có, liền bên này trước kia mua phòng ốc đự chỗ đậu. Về sau mua phòng ở giống như đều không có cái gì chỗ đậu, ta cũng lười đi mua. Nói hai người xuống lầu dưới nhà để xe, một cái không sai biệt lắm chừng 30 tuổi nữ nhân đang chờ ở chỗ nào, trông thấy hách lựa bọn họ chạy tới lên mắng. Ngươi thế nào dừng xe, xe này bị là ta lại đình chỉ biết sao? Sau đó một chuỗi quát tú liền phun ra. Hách lượng bốn nghĩ đem xe lại tìm cái địa phương, mặc dù bên này chỗ đậu tựa như là chính mình trước kia mua phòng ốc lúc dạng, nhưng cũng không dám xác định. Nhưng nghe đến nữ tử liên tiếp quát tú, hách lượng cũng ký không đánh vừa ra tới, đối với nữ tử hỏi: "Xe này bị là ngươi sao? Ngươi mua lại không có. Ta vẫn ở nơi này định chỉ, hơn nữa ta còn mỗi tháng giao 600 đồng tiền tiền thuê, làm sao lại không phải của ta?" Nữ tử lý trực khí tráng trả lời: "Ngươi cùng với ai thuê, ta bên này chỗ đậu" ta có vẻ như một cái không có cho mấn đi. Bên này một khối chỗ đậu đều là ta, ta dùng tiền mua lại. Hách lượng chỉ một chút phụ cận chỗ đậu nói rằng: "Ngươi đem xe chuyển không chuyển rơi, không phải ta gọi vật nghiệp đến đây. Ngươi têo đến a, tình chính ta còn muốn đi tìm vật nghiệp lấy giấy pháp." Hách lượng còn chưa để ý nói: "Ngươi chờ. Cứu chiếm người ta chỗ đậu, còn không có gặp qua ngươi như thế lý trực khí cháng. Chờ ta lão công xuống tới, ta muốn ngươi để mặt." Nói nữ nhân liền đi tới một bên, lấy điện thoại di động ra liền đánh một chiếc điện thoại ra ngoài, dường như đang gọi hắn lão công tới giải quyết. Chương 643, làm chứng chương 643, làm chứng qua không có mơ hồ, một người mặc áo sơ mi, mang theo một bộ kính mắt, nhìn có chút tư tư văn văn nam tử, cuốn phía Hách Lượng bỏ hắn đi tới, nam nhân mặc dù nhìn nhã nhặn, nhưng hắn người còn chưa tới trước mặt, mà một chuỗi quốc uy đã truyền tới. Hách Lượng còn tưởng rằng cái này xuyên áo sơ mi, mang theo kính mắt sẽ rõ lý lẽ một chút, nhưng không nghĩ tới cùng hắn lao bà một cái đứa hạnh. Nữ tử gặp nàng lão công đến đây, liền đi tới chồng nàng bên người, chỉ vào Hách Lượng nói rằng, lão công chính là hắn chiếm chúng ta chỗ đầu, vừa mới còn mắng ta tới. Nam tử hùng hùng hổ hổ vài câu, Ông lão bà hành đi đến trước mặt Hách Lượng, đối với Hách Lượng nói rằng: "Tiểu tử ngươi con mẹ nó đem xe dịch chuyển khỏi. Tin hay không lão tử để ngươi ăn không được, ôm lấy đi. Đây là ta mua chỗ đậu, ta chuyển cái gì chuyển á lão bà ngươi vừa mới không phải muốn gọi vật nghiệp tới sao, đem vật nghiệp gọi tới cho ta. Còn có ngươi miệng cho ta đạt sạch sẽ điểm, không phải ta thật muốn ngươi để mặt." Hách Lượng nhìn xem nam tử, thản nhiên nói: "Nam tử thấy Hách Lượng cái này thái độ, lập tức nhìn một chút Hách Lượng xe, khí thế lập tức yếu đi xuống tới, đối với Hách Lượng nói rằng: "Đừng tưởng rằng mua chiếc xe tốt liền như bước hững hống, ngươi chiếm lấy chúng ta chỗ đậu còn lý luận." Ta hiện tại liền cho vật nghiệp quản lý gọi điện thoại. Nói cầm điện thoại đi ra cho bên này vật nghiệp quản lý điện thoại đang qua. Hách lượng cùng nam tử cãi lộn, lập tức hấp dẫn người chú ý, trong khu cơ xá chủ xí nghiệp đều ngừng lại xem náo nhiệt. Liên vật nghiệp bảo an cũng bị kinh động đến, mấy cái đang đi tuần bảo an cũng gây quanh, chỉ là hỏi một chút, nghe được đã cho bọn họ quản lý gọi điện thoại, liền không có hỏi nhiều. Không có một hồi, một người mặc chế phục vật nghiệp quản lý cũng tới lại hỏi. Các người chuyện như vậy. Tiểu tử này nói nơi này chỗ đậu đều là hắn mua lại, chúng ta nhường hắn chuyển xe không chuyện, ta tháng trước vừa mới giao phí đỗ xe. Thuận dọn xe này vị ta đều ngừng 2 năm. Nữ tử đối với vật nghiệp quản lý nói: "Vị này xoài ca, người ta giao phí đỗ xe, lại nói chúng ta bên này chỉ có số ít mấy cái đăng ký chỗ đậu bán đi, nơi này liền căn bản cũng không có bàn qua." Vật nghiệp quản lý nghe được nữ tử lời nói, lập tức đối với Hách Lượng nói rằng: "Vật nghiệp quản lý vừa mới nói xong, vừa mới tại cửa ra vào bảo an nhìn thoáng qua Hách Lượng, tiến đến quản lý bên thai nói vài câu. Quản lý nhìn một chút Hách Lượng xe đối với Hách Lượng nói rằng: "Tiên sinh, Xin ngươi đem xe dịch chuyển khỏi, bên này đã cho thuê vị này chủ xí nghiệp, ngươi có vấn đề gì có thể đi tới chúng ta công ty vật nghiệp phản ứng. Xe của ta vị, ta cũng không biết cho thuê người nào, lượt tôi, ngộp ngộp báo động, nhường cảnh sát tới, ta ngược lại thật ra muốn nhìn xe của ta vị đi nơi nào. Hách Lượng cung khách khý nói rằng, Mạnh Mộc đệ nghe được Hách Lượng lời nói, liền lấy ra điện thoại báo cảnh sát, vật nghiệp quản lý cũng không có trở ngại cản, liền nhìn xem Mạnh Mộc đệ báo động. Còn đi an nuôi vừa mới kia nữ vài câu. Hách Lượng, một nữ nhân thanh niên chuyển tới. Hách Lượng cùng Mạnh Mộc đệ hướng phía thanh niên nhìn lại. Chỉ thấy khá quen nữ nhân đối với Hách Lượng nói rằng, hơn nữa trong tay còn nắm một cái 2-3 tuổi tiểu nữ hài, bên cạnh còn đứng lấy một cái một em mở 85 nam tử. Hách Lượng nhìn trước mắt cùng chính mình chào hỏi nữ tử, thanh âm cùng tướng mạo khá quen, nhưng nàng kia mập ra thân thể, Hách Lượng thật đúng là không có nhận ra. "Không biết a, ta, ta là Cao Tuệ." Nữ tử một lần nữa nói rằng, "Ngươi là Cao Tuệ, ngươi thế nào mập nhiều như vậy? Thật đúng là không nhận ra được, vị này là ai?" Hách Lượng nhìn xem bên cạnh nàng nam tử hỏi, "Đây là lão công ta, đây là nữ nhi của ta. Vị này là ai vậy?" Vị này là lão bà của ta, ngượng ngùng. Chúng ta tới xem một chút nhà chúng ta phòng ở, nghĩ không ra. Hách Lượng vẫn chưa nói xong, bốn cái cảnh sát ăn mặc đồng phục đến đây, đối người nhóm hô, vừa mới là ai báo cảnh? Là ta, xe của ta bị bị người xâm chiếm. Hách Lượng đi đến cảnh sát trước mặt nói rằng, trô lỗ nọ. Cảnh sát lại một lần nữa hỏi, cảnh sát đồng chí, hắn ác nhân cáo trạng trước, rõ ràng là hắn chiếm lấy xe của ta vị, lại nói là hắn mua. Ngươi không tin có thể hỏi chúng ta bật nghiệp và lý. Vật nghiệp quản lý cũng tới đối với cảnh sát nói rằng, "Cảnh sát đồng chí, xe này vị là cùng chúng ta vật nghiệp thuê, nhưng vị tiên sinh này lại nói nơi này chỗ đậu đều là hắn. Chúng ta bản này căn bản cũng không có chỗ đậu bán đi qua. Ngươi nói thế nào ngươi xe này vị là ngươi? Đem xe chuyển đi ra, trả lại người ta, đại gia cũng tản." Cảnh sát đối với hách lượng nói rằng, "Xe này vị chính là ta mua, trên hợp đồng đều có. Không tin ngươi hỏi cái này vị cao tuệ luật sư, khi đó ta chính là trên tay nàng mua. Vậy cũng không có khả năng bên này đều là ngươi à, một bộ phòng ở cũng chỉ có thể một chỗ đó." Bên cạnh một cái nam tử nói rằng: "Ai nói chúng ta liền phòng nhỏ, chúng ta bên này có một tòa lâu, không phải một bộ phòng ở." Mạnh Mộng đệ đối với nam tử nói rằng: "Cái này ta có thể làm chứng, trước kia nơi này bắt đầu phiên giao dịch thời điểm, vị này Hách tiên sinh thực sự trong tay của ta mua một tòa lâu, liên quan tòa nhà này nhà để xe. Khi đó ta còn tại làm bất động sản tiêu thụ. Nơi này vật nghiệp vừa mới cho thuê thời điểm, ta còn kỳ bái nhiều như vậy chỗ đậu thế nào biến thành tiểu khu công nghiệp." Cao Tuệ đối với cảnh sát nói rằng: "Ngươi xác định bên này chỗ đậu là vị tiên sinh này?" Cảnh sát lại một lần nữa đối với Hách Lượng hỏi: "Sao vậy à? Lúc ấy vị này Hách tiên sinh còn muốn đem cư xá tất cả chỗ đậu mua được hạ, nhưng này lúc trại qua lý không có đồng ý, Hách tiên sinh liền phải tới đây dính liền nhau bốn sắp xếp chỗ đậu, cái này ta nhớ được rất thành." Cao Tuệ ôm hắn hài tử lại một lần nữa trả lời. Cao Tuệ lời nói vừa rơi xuống, cái kia bật nghiệp quản lý vội vàng hướng lấy cảnh sát nói rằng: "Cái tiểu khu này, chúng ta công ty bật nghiệp cũng là vừa mới tiếp nhận không có ba tháng, trước tiên là khác công ty bật nghiệp quản lý. Chúng ta cũng không biết tình huống ai chúng ta cũng là theo lúc đầu chế độ đang quản lý. Ta mặc kệ trước kia thế nào." Nhưng bây giờ ta muốn đem cái này cơ xá chỗ đậu xe thu rồi. Ngươi đi thông tri chi chiếm ta chỗ đậu xe chủ xí nghiệp đem xe lái đi." Hách Lượng đối với bật nghiệp quản lý nói, "Đúng, còn có chúng ta trước kia bị các ngươi lấy đi tiền thuê. Các ngươi cũng phải trả cho ta, một tháng 600, nhà ta 36 chỗ đậu, hơn 1 năm thiếu tiền." Mạnh Ngộng đệ tính lấy tính lấy, quay đầu liền đối với đẹp mắt hỏi, "Ta cũng không biết." Hách Lượng bị Mạnh Ngộng đệ quấn cũng có chút coi không ra trả lời. "Các ngươi đem xe vị đều lấy về, chúng ta dừng xe làm sao bây giờ? Chúng ta thật nhiều người ta đều không có chỗ đậu." một cái chủ xí nghiệp đội vàng phản đối nói: "Đúng vậy à, ta vừa mới giao 1 năm phí đỗ xe, bên này cũng có ta một chỗ đỗ, ngươi lại không có nhiều như vậy xe ngươi muốn trở về sao được? Ta cũng không đồng ý." Một cái khác chủ xí nghiệp cũng mở miệng phản đối nói: "Đúng thế, trước kia ta mua phòng ốc thời điểm, không cần chỗ đậu giảm miễn bốn bạn, ta nghĩ đến không cũng có xe cũng không muốn rồi, nghĩ không ra mới trôi qua mấy năm, chỗ đậu liền không đủ dùng, nhà đầu tư xe này vị còn chỉ thuê không bán. Ngươi một chút lấy đi nhiều như vậy chỗ đậu, để cho ta xe đình chỉ chỗ nào a?" Trong đó một cái cũng đối với Hách Lượng Thảo phản nói: Vật nghiệp quản lý dường như rất hài lòng loại liệu quả này, đối người nhóm nói rằng, "Chúng ta thu phí đỗ xe đều là dùng tại cơ sở công cộng tài sản bên trong, trước kia phí đỗ xe, chúng ta cùng cái chiếc vật nghiệp giao tiếp thời điểm cũng tại cơ sở công cộng tài sản bên trong, lần này lấy đi nhiều như vậy, cơ sở công cộng tài sản liền thiếu đi. Khả năng đại gia muốn đem cái này phí tổn bộ giao cho." Cơ sở chủ sĩ nghiệp nghe xong vật nghiệp quản lý, càng thêm không vui, rối rít chỉ trích Hách Lượng lên, cho rằng Hách Lượng là cố ý đang tìm phiền toái. "Yêu cầu Hách Lượng đem xe vị giao ra." Cảnh sát lúc này cũng không có biện pháp, đối với Hách Lượng nói rằng Việc này nếu không các ngươi hiệp thương một chút giải quyết, nếu không các ngươi thượng pháp viện khởi tố. Đây là bọn hắn xâm chiếm ta tài sản riêng, các ngươi liền mặc kệ sao?" Hách Lượng hỏi. "Không phải chúng ta mặc kệ, chỉ là nhiều người như vậy, cái này không tốt giải quyết ta, ta còn là đề nghị các ngươi tự mình điều giải." Ngậm Ngậm gọi điện thoại cho vợ ở bên công ty, để bọn hắn phái người tới, thuận tiện mang luật sư cũng tới. Hách Lượng đối với Mạnh Ngậm đễ sau khi nói xong, đối với cảnh sát không chút khách khí còn nói thêm, "Ngươi cảnh hào nhiều ít, ta muốn đối ngươi không phụ trách hành vi phi pháp, chính là bọn hắn nhiều người, ngươi liền nhìn xem bọn hắn xâm chiếm ta tài sản riêng." Cảnh sát nghe xong Hách Lượng gọi nói, cũng là giật lại mình, dù sao có thể ở Thượng Hải thị trực tiếp mua xuống một tòa lâu, cái này căn bản liền không thể coi thường. Ngụy Vang hướng lấy Hách Lượng nói rằng, "Ta không có không chịu trách nhiệm a, ta không phải đang cùng ngươi thương lượng biện pháp sao? Hiện tại yêu cầu của ta rất đơn giản, để cho ta chỗ đậu xe đều rời đi. Ta hiện tại liền phải muốn về xe của ta vị, trước kia phí tổn ta cũng không muốn rồi. Ngươi bây giờ liền cho ta xử lý tốt là được rồi." Hách Lượng đối với cảnh sát dặn dò nói, Chương 644, tham hỏi chương 644, tham hỏi vừa mới nói chuyện điện thoại xong nhường bỏ ốc xin công ty tới Mạnh Mộng để nghe được Hách Lượng không cần trước kia tiền mướn, vội vàng lôi kéo Hách Lượng. Nhỏ giọng đối với Hách Lượng nói rằng: "Hách Lượng, đây chính là rất nhiều tiền a ta vừa mới mở ra máy tính tính một chút, theo mỗi tháng 600 khối tiền tiền thuê mà tính lời nói, cái này đều có nhanh 26 vạn nhất năm, bọn hắn đều dùng 2 năm, cái kia chính là hơn 50 bạn. Chỗ đậu cầm về là được, người của công ty lúc nào thời được tới." Hách Lượng lại một lần nữa hỏi: "Bọn hắn lập tức tới ngay." Mạnh Mộng đối với Hách Lượng trở lại Lúc này cảnh sát cũng đi đến bật nghiệp quản lý chỗ nào, đối với bật nghiệp quản lý nói, đây là người ta mua tư nhân chỗ đầu, người vẫn là tổng chi đầu ở chỗ này, chỗ đầu chủ xí nghiệp tới chuyển xe. Cảnh sát đồng chí, không phải ta không muốn đánh, ta đánh cũng không hề dùng a, cư xá cũng chỉ có thế chỗ đầu, bọn hắn một chút lấy đi 36, cư xá cái khác chủ xí nghiệp làm sao bây giờ, chúng ta cũng không thể không vì bọn hắn cân nhắc a. Vật nghiệp quản lý trả lời, ta sẽ nói cho ngươi biết một bên, nơi này là người ta tài sản riêng, các ngươi mạnh như vậy chiếm người ta chỗ đầu là phạm pháp. Đây là tổn tính người khác tài vụ cảnh sát đối với vật nghiệp quản lý cảnh cáo nói: "Chúng ta cũng không có lấy tiền, cái này tiền thuê đều làm việc bị hội tài khoản bên trong. Vậy cũng là không đến chúng ta công ty vật nghiệp trên đầu ai chúng ta chỉ là đại tu. Nếu không các ngươi đem cư xá chủ xí nghiệp đều bắt vào đi." Vật nghiệp quản lý vô lại nói rằng: "Đúng thế, các ngươi có bản lĩnh đem chúng ta cư xá người đều bắt vào đi. Không phải xe này bị chúng ta là sẽ không trả lại." Bên cạnh chủ xí nghiệp lại một lần nữa nhào nhào mở miệng nói ra: "Các ngươi không chuyển xe cũng được, nếu là ngày mai ai còn tại dừng xe ta chỗ đậu bên trên, ta gọi người a xe tất cả đều dẹp đi trên đường cái." Nếu là sẽ hư, ta cũng mặc kệ. Ngược lại ta cũng không được cái này trong tư xá, các ngươi thích thế nào dạng liền biểu gì? Hách lượng đối với tất cả chủ xí nghiệp nói rằng, vị tiên sinh này, ngươi dạng này là phá hư người khác tài vụ, đây là phạm pháp. Cảnh sát đối với hách lượng cảnh cáo nói, vậy bọn hắn xâm chiếm xe của ta vị không coi là phạm pháp sao? Hiện tại từng nhà ô tô nhiều, cái này cơ xá dừng xe cũng là một vấn đề, chúng ta không phải đang suy nghĩ một cái biện toàn đôi bên phương pháp xử lý sao? Cảnh sát kiên nhẫn trả lời. Bọn hắn ai muốn dừng xe, có thể cùng ta thôi à? Bọn hắn bật nghiệp tự mình đem ta chỗ đậu thuê tính là gì? Cũng không có đánh với ta tiếng chào hỏi. Mạnh Mộng Đễ nói rằng: "Chúng ta vừa tiếp nhận thời điểm, liền thông chi một chút đi, nhường mua xe vị tới đăng ký, là chính các ngươi không đến đăng ký, chúng ta còn tưởng rằng xe này vị không có người." Vật nghiệp quản lý nói một câu. Lúc này, vợ Ô xin môi giới người của công ty cũng tới, dường như nhận biết Mạnh Mộng Đễ, đi tới liền đối với Mạnh Mộng Đễ hô: "Lão bản nương, ngươi có chuyện gì xin phân phó?" Mạnh Mộng Đễ kéo qua hách lượng nói rằng: "Ta cùng các ngươi lão bản sang đầy xem phòng ở, nghĩ không ra lão bản của các ngươi trước kia mua chỗ đậu bị người xâm chiếm." Đây chính là lão bản của các ngươi. Lão bản tốt. Ta là Trưởng Hải thị phó quản lý Triệu Thăng Cao. Bà Úc xin môi giới người của công ty đối với Hách Lượng chào hỏi. Các ngươi khỏe, bên này chỗ đậu bị người chiếm, các ngươi giúp ta xử lý tốt. Cao Tuệ, ngươi qua đây cùng bọn hắn nói một chút, những xe kia bị là ta. Hách Lượng đối với Cao Tuệ nói rằng, đây không phải cao chủ quản, nghi không ra ngươi cũng ở nơi đây. Triệu Thăng Cao hiển nhiên là nhận biết Cao Tuệ, chào hỏi, ta đã rời chức, tiểu Triệu nghi không ra ngươi làm phó quản lý, cái này bốn sắp xếp đều là Hách tiên sinh chỗ đậu, khi đó ta giúp hắn cho. Dao Tuệ đối với Triệu Thăng Cao nói rằng: "Lão bản, ngươi yên tâm, cho ta 2 ngày thời gian, ta nhất định giúp ngươi xử lý tốt. Không biết rõ lão bản xe này vị ngươi cầm về lấy làm gì?" Triệu Thăng Cao cẩn thận hỏi. "Đương nhiên là lấy ra cho thuê à, nhớ kỹ đem tiền thuê đánh ta trong chương mục, không nên đánh lão bản của các ngươi trong chương mục biết chưa?" Mãnh Mộng đệ đối với Triệu Thăng Cao nói rằng: "Biết, lão bản nương." Triệu Thăng Cao nhìn thoáng qua hết lượng, thấy hết lượng không nói lời nào, đổi vàng đáp: "Ừm, rất tốt, lần sau ta tới công ty thị sát thời điểm, mời các ngươi ăn cơm." Ngươi tranh thủ thời gian cho ta xử lý tốt, ta vừa mới kém chút tức chết, chưa từng gặp qua không biết xấu hổ như vậy. Mạnh Mộng đẽ nhìn xem cứ sá về xem Thảo phạt chủ sĩ nghiệp nói rằng: "Lão bản nương, lão bản, ta mang đến luật sư tới, nếu không các ngươi về chút đi, nơi này giao cho ta xử lý tốt, ta nhất định cam đoan các ngươi hài lòng." Triệu Thăng Cao biểu liền nói: "Hách Lượng cũng cảm thấy không có chính mình ở chỗ này lại cùng những này chủ sĩ nghiệp rôm rảy, cùng Mạnh Mộng đẽ ngồi vào trên xe đi." Cảnh sát thấy Hách Lượng đi, liền đem Triệu Thăng Cao cùng vật nghiệp quản lý tê lên vật nghiệp trong văn phòng xử lý chuyện đi. Dù sao bãi đô xe chủ xí nghiệp quá nhiều, ngươi lải miệng ta đảy miệng chuyện cũng không cần xử lý. Hách Lượng cùng Mạnh Mộng đẽ trở lại tại Thượng Hải thị bên này dừng chân, Mạnh Mộng đẽ bỗng nhiên nhìn xem Hách Lượng hỏi, vừa mới cái kia cao tuệ có phải hay không có liên hệ với ngươi? Ta giám quan thứ 6 nói cho ta, ngươi khẳng định cùng cái này nữ không đơn giản. Đầu óc nghĩ gì thế, ngươi cảm thấy ta sẽ coi trọng cái kia cao tuệ sao? So ngươi tùy tùng đại bà con mập, tuổi tác cũng lớn như vậy. Cũng đúng nha, nếu là trong công ty những cái kia mới mớn bảo tiểu yêu tinh còn có thể, cái kia cao tuệ ngươi là trước mắt, ta phải giám quan thứ 6 mất linh. Mạnh Ngục Đế lẩm bẩm nói một câu. Hách Lượng thừa cơ kéo qua Mạnh Ngục Đế đập mấy lần Mạnh Ngục Đế, để ngươi suy nghĩ lung tung, còn giấc quan thứ 6. Mạc Đam Ta nhìn thấy người nào? Bụng đói ăn khoảng A đem vệ sinh làm một chút, ban đêm còn muốn đi ngủ. Hách Lượng nói buông ra Mạnh Ngục Đế, chột dạ cầm cây chổi rủ giả bộ như làm vệ sinh đi. Tại qua 2 ngày thời gian, ở nhà một mình xem TV Mạnh Ngục Đế, tiếp vào triệu thằng cao gọi điện thoại tới, Mạnh Ngục Đế nhận điện thoại, liền nghe tới triệu thằng cao nói rằng: "Lão bản nương, chuyện đã xử lý tốt." "Xử lý tốt à? Vậy ngươi nói cho ta một chút xử lý như thế nào?" Ta đã đem xe bị điều thuê, mỗi cái chỗ đậu 1 tháng 800, 1 năm lên thuê. Tiền đã đến công ty trước ngủ, đợi lát nữa liền sẽ để tài vụ cho người đánh tới. Còn có ta cũng cùng bên kia bật nghiệp đảm là tốt, miễn trừ 3 năm bật nghiệp phí, coi như trước kia chỗ đậu đèn ngủ. Đi, ngươi thật đúng là có thể làm a ta tìm thời gian tới bên này công ty một chuyến, mời các ngươi ăn cơm." Mạnh Mộng Đế vừa cười vừa nói, "Lão bản nương, đây là chúng ta phải làm, về sau loại sự tình này ngươi trực tiếp cho chúng ta gọi điện thoại, ta trực tiếp giúp ngươi xử lý, ngươi không cần tự mình tới." "Ừ, về sau ta liền có việc điện thoại cho ngươi." Ta kêu, "Tuất, lão bản nương, hoan nghênh người qua đây chúng ta bên này công ty thị sát." Lão bản nương gặp lại. Gặp lại. Mạnh Mộng đẽ nói xong liền cúp điện thoại, vừa vận hách lượng theo bất động sản công ty cùng Võ Quốc Sương bọn hắn tản go xong trở về. Mạnh Mộng đẽ hưng phấn đối với hách lượng nói rằng, "Hách lượng, xe kia bị chuyện giải quyết, cái kia triệu thằng cao thật giỏi giang, mỗi cái chỗ đậu 800 thuê mà lại là một năm nhất tô. So với ta nghĩ còn nhiều hơn, hơn nữa 3 năm vật nghiệp phí cũng không cần giao, có thể tiết kiệm rất đúng tiền." "A, giải quyết đã vậy ngươi có rảnh đi thị sát thời điểm liền tạ ơn người ta." Hách Lượng ngồi bảo trên ghế salon trả lời, "Cái này đương nhiên muốn cảm ơn, ngươi cho Xâu thị bên kia Long Diêu gọi điện thoại, cho Triệu thằng cao thêm tiệm đánh. Ta cảm giác người khất rất có năng lực. Xem ra ngươi trước kia tới, người này không có thiếu định nọ ngươi a thế mà cho hắn nói tốt, được thôi, ta cùng Long Diêu ngẩng ngẩng. Người này là thật biết giải quyết." Hách Lượng trả lời. Hách Lượng cùng Mạnh Mộng Đệ tại Thượng Hải thị chờ đợi 2 ngày, An bị lấy máy bay đi Xâu thị bên kia, mang theo Mạnh Mộng Đệ tại vỏ ốc xin môi giới công ty tổng bộ thị sát một chút. Chờ Hách Lượng cùng Mạnh Mộng Đệ theo nơi khác trở lại Việt thị thời điểm, đã là tại tháng 11 phần. Trung Dật cũng mang theo nàng lão bà cùng Nhi Tử trở về biệt thị. Hách Lượng biết Trung Dật đã dẫn hắn hài tử trở về, liền cố ý cho hắn Nhi Tử mua một khối ngọc đi chúc mừng một chút, lần trước Hách Lượng đi xem thời điểm, không có đưa lễ vật gì, lần này xem như bổ sung. Trung Dật lão bà cùng thượng nhất thế như thế, nhìn thấy người ngoài vẫn là không thích nói chuyện, làm mưa thích nói chuyện Mạnh Mộng để buồn bực không thôi. Tại Trung Dật trong nhà sau khi ăn cơm xong, Hách Lượng cùng Mạnh Mộng để trở lại nhà mình trong biệt thự, Mạnh Mộng để đối với Hách Lượng nói rằng: "Cái này Trung Dật lão bà thế nào dạng này a, ta thật tốt nói chuyện với nàng, cũng không trở về một câu." Thật giống như ta muốn chiếm nàng tiện nghi gì như thế. Nàng chính là như vậy người. Ngươi không để ý tới nàng chính là. Lần sau ta cũng không để ý tới nàng, cũng không mang theo nàng đi tham gia tụ hội gì gì đó, nghĩ đến ngươi cùng trung giật cùng thân huynh đệ, trung giật còn cưới nàng còn nghĩ giữ gìn mối quan hệ, thế mà nàng không lĩnh tình. Tức chết ta rồi. Cái này có cái gì tốt khí. Nàng không để ý tới ngươi, ngươi cũng không để ý tới nàng là được rồi. Hách lượng sau khi ngồi xuống trả lời. Chương 645 Chương 645 mất tích chương 645, mất tích mạnh mộng để nghe được hách lượng nhường nạng cũng không cần đi cố ý lấy lòng chung giật chung giật lão bà, khí cũng không có lớn, trực tiếp ngồi vào bên người hách lượng nói rằng: "Ân, nàng không để ý tới ta, ta cũng không để ý tới nàng, nhưng nói thật, chung giật con của hắn cùng chung giật dáng rất thật giống, ngươi nói chúng ta về sau hải tử sẽ giống ai? Vẫn là giống ngươi đi, tuyệt đối đừng như ta, nếu là nam hải như ta còn chưa tính, nếu là nữ nhi của ta, đen thui quá khó nhìn, về sau tìm đối tượng cũng khó khăn. Nam hải giống ngươi cũng không được, cũng muốn như ta, không phải sẽ có nữ nhân kia giống như tang đốc?" sẽ gọi trọng người à. Nói mạnh mộng để ôm hách lượng cột hôn một cái. Theo hách lượng cùng mạnh mộng đệ sau khi kết hôn, hách lượng cùng thu liễm lại chính mình, liền xem như tự mình một người đi thượng hải thị, cũng không còn đi quy hội. Giang Đông Hạo kêu hách lượng mấy lần ra biển đi vui vẻ một chút, bị hách lượng cự tuyệt sau, cũng không còn đến gọi hách lượng. Nhưng tự mình chế Diêu So Lý Quân Kỳ còn không bằng, sợ vợ sợ muốn chết, cái này Lý Quân Kỳ còn lén lút đi ra chơi một chút, vui a vui a đâu. Thời gian một chút xíu trẫm dãi qua đi, Trung Dật Hải tử đã nhanh 6 tuổi, lập tức cũng tới lên tiểu học niên kỷ. Tiểu gia hỏa này cùng Trung Dật như thế Suối con nhỏ cũng là không chịu ngồi yên chủ, hơn nữa ngựa thích hướng trung dật trong nhà chạy, chủ yếu Mạnh Mộng Đễ cũng ưa thích hài tử, đối với tiểu gia hỏa rất tốt. Còn nghe trung dật nói lên, tiểu tử này vậy mà tại nhà trẻ liền bắt đầu lừa người ta tiểu cô nương, một quả sô cô la đổi người ta tiểu cô nương một cái hôn hôn. Cũng không biết là duy truyền, vẫn là duy truyền. Nhưng Hách Lượng cùng Mạnh Mộng Đễ kết hôn 5 năm, vẫn không có hài tử, Mạnh Mộng Đễ mụ mụ không biết rõ thúc dục bao nhiêu lần. Hy vọng Mạnh Mộng Đễ cùng Hách Lượng có thể sớm một chút muốn một đứa bé. Nhưng từ đầu đến cuối không có. Lâm trong lòng Hách Lượng cũng vô cùng sốt ruột, cơ bản tưởng thường ban đêm gieo hạt một phen, nhưng như trước vẫn là không có động tĩnh. Nhưng ở người ngoài xem ra tựa hồ là Hách Lượng cùng Mạnh Mộc Đệ không cần hài tử như thế. Lúc buổi tối, Hách Lượng cùng Mạnh Mộc Đệ hai người vừa mới là tạo tiểu nhân cố gắng xong, dựa chung một chỗ. Mạnh Mộc Đệ liền mở miệng nói ra: "Hách Lượng, ngươi nói có phải hay không là ta sẽ không xảy ra hài tử ai chúng ta cố gắng đã lâu như vậy, ta còn là không có động tĩnh. Nếu không ta dành thời gian đi bệnh viện nhìn xem." Nói cái gì ngốc lời nói đâu, có thể là ta nguyên nhân cũng không nói được. Nếu không ngày mai chúng ta đi lộ căn thành, ở bên kia tìm ra sản người bệnh viện nhìn xem. Đừng ở chỗ này nhìn, nếu là thật ta có vấn đề, ngươi một lần nữa lại tìm một cái, ta sẽ không trách ngươi." Mạnh Mộng Đế tựa hồ có chút sợ hãi đối với Hách Lượng nói rằng, "Ta còn tìm cái gì a, hai chúng ta cùng một chỗ đã bao nhiêu năm?" Hách Lượng ôm Mạnh Mộng Đế hỏi, "Chúng ta quen biết thời điểm tại lại 5 năm, hiện tại cũng 17 năm, tính toán đâu ra đấy đã 12 năm a, khi đó ta còn là một cái 16 tuổi tiểu cô nương, hiện tại cũng nhanh 30 tuổi lão bà." Mạnh Mộng Đế rủa vào Hách Lượng nói rằng, có phải hay không nếu là ta vấn đề, ngươi cũng muốn rời đi ta." Hách Lượng ôm mạnh Ngọc để hỏi một câu. "Sẽ không, đánh chết ta cũng sẽ không cùng ngươi ly hôn." Hách Lượng ta nói thật, thật là ta nguyên nhân, ngươi lại tìm một cái sinh đứa bé, dù sao chúng ta nhiều tiền như vậy, không có hại tử chúng ta liêu cho ai vậy? Không có liền không có tôi, về sau chúng ta liền nên chơi bựa, đổi ăn một chút. Thật sự giả, quên một nửa, một nửa khác cho Nguyên Nguyên một chút, cho con trai của Chung Dật một chút. Ngược lại con trai của Chung Dật bảo ngươi mụ mụ, kêu nhiều năm như vậy, so với hắn mẹ ruột còn thân hơn. Hách Lượng mài miệng mặc dù nói như vậy, Trong lòng thiếu 10 phần mong muốn chính mình một đứa bé, dù sao trọng sinh trở về thời điểm, liền nghĩ cấy la bà, sinh chính mình một đứa bé. Mạnh Mộng Đễ nghe được Hách Lượng nói rằng con trai của Chu Nhật, đối với Hách Lượng nói rằng, con trai của Chu Nhật, thật đúng là hiểu chuyện. Hắn mụ mụ muốn hắn đi học tập, liền ngoan ngoãn đi học. Hiện tại mới nhà trẻ, liền nhận biết thật nhiều chữ, cũng không biết dạy thế nào. Mạnh Mộng Đễ tiếng nói vừa dứt, để ở một bên điện thoại di động vang lên lên, Hách Lượng cầm qua điện thoại nhìn một chút, lại là Đường tỷ cho đến tới. Hách Lượng nói với Mạnh Mộng Đễ một tiếng, liền bẽ một chút màn hình, đưa điện thoại cho nhận. Thì đều đã chế thế như vậy, ngươi gọi điện thoại cho ta có phải hay không xảy ra chuyện gì a? Hách lượng, Huyền Huyền hôm nay có hay không tới nhà ngươi? Trong Huyền Huyền buổi trưa đi ra ngoài đến bây giờ còn chưa có trở về. "Viên Viên không có tới a, Huyền Huyền thật tốt, giữa trưa chạy thế nào ra ngoài, không trở lại." Cái này đều mấy giờ rồi, một cái đại cô nương. Buổi sáng hôm nay, ba mô hình thành tích hiện ra, nàng thế mà chỉ cần nhắc hơn 500 điểm, ta giữa trưa mắng nàng vài câu, nàng chạy. "Tỷ, Huyền Huyền đều bao lớn, còn có nửa tháng liền phải thi tốt nghiệp trung học." Ngươi mắng nàng làm gì a, lần trước Yên Yên bị ngươi mắng suýt chút nữa thì đi nhạy sông hoàn thành, ngươi quên à. ta, ta, ta nhịn không được Á A Lượng hiện tại làm như vậy, lưu hồ hắn đi công tác đi nơi khác, ta thật là sợ Á Yên Yên cũng có thể hay không xảy ra chuyện a. Đường Thị bị Hách Lượng nói khóc nói rằng: "Ngươi nhanh đi tìm a, tìm Yên Yên đồng học, lão sư hỏi một chút, có hay không đi bạn học của nàng trong nhà. Nói cho ngươi bao nhiêu lần, không cần cho Yên Yên áp lực, từ nhỏ đến lớn, đã nhiều năm như vậy, nàng đều muốn bị ngươi ép vỡ biết sao." Hách Lượng từ trên giường đứng lên đối với Đường Thị mắng: "Ta cũng là vì nàng tốt." Ta tiêu nhiều tiền như vậy đưa nàng đi lớp huấn luyện, ta làm sai sao? Có sai hay không ngươi không biết rõ à, nói cho ngươi bao nhiêu lần, Uyên Uyên chính là thi không đậu đại học tốt, ta sẽ đem Uyên Uyên đưa đến nước ngoài đại học tốt. Ngươi cứ như vậy không nghe đâu. Cúp trước, ngươi mau tìm nàng lão sư đồng học hỏi một chút. Nói hách lượng liền cúp điện thoại. Nhanh mặc quần áo, Mai Ngộng Đệ cũng mặc quần áo tử tế đối với hách lượng hỏi, hách lượng Uyên Uyên có phải hay không lại xảy ra chuyện. Đúng vậy a, lần này ba mô hình không có khảo thí tốt, thì ta lại mắng nàng, đánh nàng. Không phải Uyên Uyên sẽ không như thế muộn không trở về nhà. Hách lượng thở dài nói rằng Tỷ ngươi cũng thật lạ, từ nhỏ đến lớn liền để Yên Yên học cái này, học cái kia. Một chút chơi thời gian cũng không cho nàng, Yên Yên nhiều lần chạy đến trong nhà của chúng ta cùng ta khóc không muốn đi học. Ai nói không phải đâu, tỷ ta đem chính mình tất cả hy vọng đặt ở trên người Yên Yên, nàng tại dạng này, thật muốn đem Yên Yên đè xuống độ. Chìa khóa cho ta, ngươi để ở nhà a. Hách Lượng mặc quần áo tử tế đối với Mạnh Mộng đễ nói rằng, ta cùng đi với ngươi tìm, đúng rồi, cái kia tiểu mập mạp trong nhà đi hỏi một chút, tiểu mập mạp hẳn phải biết Yên Yên ở nơi nào. Cái kia tiểu mập mạp. Hách Lượng hỏi một câu. Mở xe hàng là sư phó nhà nhị tử, từ nhỏ đến lớn gọi Viên Viên đại tỷ đầu cái kia tiểu mập mạp. Trước kia còn đi theo Viên Viên đến trong sưởng, vốn lấy lưu hồ nhường lưu hồ hắn võ công đâu, ngươi quyền à? À, ta nhớ ra rồi, trước kia đọc tiểu học thời điểm, ở trường học bị Viên Viên đánh một trận cái kia mập mạp tiểu nam hài A ngươi biết nhà hắn ở đâu sao? Hách Lượng vỗ một cái đầu nói rằng, biết, ta đi chung với ngươi tìm hắn nhà tìm hắn. Hắn tử nhỏ đến lớn cùng theo đôi như thế đi theo sau lưng Viên Viên, hẳn phải biết Viên Viên sẽ đi cái nào. Nói mạnh mồm để cùng Hách Lượng đi xuống lầu, lái xe tới tiểu mập mạp trong nhà. Hách Lượng gõ một cái cửa. Cửa sau khi được mở ra, tiểu mập mạp ba ba trông thấy Hách Lượng, đối với Hách Lượng nói rằng: "Hách lão bản, sao ngươi lại tới đây? Chúng ta tới tìm Diệp Thành Nghị, hắn ở nhà không có." Mạnh ngậm đễ hỏi: "Có phải hay không nhà ta tiểu tử lại gặp rắc rối? Hách lão bản, hài tử cao hơn thì có thể chờ hay không hắn thi đại học xong, ngươi sau đó giao ngân hắn à?" "Không có, chúng ta là tới tìm ngươi nhi tử hỏi ta nhà chất nữ Hách Liên Liên đi nơi nào." "Thành Thành, ngươi đi ra cho ta." Hách lão bản có chuyện tìm ngươi hỏi một chút. Tiểu mập mạp phụ thân hướng phía trong phòng ô, hô. hô xong về sau Liên đem Hách Lượng bọn hắn mời đi bảo. "Mạnh A Di, sao ngươi lại tới đây?" Diệp Thành Nghị hiển nhiên nhận biết Mạnh Mộc Đễ, đối với Mạnh Mộc Đễ hỏi: "Tiểu Mập Mạp, Uyên Uyên không thấy, ngươi biết không biết rõ nàng sẽ ở cái nào?" Mạnh Mộc Đễ lo lắng hỏi: "Đại tỷ đâu không thấy? Lúc nào thời điểm không thấy?" Diệp Thành Nghị cũng lo lắng hỏi: "Ngươi lấy ở đâu thế nào nói nhảm nhiều như vậy, hỏi ngươi có biết hay không Uyên Uyên đi nơi nào?" Tiểu Mập Mạp ba ba một bàn tay đập vào Tiểu Mập Mạp trên đầu hỏi: "Giữa trưa, nàng tới tìm ngươi không có." Hách Lượng trả lời: "Không có, ta lúc ba ngày đi đánh một hồi bóng rổ." Bộ điều trở về ngay tại Suất Mại Đi, nhưng ta biết đại tỷ đầu khả năng ở nơi nào? Ở nơi nào? Hách Lượng vui mừng quá đổi mà hỏi. Ta mang các ngươi đi, chỗ kia liền ta cùng đại tỷ đều biết. Tiểu Mập Mạp nói thay đổi giày cùng hắn cha nói một tiếng vừa muốn đi ra. Hách Lượng cùng Mạnh Ngọc đễ đuổi cũng không kịp cùng Tiểu Mập Mạp ba ba khách khí vài câu. Liên cung tại mang giày xong giệp thành nghị sau lưng, chạy xuống. Chương 646, sụp đổ chương 646, sụp đổ xuống lầu dưới, Hách Lượng thấy giệp thành nghị còn muốn vội vã đến đi ra ngoài, tranh thủ thời gian hô. Tiểu tử, ngươi đừng chạy. Ngồi ta sẽ đi. Diệp Thành Nghị nghe được Hách Lượng lời nói, ngừng lại, cùng Hách Lượng cùng Mạnh Mộng đẽ cùng một chỗ ngồi vào trên xe. Cho Hách Lượng chỉ lên đường tới. Mở có cái hơn 10 phút, Diệp Thành Nghị mang theo Hách Lượng tới một tòa cầu lớn phía dưới, đối với vỏm cầu bên trong hô. "Đại tỷ đầu, ta là tiểu bản, ngươi ở bên trong không có." "Ta tại, tiểu bản, sao ngươi lại tới đây?" Viên Viên thanh âm có chút khàn khàn trả lời. Một lát sau, lúc này mới lung tung lau khóe mắt, chậm rãi từ một cái vỏm cầu bên trong bò lên đi ra. Mạnh Mộng đẽ nhìn thấy Viên Viên đi ra, đội vàng chạy tới, ôm lấy Viên Viên nói rằng Vivin, ngươi tại sao không trở về nhà? Đều hủ chết chúng ta. Ngộng Ngộng A Zi. Uyên Uyên thấy là Mạnh Mộc Đễ, ôm lấy Mạnh Mộc Đễ kêu một tiếng, lập tức liền khóc lên. Dường như mong muốn phát tiết như thế. Uyên Uyên, đừng khóc, không có chuyện. Nói cho ngươi Ngộng Ngộng A Zi, ngươi có đói bụng không? Ngộng Ngộng A Zi dẫn ngươi đi ăn khẳng được cơ. Mạnh Mộc Đễ an ủi. Ngộng Ngộng A Zi, ta mệt mỏi quá, ta muốn học mất, ta muốn đi lên rồi, mẹ ta còn không hiểu ta. Nhất định liền phải để cho ta khảo thí chiếc tình đại học, ta không muốn thi. Ta không thích. Ta hiện tại không muốn đọc sách. Uyên Uyên sau khi nói xong, liền ôm mạnh ngực đẽ một thanh nước mắt, một thanh nước mũi khóc ròng nói, hơn nữa còn là khóc tan nát cõi lòng. Xem ra tự nhỏ bắt đầu bị đường tỷ buộc học tập, đã nhanh muốn đè sập nguyên nguyên đứa bé này. Hiện tại cũng không tiên rẻ Diệp Thành Nghị tại cách đó không xa đứng đấy, chính là liều mạng khóc, muốn đem tâm tình bị đè nén cho phóng xuất ra. Hách lượng cũng không có quá thứ, đứng tại Diệp Thành Nghị bên cạnh hỏi, "Uyên Uyên trong trường học thế nào?" Đại tỷ đầu mấy ngày nay trong trường học rất náo loạn, hơn nữa đánh mấy người, lão sư đều phê bình nhiều lần, đem Hách Ái Nhi cũng gọi tới qua. Diệp Thành Nghị trả lời, Tiểu tử ngươi điện thoại nhiều ít? Về sau Viên Viên có việc ngươi gọi điện thoại cho ta, nghĩ không ra trước kia tiểu bản đơn lớn như vậy. Thời gian trôi qua thật đúng là nhanh a. Diệp Thanh Nghị vội vàng đem hắn số điện thoại di động báo đi ra, hậm hậm sờ soạn một chút đầu nói rằng: "Khi đó ta mới vừa từ quê quán đi ra, chuyển tới đại tỷ đầu ban, liền bị đại tỷ đầu đánh cho một trận, không nghĩ tới làm đồng học làm lâu như vậy. Ngươi đọc sách thành tích thế nào?" Hách Lượng lại hỏi một câu. "Vẫn được, nhưng vẫn là so ra kém đại tỷ đầu. Ngươi có phải hay không thích ta nhà Viên Viên?" Hách Lượng ngay sau đó lại hỏi một câu. "Không có." không có, ta như thế sẽ thích đại tỷ đầu." Diệp Thành Nghị đỏ mặt đối vàng phủ nhận nói, nhưng hắn thanh âm là càng ngày càng thấp. "Ta không phản đối ngươi ưa thích Liên Liên, các ngươi từ tiểu học tới cao trung đều là đồng học, cũng coi như thanh mai trúc mã, nhưng ta hi vọng chuyện tình cảm chờ các ngươi thi lên đại học lại nói, biết chưa?" "A, ta, ta. Ta liền hỏi ngươi biết chưa." Hách Lượng thấp xuống giống lên một câu. "Biết, nhưng ta cảm thấy ta không xứng với đại tỷ đầu, hơn nữa đại tỷ đầu vẫn luôn đem ta làm anh em. Ta cũng không có cái gì hi vọng." Diệp Thành Nghị có chút thương cảm trả lời. Trầm Viên Viên chậm rãi bình ổn lại, Mạnh Mộng Đễ lúc này mới ôm Viên Viên đi tới, đối với Hách Lượng nói rằng: "Hách Lượng, ta nhường Viên Viên hôm nay ngủ nhà chúng ta, cùng ta ngủ, ngươi đi ngủ khách phòng." Hách Lượng nhìn thoáng qua còn tại không ngừng nức nở Viên Viên nhẹ gật đầu, liền mang theo bọn nhắn trở về trên xe. Mạnh Mộng Đễ cùng Viên Viên ngồi vào chỗ ngồi phía sau xe bên trên, Hách Lượng nhường Diệp Thành Nghị ngồi vào trên ghế lái phụ sau, liền lái xe rời đi. Hách Lượng đem Diệp Thành Nghị đưa đến nhà hắn cửa tiểu khu sau, dừng xe nhường chính hắn xuống dưới. Ngồi chỗ ngồi phía sau xe Viên Viên đối với mở cửa xe muốn xuống xe Diệp Thành Nghị nói rằng: "Tiểu bạn, Cảm ơn ngươi. Đại tỷ đậu, ngươi cảm ơn ta cái gì? Từ nhỏ đến lớn ta chính là ngươi theo đuôi. Về sau đừng khóc, có hại ngươi trong lòng ta hình tượng." Diệp Thành Nghị hàm hàm vừa cười vừa nói, "Ân." Nguyên Nguyên nhẹ gật đầu, nhìn xem Diệp Thành Nghị đi vào cơ sở đại môn, Hách Lượng lúc này mới lái xe mang theo Nguyên Nguyên trở lại biệt thự, nhuộm mạnh mộng để mang theo Nguyên Nguyên trở ra. Hách Lượng lúc này mới cho Đường tỷ đánh một chiếc điện thoại đi qua. "A Lượng, Nguyên Nguyên tìm tới không có, ta hỏi lão sư, nói Nguyên Nguyên buổi chiều không có đi trường học." Điện thoại vừa tiếp thông, Đường tỷ cấp hỏi, tìm tới, bây giờ tại trong nhà của ta. Tìm tới, vậy là tốt rồi, làm ta sợ muốn chết, Lưu Hổ cũng đã đi suốt đêm trở về. Ngươi gọi điện thoại cho Lưu Hổ lại ca, nhưng hắn không nên vấp gáp, hôm nay Uyên Uyên liền ngủ nhà ta. Ngươi cũng không cần đến đây." Treo. Hách Lượng liền cúp điện thoại. Sáng ngày thứ 2, Đường tỷ cùng Lưu Hổ đội vã đuổi tới Hách Lượng trong nhà, Uyên Uyên trải qua một buổi tối nghỉ ngơi, tinh thần cũng hách lượng rất nhiều. Đường tỷ tiến trung giật trong nhà, trông thấy Uyên Uyên, lập tức liền đối với Uyên Uyên mắng. "Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, hôm qua làm gì đi, thành tích hạ xuống nhiều như vậy?" Ta mắng ngươi hai câu, ngươi liền cho ta sát mặt nhịn, thế mà đi ra ngoài không trở lại, ngươi có phải hay không cánh cứng gấp rồi? Nói liền phải xông lại đi đánh Nguyên Nguyên. Lưu Hổ nhìn xem Viên Viên sợ hãi thực sự sau lưng mạnh mập đễ, tối đầu, toàn thân không ngừng run rẩy lấy, kéo lại muốn xông tới Đường tỷ, đối với Đường tỷ giống to. Đủ, khi ta tới thế nào nói cho ngươi, Nữ Nhi bị ngươi bức thành hình dáng ra sao? Trước kia ta không nói ngươi, cũng là bởi vì nàng là con gái của ngươi. Nhưng bây giờ ta sẽ không để cho ngươi lại bức Nữ Nhi. Ngươi liền che chở nàng, nếu không phải ngươi tự nhỏ che chở nàng, nàng có thể biến thành bộ dạng này? hiện tại cũng không cần đi học. Đường Tỷ đối với Lưu Hộ cũng mắng. Hách Lượng nhìn xem Đường Tỷ bộ dáng, vỗ một cái cái bàn, xối mặt đối với Đường Tỷ nói rằng: "Ngươi, đi ra ngoài cho ta. Trở về trong nhà mình cho ta mắng." Đường Tỷ bị Hách Lượng nói chuyện, lập tức liền không có tranh ầm, đứng tại chỗ bất động. Hách Lượng nhìn thoáng qua Nguyên Nguyên, lại một lần nữa nói rằng: "Không có nghe được ta lời nói sao? Nguyên Nguyên thi đại học kết thúc trước liền ở trong nhà của ta, ngươi cho ta trở về, không nhìn hiện tại Nguyên Nguyên biến hình dáng ra sao? Ngươi muốn Nguyên Nguyên đi chết sao? Ta, ta cũng là vì nàng tốt, ta chỗ nào sai?" Đường tỷ nhẫn nhịn rất lâu, lại biệt xuất một câu nói như vậy đến. Khí hách lượng kém chút đối với Đường tỷ mắng đi qua. Hách lượng vốn định ngồi giữa Nguyên Nguyên, chờ tốt nghiệp liền cùng tại bên người Cát Mẫn học tập, hy vọng có một ngày Cát Mẫn sau khi về hưu, Nguyên Nguyên có thể chống đi tới. Nhưng bây giờ Nguyên Nguyên bị Đường tỷ ép đã nhanh muốn đi rồi. Đường nói tiếp Cát Mẫn bàn, người đều muốn bị Đường tỷ bức đi rồi. Còn tiếp cái gì ban a ngươi về nhà trước, chúng ta sẽ trở về lại nói cho ngươi, nghe hách lượng, mau trở về. Lưu Hổ phát hiện Nguyên Nguyên cũng đúng, nhanh nói rằng, Đường tỷ có chút bất đắc dĩ đi ra ngoài. Uyên Uyên lúc này mới đem run rẩy thân thể chậm rãi ngừng lại, Lưu Hổ nhẹ giọng nói với Uyên Uyên: "Uyên Uyên, là Lưu Hổ ba ba không tốt, hẳn là sớm một chút quên người mẹ nó. Cha, ta sợ hãi, ta sợ hãi mẹ ta." "Nàng muốn ta, bước ta làm không có chuyện." Uyên Uyên nhìn thấy mẹ của nàng đi, theo sau lưng mạnh mụ đã đi ra ngoài, ôm lấy Lưu Hổ cõng lên. "Không sợ, lần sau mụ mụ ngươi nói ngươi thời điểm, ba ba nhất định giúp ngươi, không thể để cho ngươi chịu khổ. Ngươi có muốn hay không cùng ba ba trở về?" Uyên Uyên nghe được muốn trở về, vội vàng đem đầu giao cùng trống lúc lắc như thế. Có chút sợ hai muốn chạy tới sau lưng Mạnh Mộng Đế. "Kia không kê vẻ, vậy ngươi ngay tại ngươi tiểu thúc thúc trong nhà ở lại, muốn ăn cái gì, gọi điện thoại cho ba ba, ba ba đưa tới cho ngươi." Lưu Hổ lau một chút nước mắt nói rằng, hắn thực sự quá đau lòng cái này hiểu chuyện giương nữ, mặc dù không phải thân sinh, nhưng qua nhiều năm như vậy, cùng thân sinh cũng giống vậy. Lưu Hổ cùng Đường tỷ cũng không có lại muốn một đứa bé. "Lưu Hổ đại ca, ngươi về nhà để cho ta tỷ đem y phục của Nguyên Nguyên thu thập một chút, ngươi cho đưa tới, tại Nguyên Nguyên thi đại học còn chưa có kết thúc trước, đừng để ta tỷ tới, nàng nếu là nhàn không có việc gì." liền cho muội Thiên đi mấy cái nhà máy dạo chơi. "Tuất Hách Lượng, vậy ta về trước đi. Đợi lát nữa liền đem Yên Yên quần áo lấy tới, trong khoảng thời gian này Yên Yên ta cầu các ngươi rồi. Nàng là cháu gái ta, yên tâm đi." Hách Lượng nói rằng. "Chờ Lưu Hổ sau khi đi." Hách Lượng làm qua Yên Yên nói rằng, "Yên Yên, ngươi bây giờ phóng bình tâm thái, ta nói cho ngươi, mặc kệ ngươi thi thế nào, ta đều sẽ đem ngươi đưa đến ngươi ưa thích cái kia đại học." "Tiểu thúc thúc, ta muốn thi tỉnh ngoài đại học, ta muốn rời đi mẹ ta." Ta bây giờ nhìn lập nàng, ta liền sợ hãi, sợ hai ta ban đêm cũng không dám ngủ. Ta đã vài ngày không ngủ được. Ngươi muốn thi chỗ nào đều được, thúc thúc của ngươi ta có quan hệ. Ngươi quên thúc thúc lão sư ta là giáo thủ sao? Muốn đi cái kia đại học đều được. Hiện tại mệt không, vậy lại liền đi đi ngủ, đem học tập đồ vật để một bên. Biết chưa? Hách Lượng tiếp tục ăn ủi. Chương 647, kiểm tra chương 647, kiểm tra Hách Lượng chỉ có thể không ngừng ăn ủi, sợ hiện tại lại nói với Nguyên Nguyên học tập sự tỉnh, Nguyên Nguyên thật sẽ giục đổ, chỉ có thể trước hết để cho Nguyên Nguyên ổn định lại. Lưu Hổ đi đến bên ngoài biệt tự, Đường tỷ liền lao đến, đối với Lưu Hổ hỏi, Nguyên Nguyên đâu? Sao không cùng ngươi đi ra?" Lập tức liền cao hơn thi, không trả lại lời cô Tập. "Ngươi lại nói với ta Nguyên Nguyên hiện học tập sự tình, có tin ta hay không cùng ngươi không thích khí. Nguyên Nguyên hiện tại cũng dạng gì, chẳng lẽ ngươi bỏ Nguyên Nguyên nhảy lầu, ngươi mới hài lòng? Nàng là nữ nhi của ta, ta làm sao lại hại nàng, ta cũng là vì nàng tốt, không lên đại học tốt, về sau đi ra có làm được cái gì? Hiện tại trong công ty, những cái kia bình thường đại học đi ra, liền làm văn viên. Nàng cũng là nữ nhi của ta, theo ta nhiều năm như vậy ba ba, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương nàng, có như nàng thi không đậu đại học, không có công tác ta nuôi nàng cả một đời. Đây là ta Lưu Hồ nói, cái nhà này, ta mới là đương gia làm chủ người." Lưu Hồ trừng mắt Đường Tỷ nói rằng, "Ngươi liền luôn chiều nàng, về sau ta mặc kệ nàng, ngươi để ý tới." Đường Tỷ nói một tiếng liền hướng phía trên xe đi đến. Trên Lưu Hồ sau xe, đối với Đường Tỷ nói rằng, "Hách lượng nói, thi đại học kết thúc trước, Uyên Uyên liền ở trong nhà hắn, ngươi sau khi trở về, đem y phục của Nguyên Uyên thu thập một chút. Kia ôn tập làm sao bây giờ?" Đường Tỷ lại nói một câu, "Đừng nói ôn tập sự tình, ta chỉ cần Uyên Uyên kiện kiện khang khang là tốt." Nói Lưu Hồ liền lái xe trở về. Trải qua một tuần lễ điều dưỡng, Uyên Uyên cũng chậm chậm hồi phục tới, buổi sáng ăn điểm tâm thời điểm, Uyên Uyên đối với Hách Lượng nói rằng: "Tiểu Thúc Thúc, hôm nay ta muốn đi trường học." "Đi trường học làm gì? Hôm nay để ngươi Mộc Mộc A Zi dẫn ngươi đi chơi." "Không được, còn có một tuần lễ liền phải thi tốt nghiệp trung học, ta muốn đi trường học đọc sách. Ta ta cảm giác có thể khảo thí tốt." "Kia ăn cơm, cơm nước sóng suối, ta để ngươi Mộc Mộc A Zi dẫn ngươi đi trường học. Nếu như ngươi không muốn học, cũng đừng miễn cưỡng chính mình." Thúc Thúc đã đi tìm người. Hách Lượng đối với Uyên Uyên nói rằng: "Uyên Uyên cũng không có lên tiếng." Đang ăn tốt sau bữa ăn, liền đi trên lầu trong phòng khách thư sắp nhận bao đi. Mạnh Mộc đễ thấy Nguyên Nguyên đi, nhìn một chút Nguyên Nguyên rời đi phương hướng, đối với Hách Lượng nhỏ giọng hỏi. "Hách Lượng, ta mấy ngày nay cũng không có gặp ngươi đi tìm ai vậy? Ngươi tìm vị kia?" Hách Lượng nhìn thoáng qua vẻ mặt yếu kỳ Mạnh Mộc đễ, chán nhiên nói, "Bồ Tát, ta mỗi ngày bái tại thần Bồ Tát thời điểm." Nói với hắn, Mạnh Mộc đễ nghe được Hách Lượng lời này, đem miệng bên trong uống được một nửa sữa bỏ cho phụ tới, cầm giấy ăn vội vàng trà sát một chút nói rằng, "Ngươi phải chết, lúc này nói cái gì trò cười? Nguyên Nguyên là thi đại học, ngươi cùng tài thần Bồ Tát nói có làm được cái gì?" Tại thân Bồ Tát có tiền giấy năng lực, cái gì đều có tác dụng. Đợi lát nữa ngươi đưa Nguyên Nguyên đi trường học, ban đêm đi đón nàng trở về, không cần cùng ta tỉ nói, tùy nàng lại đi qué dở Nguyên Nguyên. Ân, yên tâm đi, Nguyên Nguyên tử nhỏ cùng ta thân, ta sẽ chiếu cố tốt nàng, đợi lát nữa ta cho hắn mua chút thuốc bổ bồi bổ, bổ. Mạnh Mộng đễ trả lời. Một tuần lễ chớp mắt mà qua, thi đại học sắp sớm, Mạnh Mộng đễ thật sớm rời giường, cố ý mặc vào một thân sườn xám, đem mua được nhụy đỏ lạt thịt hoa hướng dương giao cho Hách Lượng trong tay. Đối với Hách Lượng nói rằng, đợi lát nữa ngươi cùng ta cùng đi đưa Nguyên Nguyên Ngươi cái này trang bị rất đầy đủ hết á đây cũng là hoàng Hương dương, lại là sở sám. Đương nhiên, hôm nay điểm tâm chúng ta ăn bánh bao, cái này gọi là bà qua." Mạnh Mộc Đệ đáp ý nói. Chờ Nguyên Nguyên cầm nàng khảo thí vật dụng xuống tới, Mạnh Mộc Đệ vội vàng đem cầu tới khảo thí phù treo ở Nguyên Nguyên trên cổ. "Mộc Mộc A Ji, cái này cũng không muốn rồi, a ta cảm thấy ta không có cái gì vấn đề. Và mô hình thời điểm chỉ là ngoài ý muốn." Khôi phục như Cố Nguyên Nguyên tự tin nói. Mạnh Mộc Đệ thấy Nguyên Nguyên muốn đem khảo thí phù lấy xuống, vội vàng ngăn cả nói, "Nguyên Nguyên, Mộc Mộc A Ji biết ngươi đi." Đây là cho ngươi điểm tự tin, ngươi tiểu thúc thúc đã tìm xong người, ngươi thả lỏng, đừng có áp lực. Theo ngươi bình thường trình độ phát huy liền tốt. Ân, ta ân ngộp ngộp a gì, ta ân tiểu thúc thúc. Cảm ơn cái gì a, tới ăn điểm tâm, hôm nay điểm tâm ăn bánh bao, cái này làm bà qua. Nói mạnh ngộp đễ liền lôi kéo Nguyên Nguyên tới bàn ăn bên trên ăn dậy sớm cơm. Chờ ăn xong điểm tâm, Hách Lượng mang theo Mạnh Ngộp Đễ cùng Nguyên Nguyên ra cửa, chỉ thấy Đường tỷ cũng mặc sẵn sắm, Lưu Hổ dơ hoa hướng Dương chờ lấy. Nhìn thấy Nguyên Nguyên đi ra, Đường tỷ liền nghĩ qua đến, lại bị Lưu Hổ trò kéo lại. Nguyên Nguyên hít thật sâu một hơi khí sau, Đi đến trước người Đường tỷ đối với Đường tỷ nói rằng: "Mẹ, người yên tâm đi, ta nhất định có thể khảo thí tốt, nhưng ta sẽ không ghi danh chiết tỉnh đại học, ta muốn đi kinh đô đại học." "Ân, Viên Viên, cố lên, trước kia là mụ mụ không tốt. Người ưa thích cái nào đại học, liền cái kia đại học." Mụ mụ ở bên ngoài cho người cố lên. Đã đến thi tốt nghiệp trung học, Đường tỷ cũng không dám phát thảo, đội vàng đã đứng nói: "Hách Lượng lái xe đưa Viên Viên tới trung thi, chờ Viên Viên trở ra, Hách Lượng đối với Mạnh Mộng đễ hỏi: "Buổi sáng ngươi nói ta đi tìm ngươi, ta tìm ai à?" "Bồ ta, ngươi không phải đã nói rồi sao?" Ngươi nhìn, đến đưa khảo thí đều là giống nhau trang bị." Mạnh Mộng Đế cười nhìn một chút tụ tại trường thi phía ngoài gia trưởng, che miệng cười nói. "Hách Lượng bị Mạnh Mộng Đế nói chuyện, nhìn một chút thật đúng là, làm 33 giờ một gốc hoa hực dương, mũ mũ đều là màu xám xám, nguyên một đám trên mặt đều biết đầy tóc bạch, đều hi vọng nhà mình hài tử có thể thi tốt đi một chút. Tại 3 ngày thi đại học kết thúc sau, Hách Lượng đối với Nguyên Nguyên hỏi, "Thi thế nào?" "Vẫn được, cũng không có cái gì khó khăn." Nguyên Nguyên rất là tự tin trả lời. "Đánh giá đi ra nhiều ít điểm sao? Hẳn là có thể qua." Hách Lượng nghe được Nguyên Nguyên nói liền có thể qua. Cô không nói thêm nữa, đối với Nguyên Nguyên nói rằng, vậy thì trở về đi. Tiểu thúc thúc, ta muốn về nhà mình đi, đều phái giày các ngươi thời gian rảnh như vậy, hiện tại thi đại học đều khảo thí tốt, mẹ ta hẳn là sẽ không bu ta. Vậy ta đưa ngươi trở về. Ta cùng ngươi Mộng Mộng A Ji cũng muốn đi một chuyến Cẩm Thành, trở về cấp cho ngươi học lên yến. Hách Lượng tiếp Nguyên Nguyên sau khi về đến nhà, nhờ Nguyên Nguyên thu thập mình quần áo, liền cùng Mạnh Mộng để đưa Nguyên Nguyên trở về chính nàng trong nhà. Sáng ngày thứ hai, Hách Lượng liền cùng Mạnh Mộng để cùng đi Cẩm Thành, đã sớm hẹn xong bên kia bác sĩ. Nếu không phải Viên Viên sợ Viên Viên xảy ra chuyện, Hách Lượng cùng Mạnh Mộng để đã sớm đi càng thành kiểm tra, dù sao Hách Lượng đã qua 30, còn không có hải tử. Hách Lượng chính mình cũng gấp, tới cả thành ngày thứ 2, Hách Lượng liền đi tư nhân bệnh viện kiểm tra một chút, cùng ngày liền ra kết quả. Tại bác sĩ trong văn phòng, một cái bác sĩ đối với Hách Lượng nói rằng: "Hách tiên sinh, mạnh nữ sĩ thân thể nàng không có bất kỳ cái gì vấn đề." Hách Lượng nghe nói như thế, lập tức như đưa năm lên, khít sâu một hơi sau hỏi: "Ý của ngươi là ta xảy ra vấn đề?" "Đúng vậy, thân thể ngươi xảy ra vấn đề. Hơn nữa rất nghiêm trọng." Nhưng ta ta cảm giác căn bản cũng không có vấn đề a vợ chồng chúng ta sinh hoạt rất hòa hài a." Hách Lượng không cam lòng đối với bác sĩ nói rằng: "Hách tiến sinh, ta minh bạch ý của ngươi, nhưng ngươi chết đỉnh, nếu như sống mấy năm điều lý tốt, khả năng còn có rất lớn tỉ lệ có thể sinh dục, nhưng bây giờ cơ hội rất nhỏ." "Bác sĩ, chính là còn có cơ hội vậy sao? Vậy chúng ta phải chú ý cái gì?" Mạnh Mộng đẽ cầm tay của Hách Lượng hỏi. "Trên lý luận vẫn là có cơ hội. Nếu như Hách tiến sinh bảo trì thể xác tinh thần vui vẻ, dùng dược vật điều trị một đoạn thời gian, có thể sẽ có cơ hội." Bác sĩ đối với Hách Lượng an ủi: Hách Lượng nghe được bác sĩ lời nói, thở sâu thở hắt ra, hách Lượng tại Việt thị thời điểm, cũng hoài nghi là chính mình sẽ ra vấn đề, bây giờ được chứng thực, cũng không thể không tiếp thụ. Đứng lên đối với bác sĩ nói rằng: "Cảm ơn bác sĩ, ngươi không cần an ủi ta, chỉ cần nói cho ta có thể hay không chị, bao lâu có thể chữa trị." Hách tiên sinh, kỳ thật thật còn có cơ hội, ngươi phải có lòng tin. Tốt nhất là ngươi không cần công tác, cùng ngươi phu nhân khắp nơi du lịch một chút, thay cái hoàn cảnh. Diệu thuốc lá gì gì đó đều có giới. Bác sĩ suy nghĩ một chút trả lời. Hách Lượng cũng nghe ra bác sĩ ý tứ trong lời nói. Hắn cũng không có 100% nắm chắc, liền chắc chắn một nửa cũng không có. Hách Lượng hít sâu một hơi lại một lần nữa hỏi, "Vậy cái này tỷ lệ là bao lớn?" "Cái này, cái này nhìn người, cụ thể ta cũng không nói được, nhưng ngươi phải tin tưởng." Bác sĩ cổ Vũ nói. "Ừm, ta đã biết, việc này ta không hi vọng bị người thứ tư biết. Ngươi minh bạch." Hách Lượng nhìn thoáng qua bác sĩ nói rằng, "Yên tâm, đối với bệnh nhân tư ẩn chúng ta sẽ không nói thêm cái gì." "Ừm, mộng mộng chúng ta đi." Hách Lượng đối với Mạnh Mộng đễ nói một tiếng, chính mình dẫn đầu đi. Chương 648 Thất lạc chương 648, thất lạc tại hai cái có chút thất lạc trả lời khách sạn, Hách Lượng mà không thay đổi trực tiếp ngồi ở trên giường, Mạnh Ngụm đẽ đi đến bên người Hách Lượng đối với Hách Lượng nói rằng: "Hách Lượng, bác sĩ nói không phải còn có thể sao? Ngươi đừng có như vậy được không? Thật xin lỗi." Hách Lượng đối với Mạnh Ngụm đẽ nói một câu: "Ngươi nói với ta cái gì đúng không nổi a? Ngụm Ngụm, ta biết ngươi đưa thích Hải Tử, nếu là ngươi muốn, chúng ta có thể ly hôn, ngươi lại đi tìm một cái, ta sẽ cho ngươi một số tiền lớn, nhưng ta sẽ không nuôi một cái không phải chính ta Hải Tử." Hách Lượng nhìn xem Mạnh Ngụm đẽ nói rằng: Hách Lượng, người đem ta làm người nào? Trước kia chúng ta cũng đã nói, mặc kệ là chúng ta một cái kia xảy ra vấn đề, chúng ta đều không rời không bỏ. Lại nói, chúng ta những năm này góp nhiều tiền như vậy, Lao Thiên gia nhất định sẽ cho chúng ta chính mình hải tử. Ngươi thật không ngại sao? Ngươi như vậy ưa thích hải tử. Hách Lượng lại hỏi một câu. Hách Lượng, bác sĩ không phải nói còn có hy vọng sao? Chúng ta ngay tại bên này chơi bên trên 2 tháng, chờ bệnh viện sắp khai giảng, chúng ta lại trở về. Chúng ta ngày mai đi trong miếu bái mai. Văn Cầu Bồ Tát. Mạnh Mộc để ôm Hách Lượng nói rằng, bác sĩ kia chỉ là an ủi chúng ta. Tính toán, chúng ta liền chơi 2 tháng trở về, chúng ta cùng một chỗ đã lâu như vậy, ta còn không có tốt tốt chơi với ngươi qua." Hách Lượng lộ ra một cái nhu nhuyễn mạnh mộng để trấn an nụ cười nói rằng: "Nay mới đúng mà, kỳ thật chúng ta không có hại tử cũng tốt, dạng này ngươi chỉ có thể yêu ta một cái, với biện dạng này sủng ái ta, sẽ không bị hại tử phân đi ta yêu." Mạnh Mộng Đễ tựa ở trên người Hách Lượng an ủi. Hách Lượng tại Cảng Thành bên này chờ đợi hơn một tuần lễ, mỗi ngày mang theo Mạnh Mộng Đễ khắp nơi chơi đùa, Mạnh Mộng Đễ mặc dù miệng thảo luận lấy không cần hại tử cũng không có việc, nhưng cũng đối với trong Miếu cung phụng Bồ Tát thành tâm thành ý bái một cái. Trước kia đều không quên tiền hương hỏa, cũng bắt đầu gấp. Giời đi cả thành, Hách Lượng mang theo Mạnh Mộng Đễ trả lời lại lục, cũng trực tiếp chưa có trở về biệt thị, chính là mang theo Mạnh Mộng Đễ đi trùng quanh một chút. Thang đến trung tuần tháng 8, Hách Lượng cùng Mạnh Mộng Đễ lúc này mới trở lại biệt thị trong nhà. Cũng coi như đền bù lúc trước không có hưởng tuần trăng mật tiếng mới. Hách Lượng cũng nghĩ thông, không có hài tử liền không có hài tử a, dù sao thượng nhất thế Hách Lượng cũng không có hài tử, ít ra bây giờ còn có một cái yêu mình lão bà. So với thượng nhất thế không biết rõ thân tiết nhiều ít, Hách Lượng cùng Mạnh Mộng Đễ vừa mới mở ra biệt thự đại môn, đem mang về hành lý vô xuống, nghỉ ở nhà trung giật đến nhi tử liền chạy tới, đối với Mạnh Mộng Đê nói rằng: "Mẹ nuôi, ngươi cùng cha nuôi đi nơi nào? Ta được nghỉ hè các ngươi như thế không tại, mẹ ta nói, ta lập tức muốn đi đọc tiểu học." "Chúng ta đi chơi a, ngươi phải thật tốt đọc sách biết sao." Mạnh Mộng Đê ôm lấy con trai của trung giật nói rằng: "Biết, mẹ nuôi, các ngươi ra ngoài mang cho ta lễ vật không có, ta muốn điện thoại, mẹ ta không cho ta chơi." Con trai của trung giật trực tiếp đòi hỏi nói: "Không có, tiểu hài tử không thể chơi điện thoại, ta mang cho ngươi khác lễ vật, ta đưa cho ngươi à?" Nói mạnh mọng đẽ nhẹ nhàng bóp một chút chung giật con của hắn mặt, đem con trai của chung giật đè dưới đất, cho nàng cầm mua được lễ vật. Con trai của chung giật tiếp nhận lễ vật, đối với Mạnh Mọng Đẽ cùng Hách Lượng nói rằng: "Ta tơn chan ơi, mẹ nuôi ơi, ta lấy về cho mẹ ta mẹ nhìn xem, ta lại đến cùng các ngươi chơi." Nói cố gắng hết sức cầm lễ vật trở về chính hắn trong nhà. Sáng ngày thứ hai, Hách Lượng cùng Mạnh Mọng Đẽ cầm lễ vật đi vào đầu tư công ty, Mạnh Mọng Đẽ cầm lễ vật cho quen thuộc người đưa một chút. "Tiểu Cứ mẹ, ngươi còn biết trở về a?" Đã tốt nghiệp tại Hách Lượng công ty đi làm phụ mạc nhan, tiếp nhận Mạnh Mọng Đẽ tặng lễ vật nói rằng: Làm sao lại ngươi một cái, chứ ba người nàng đâu? Mạnh Mộng Đễ hỏi. Đại ba hôm nay xin phép nghỉ, nàng đứa nhỏ ngã bệnh tại bệnh viện buổi tiết đâu. Tiểu Cứ mẹ, ngươi cùng ta tiểu Cứ lúc nào thời điểm muốn hài tử a, đại ba nàng kết hôn so với các ngươi muộn, con nàng đều nhanh một tuổi. Chúng ta còn không muốn hài tử, chúng ta cùng tiểu hài tử như thế, sao có thể chiếu cố tốt hài tử, chờ ta chơi chán lại muốn hài tử. Mạnh Mộng Đễ vội vàng trả lời. Phùng Mạc Nhan nghe được Mạnh Mộng Đễ lời nói, đối với Mạnh Mộng Đễ quên nhủ. Tiểu Cứ mẹ, ngươi cái này không phải đúng rồi, bọn hắn nói nữ nhân qua 30 sinh con rất nguy hiểm. Ngươi lập tức liền phải 30, ngươi còn nghĩ chơi, cẩn thận ta cái kia tiện nghi tiểu cữu không cần ngươi. Không có chuyện, ngươi tiểu cữu cũng không muốn hại tử, hoáy giày hai người chúng ta thế giới. Ngươi còn nói ta, ngươi cũng 25, bạn trai cũng không có một cái, mẹ ngươi gọi điện thoại đã nói với ta nhiều lần, để cho ta khuyên ngươi sớm một chút tìm bạn trai. Ta mới không cần tìm nam nhân đâu, ngươi xem một chút đại ba người nương, thật vất vả gầy xuống tới, kết quả thế nào, kết hôn sinh xong hại tử, lại mập thành cậu, nếu là ta kết hôn sinh xong hại tử biến thành đại ba như thế, ta tình nguyện độc thân cả một đời. Lời này chính người gọi điện thoại cùng ngươi mẹ đi nói. Ta căn dặn mẹ người mang theo người bà ngoại tại người cúp điện thoại khi đó khắc, liền lái xe chạy tới. Tin hay không? Tin, nhưng ta sẽ chạy a, ta chạy tới tại Kinh Đô bên kia điểm công ty nghỉ người 1 năm. Mẹ ta cũng tìm không thấy ta. Phùng Mạc Nhan lôi kéo Mạnh Mộng Đệ vừa cười vừa nói, "Ngươi a, không nói cho ngươi, ta đi tìm ta chất nữ Uyên Uyên đi." Mạnh Mộng Đệ quan ra tay của Phùng Mạc Nhan nói rằng, "Uyên Uyên ngay tại bên này thực tiễn đâu, người kia chất nữ thật đúng là lợi hại, thế mà thi đậu Kinh Đô đại học. So ta cái này đi cửa sau lợi hại hơn nhiều. Uyên Uyên ở chỗ này thực tiễn" Nàng còn không có đọc sách thực tiễn cái gì a, thật lạ. Nàng lại cái kia bộ môn làm việc bận. Dưới lầu hành chính chỗ nào? Đã làm gần 1 tháng." Phùng Mạt Nhan nói rằng, "Vậy ta đi xuống xem một chút nàng, đi cho ta." Mạnh Mộc Đễ liền xuống đi tìm Yên Yên. Mạnh Mộc Đễ tìm Yên Yên sau, đối với Yên Yên hỏi, "Nghe nói ngươi thi đậu kinh đô đại học, làm sao tới nơi này thực tiễn? Mẹ ngươi đồng ý ngươi đi không?" Sa như vậy, ngay từ đầu không đồng ý, về sau cha ta giúp ta." Ngậm ngọc A Ji, mẹ ta khóc, "Ta không biết rõ làm sao bây giờ." Yên Yên túi đầu trả lời, Đã thi đậu vậy thì đi, nói thế nào là quốc gia chúng ta trường học tốt nhất. Lúc nào thời điểm xử lý học liên yến, còn không có nói. Cha ta nói chờ các ngươi trở lại hẵng nói, mẹ ta lại nói người một nhà tùy tiện ăn một bữa liền tốt, không cần tổ chức lớn. Viên Viên có chút thất vọng nói rằng: "Đi, Mộng Mộng A Ji dẫn ngươi đi mua đồ, thi tốt như vậy tại sao có thể không có bàn hưởng?" Lúc buổi tối để ngươi tiểu thúc thúc cùng người mẹ đi nói, "Chúng ta thật tốt xử lý một trận học liên yến, kinh đô đại học à, ngẫm lại đều sẽ cười tình." Mạnh Mộng Đễ ôm trầm Viên Viên nói rằng: "Viên Viên còn muốn nói nhiều cái gì?" lại bị Mạnh Mộng đẽo cho lôi đi mua lễ vật đi. Tới ban đêm, Mạnh Mộng đẽo về đến nhà đối với đang ở nhà bên trong uống trà đọc sách Hách Lượng nói rằng: "Hách Lượng, nguyên viên thi đậu Bình Đô đại học. Giấy báo nhập học cũng tới. Thì ngươi chỉ là dự định liền mời người một nhà ăn một bữa cơm, không có ý định xử lý tửu." "Như vậy sao được? Nguyên viên nói thế nào cũng là chúng ta họ Hách cái thứ nhất thi đậu đang thật đại học, cái chuyện rượu này nhất định phải xử lý, mà lại là luôn xử lý." Hách Lượng thả tay xuống bên trong quay về chuẩn nói: "Ta đưa Miên Miên trở về được thời điểm, tỷ ngươi nói không làm, chính ngươi cùng với nàng đi nói đi." Còn có ta cho Nguyên Nguyên mua một cái quả táo điện thoại, còn có mấy bộ quần áo, còn có một cái tấm phẳng. Mua thôi, cũng không có bao nhiêu tiền, nhường Nguyên Nguyên đi học cho giỏi, về sau ta dự định Đường Nguyên Nguyên tiếp cắt môn ban. Ngày mai ta cùng ta tỷ cùng Nguyên Nguyên đi nói một chút. Hách Lượng cầm lấy chén trà, nhấp một ngụm trà nói rằng: "Vậy ngươi muốn cùng ngươi tỷ nói rõ ràng nói, Nguyên Nguyên lớn như thế cô đường, tỷ ngươi còn đem nàng ăn mặc cùng đứa bé trai như thế. Cùng ta cùng đi xem nhìn lại ba, con nàng sinh bệnh nhập viện rồi, tại cái kia bệnh viện." Hách Lượng đứng lên nói rằng: "Vậy viện nhân dân. Đi thôi, mua chút hoa quả đổ chơi đi qua." Nói mạnh ngậm đễ lôi kéo Hách Lượng đi mua một chút quà tặng, liền mang theo Hách Lượng đi bệnh viện nhân dân. Tới bệnh viện phòng bệnh, Hách Lượng đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Trương Ba cùng nạng bà bà hai cái ngày tại phòng bệnh ghế ngồi. Ngậm ngậm, lão bản, các ngươi như thế cùng đi. Trương Ba nhìn thấy Hách Lượng cùng Mạnh Ngậm Đễ đi tới, đứng lên nói rằng: "Tới nhìn ngươi một chút ra bà bối, ngươi hại tử thế nào?" Vừa mới uống thuốc nói, sốt cao một mực không lui. Đã ngày thứ 3, toàn bộ nhà ở Mỹ Dương đè ép. Thân xác của Trương Ba mệt mỏi nói rằng: Hách Lượng nhìn xem nằm tại trên giường bệnh ngủ say Trương Ba hại tử, trên đầu còn cắm truyền dịch khí. Xem ra là không có thiếu triệu tội. Chương 3 cũng là vẻ mặt mệt mỏi. Dường như cũng tốt mấy ngày ngủ không được ngon giấc. Hách Lượng liền mở miệng hỏi, "Bác sĩ nói thế nào? Muốn hay không đổi nhà bệnh viện thử một chút? Nhìn xem Hải Tử cũng chịu tội." Chương 649, xử lý diễn chương 649, xử lý yến chương 3 nghe được Hách Lượng nói cho con nàng thay cái bệnh viện, lắc đầu cự tuyệt nói, "Không cần, bác sĩ nói đây là bình thường, tiểu hài tử này dị ứng phát nhiệt tối thiểu một lần lễ. Đổi nhà bệnh viện cũng giống vậy." Chương 3 nàng lão bản, "Cảm ơn ngươi đến thăm, các ngươi ngồi." Chư Ba bà bà cũng đứng dậy nói rằng: "Mẹ, ngươi nếu không đi về trước đi, ngươi ngày mai không phải muốn đi quê quán bổ tát nương nương chỗ nào hỏi một chút sao?" Chư Ba đối với nàng bà bà nói rằng: "Ngươi chờ chút đi nghỉ ngơi, ta giữ lại, ban đêm không cần truyền nước biển, ta cũng có thể chịu cố. Người hôm qua cũng chỉ hợp 2 đến 3 giờ thời gian đánh mắt, ta lớn tuổi, vốn là ngủ không được. Ban đêm vẫn là ta chịu cố a." Chư Ba bà bà nhìn xem con của mình nàng dâu đau lòng nói: "Mẹ, không có chuyện, ta tuổi trẻ, thân thể tốt." Ta lưu lại chiếu cố cô a đợi lát nữa ngươi ngã bệnh, ta một cái cũng chiếu cố không được hai cái a ngươi đi về cho đi." Chương 3 trả lời. Chương 3 bà bà bị Chương 3 quên vài câu sau, lúc này mới trở về trong nhà, trước khi đi còn nói sẽ chiều ngày mai trở lại thay Chương 3. Tại Chương 3 bà bà sau khi đi, Mạnh Ngọc đến hỏi, "Chỗ ngươi đâu, ngươi hại tử ngã bệnh, cũng mất quá đến xem. Hắn tại ngoại địa công trường, trở về cũng không có cái gì dùng, hết hôn thời điểm, mua phòng ở cho bay, mỗi tháng đều mất gọn, trở về một chuyến muốn mời nhiều thời gian như vậy dạ. Cái này tiền lương liền không có." Chương 3 vừa nói xong, Điện thoại di động của nàng vang lên, Chu Ba nhìn một chút đối với Mạnh Mộng Đế nói rằng: "Lão công ta phát video đến đây, các ngươi ngồi sẽ, ta cùng hắn trò chuyện một chút." Sau khi nói xong liền tiếp lên màn hình. "Uy, lão bà, ngươi thế nào, hài tử khỏe chưa?" Video vừa tiếp thông chương ba lão công nói rằng: "Vừa mới bú thuốc, nhiệt độ lui xuống đi. Nguyên cơm tối nếm qua không có." "Không có, vừa tan tầm liền cho ngươi gọi điện thoại tới, mẹ ta đâu?" "Nàng không có đây không? Mẹ ngươi thân thể vốn là không tốt, ta liền để mẹ ngươi đi về trước, ta sợ thân thể nàng ngăn không được. Ngươi nhanh đi ăn cơm đi." Ngoộng Ngộng cùng nàng lão công sang đây xem chúng ta Hải Tử đâu. Ân, vậy ngươi ăn cơm trưa, thừa dịp Hải Tử ngủ ngươi đi trước ăn cơm đi. Ta đói sẽ ăn, hiện tại không có cái gì khẩu vị, một mình ngươi tại ngoại địa chiếu cố tốt chính mình. Ân, ngươi cũng chiếu cố tốt chính mình. Gặp lại a. Gặp lại. Chương Ba chỉ cùng với nàng lão công Hàn Nguyên hai câu liền tắt điện thoại, lại cùng Mạnh Ngộc Đệ Hàn Nguyên. Chờ trên lệch thời gian không nhiều lắm, Mạnh Ngộc Đệ theo trong bọc xuất ra 1000 khối tiền đưa cho Chương Ba nói rằng: "Đại Ba, ta tới cũng không có mua cái gì đồ bận, tiền này ngươi dùng cho Hải Tử mua chút đồ ăn ăn." Ngoộng Ngộng Ta người không phải mua ăn cùng đồ chơi tới, tiền này cũng không muốn rồi." Chư Ba bội vàng từ chối nói, "Cái này không giống, chúng ta đều nhiều năm như vậy bạn học, ngươi khách khí cái gì a?" Cẩm, "Cái này lại không phải đưa cho ngươi, là cho Hải Tử. Chúng ta đi về trước a." Mạnh Mộng đẽ đem tiền cố gắng nhét cho Chư Ba, liền theo lên Hách Lượng cùng đi. Hách Lượng cùng Mạnh Mộng đệ hai người đi đến bệnh viện bên ngoài, Mạnh Mộng đệ đối với Hách Lượng nói rằng, "Cái này nuôi Hải Tử vẫn rất khó khăn, ta nhìn Đại Ba nàng tiểu thủy thật nhiều. Đương nhiên, ngươi quên chung giật con của hắn sao, khi còn bé cũng ba ngày hai đầu sinh bệnh nằm viện." Trung Dật cùng hắn lão bà còn không phải 3 ngày 2 đầu chạy bệnh viện, ta cũng không có gặp hắn có khổ cực như vậy. Lão bà hắn cũng giống vậy. Kia là trung Dật hắn có tiền, mời 2 cái a zi chiếu cố. Ở vẫn là đơn độc phòng bệnh. Nếu là không có tiền tử một chút, khổ bất từ hắn. Hách Lượng nghĩ đến thượng nhất thế trung Dật, từ đấy lòng nói, cũng là, đại ba chồng nàng cũng thật lạ, hai tử ngã bệnh, còn có tâm tư đi làm, thế mà cũng không trở lại. Đại ba cũng độc, thế mà nhường hắn lao công không cần lo lắng. Tựa như nàng nói, chồng nàng trở về, cái này mỗi tháng cho thế chấp, xe bay, mượn tiền làm sao bây giờ? Giống như Trương Ba nàng công công sớm đi, cũng không có giúp đỡ. Toàn bộ nhờ chồng nàng một người. Hách Lượng hơi xúc động trả lời: "Nếu là chúng ta về sau thật có hài tử, ta liền không đi công ty, cũng không mời ai, ta liền tự mình mang. Nếu là mẹ ngươi cùng mẹ ta muốn đi qua, ta liền để các nàng tới." "Không đến, chính ta thôi." Mạnh Mộng Đễ ôm vào cánh tay của Hách Lượng nói rằng. Mạnh Mộng Đễ đang nói xong, đột nhiên phát hiện có hỗn ổn, đội bảo an hướng lấy Hách Lượng nói rằng: "Lao công, thật xin lỗi, ta không phải cố ý." Hách Lượng nghe được Mạnh Mộng Đễ xin lỗi, vỗ vỗ nàng ôm cánh tay mình tay nói rằng: La ta có lỗi với ngươi, ta cũng không có yếu đất như vậy. Cái này mệnh trung chú định sự tình, có ngươi ở bên cạnh ta ta đã rất vui vẻ. Ta cũng có ngươi liền tốt, ái cũng không thể quấy nhiều hai người chúng ta thế giới. Đi, ta mời ngươi ăn khẳng đức cơ, ta rất lâu chưa từng ăn qua. Nói liền xe đều không mở, lôi kéo hách lượng hướng phía bên này khẳng đức cơ đi đến. Sáng ngày thứ hai, hách lượng mang theo mạnh mộng đễ liền đi đường tị trong nhà, đem du lịch mang về lễ vật cũng đưa qua. Tỷ, Huân Huân lập tức sẽ đi đại học báo cáo, cái này học lên yến hận là xử lý một chút, ta ý tứ tại gia tộc xử lý. Mời toàn thôn nhân ăn một chút, theo lễ liền cung thố. Hách Lượng buông xuống đồ vật ngồi vào trên ghế salon nói thẳng, "Đây có phải hay không là quá lộ liễu?" Đường tỷ do dự nói, "Trương Dương cái gì a? Tỷ, đây chính là Kinh Đô Đại học ga cái này phí tổn ta sẽ ra." Lưu Hổ đại ca, hiện tại trong xưởng không có chuyện, ngươi cùng ta tỷ mang theo Nguyên Nguyên trở về chuẩn bị lên. Tiền chúng ta có, không cần, không cần, chúng ta liền Nguyên Nguyên một đứa bé, cho nàng tốn chút bằng lòng." Lưu Hổ đội bản nói, "Việc này quyết định như vậy đi, các ngươi không cần nhiều lời." Thân thích bên kia thông báo một chút, Thời gian liền định tại 3 ngày sau. "Uyên Uyên, ngươi có cái gì lão sư đồng học muốn đề ư, cũng thông báo một chút." Hách Lượng đối với Đường tỷ bọn hắn không thể nghi ngờ nói. "Ừm, vậy ta hiện tại liền đi thông tri." Lưu Hộ cũng mặc kệ Đường tỷ cho nàng mấy mắt, trực tiếp thống khoé trả lời. "Vậy chúng ta đi về trước, việc này các ngươi đi làm lên." Làm phong quan một chút. Hách Lượng đứng lên nói rằng, đang nói xong về sau, liền mang theo Mạnh Mộng đẽ trở về. Mạnh Mộng đẽ nhuển Uyên Uyên cùng với nàng cùng đi, Uyên Uyên nói với Lưu Hộ một tiếng liền theo Hách Lượng các nàng đi. 3 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, Lưu Hộ cùng Đường tỷ hai người Ngày hôm đó Hách Lượng sau khi đi, đã về trước quê quán, chuẩn bị lên Nguyên Nguyên học lên yến. Hách Lượng dậy sáng sớm, liền mang theo Nguyên Nguyên trở lại quê quán, trên xe, Hách Lượng đối với Nguyên Nguyên hỏi, ngươi đồng học lão sư đều không gọi sao? Mẹ ta nói, còn muốn tại Việt thị đang làm một bản tạ sư mợ tiệp chiêu đãi lão sư bọn hắn. Ta cùng đồng học quan hệ cũng không được khả lắm, ta cũng không cần để ở. Nguyên Nguyên trả lời. Cái kia Diệp Thành Nghị đâu, ngươi cũng không gọi hắn sao? Hách Lượng lái xe hỏi. Đúng vậy a, cái kia tiểu mập mạp quan hệ với ngươi rất tốt, ngươi không gọi hắn sao? Hắn thi thế nào? Thi đậu cái gì lại họp? Mạnh Ngọc để quay đầu lại hỏi nói, "Trình thành đại học khoa học tự nhiên, nhưng hắn giống như muốn đi tham gia quân ngũ, làm xong binh sau lại đến học đại học. Cái này lãng phí thời gian 2 năm, cũng không biết hắn nghĩ như thế nào." Uyên Uyên có chút thất vọng trả lời, "Vậy ngươi trở về tại biệt thị xử lý tạ sư đến thời điểm, ngươi lại để cái kia Diệp thành Nghị một tiếng." Hách Lượng nói một câu, "Ân, ta sợ mẹ ta không vui." Uyên Uyên vẫn như cũ cố ki nói, "Đừng quản mẹ ngươi, mẹ ngươi nói liền nói là ngươi tiểu tốc tốc bảo ngươi, Uyên Uyên, lập tức học đại học, cũng nên tìm bạn trai, ta cảm thấy cái kia tiểu mập mạp không thể Mạnh Mộng đễ vui buồn đối với Nguyên Nguyên nói rằng: "Không có khả năng, hai chúng ta từ nhỏ đã cùng một chỗ, cùng anh em như thế, làm sao có thể làm nam nữ bằng hữu?" Ngẫm lại liền đáng sợ. Nguyên Nguyên phun ra một chút đầu lưỡi, lập tức phủ nhận nói: "Khách lượng cũng không có lại tá miệm, liền nghe lấy Mạnh Mộng đễ nói chuyện cùng Nguyên Nguyên." Tới quán quán, tiệc rượu cũng chuẩn bị không sai bề lắm, cũng liền người trông tôn nhiều một ít, thân thích cũng liền tới bốn cái cô cô. Đường tới, họ hàng một cái đều không có tới, vậy cũng là gay mất. Tại mời qua Bồ Tát, Dung Tha pháo hoa pháo sau, đang muốn khai tiệc thời điểm, Gần 20 năm chưa có tới đường tỷ trước bà bà cùng chồng trước, mang theo một gậy thân thích tới. Đường tỷ nhìn người tới, sắp mặt không khỏi biến đổi, đi đến trước mặt bọn hắn nói rằng, các người tới nhà ta làm gì. Đương nhiên đến xem nhà ta tôn nữ át tôn nữ của ta thi đầu kinh đô đại học. Ta cái này làm mãi mãi không nên tới nhìn xem đi. Đường tỷ trước bà bà nói rằng, muốn các người đến xem cái gì, đều nhanh 20 năm, các người không đến thăm một lần, hiện tại nữ nhi của ta thi đầu kinh đô đại học, các người đã tới. Các người muốn thế nào? Đương nhiên là muốn nhận về nữ nhi của ta, nói thế nào cũng là ta loại Nhà chúng ta không có khả năng nhường nhạng lưu lạc bên ngoài." Đường tỷ trọng trước đương nhiên nói. Chương 650, điện thoại chương 650, điện thoại Đường tỷ nghe được nàng trọng trước vô sỉ như vậy lời nói, quay đầu kéo qua Uyên Uyên tới nàng trọng trước trước mặt bọn hắn, chỉ bảo hắn trọng trước bọn hắn đối với Uyên Uyên hỏi: "Nhà ngươi, Uyên Uyên, ngươi qua đây, ngươi biết bọn hắn sao?" "Không biết." Uyên Uyên mặc dù biết trước mắt ba của nàng cùng mãi mãi, nhưng từ khi bắt đầu biết chuyện căn bản cũng không có gặp qua một lần. Trực tiếp trả lời: "Ngươi là thế nào giáo hại tử, ba ban mãi mãi đều không nhận." Quả thực chính là không có dạy kém đứng một bên nhà trồng cũ thân thích đối với đường thị mắng, từ nhỏ đến lớn chưa từng ăn qua nhà bọn hắn một miếng cơm, muốn nhận cái gì? Các ngươi cho ta từ đâu đến lăn đi đâu? Khách lượng đi tới mắng, chính là, Nguyên Nguyên thật là từ nhỏ tại chúng ta thôn trưởng lớn, cũng là ta thôn cái thứ nhất thi đậu kinh đô đại học, các ngươi đến xem náo nhiệt gì? Trong thôn lão bí thư cũng tới trực tiếp đối nói, ta nhớ được A chân ly hôn thời điểm, chúng ta tiếp trở về thời điểm, nhà các ngươi nói qua, từ đây cùng hai mẹ con cùng nhà các ngươi một chút quan hệ cũng cứ có, cái này nuôi nấng phí cũng là một phần công gia. Hiện tại Nguyên Nguyên họ hách, tôn nữ của ta Đại bá đi theo lời nói, "Lan, ta hiện tại mới là Yên Yên ba ba. Các ngươi lại đến náo sự, đừng trách ta độc thủ." Lưu Hổ trực tiếp đặt ở đường tỷ cùng trước người Yên Yên nhìn chằm chằm đường tỷ chống trước mắng. Theo người trong thôn mới tới, trước đường tỷ nhà chồng thân thích không khỏi thôi lui, đường tỷ chồng trước chỉ vào Lưu Hổ nói rằng, "Ngược lại ta là Yên Yên cha ruột, ta muốn đi tòa án kiện các ngươi. Các à, chúng ta cũng muốn cáo nhà ngươi, đem Yên Yên nhiều năm như vậy nuôi nấng phí gì gì đó đều lấy ra. Luật sư cũng đã có sẵn, quan này tự các ngươi muốn làm sao đánh đều được." Mạnh Mộng đễ nhìn xem trước đường tỷ phu nói rằng, Đường Thị trước bà bà thấy tình thế đầu không đúng, muốn kéo Uyên Uyên, lại bị Uyên Uyên liền đẩy ra. Lão bí thư thấy thế, trực tiếp gọi hắn nói, đem đám người này đánh cho ta ra ngoài, dám đến thôn chúng ta có người, còn muốn đem chúng ta thôn quan trọng nguyên cấp đi, không có cửa đâu. Lão bí thư một phát lời nói, người trong thôn liền phải độc tụ. Đường Thị trông trước thân thiết thấy tình thế đầu không đúng, lập tức lôi kéo còn tại hùng hùng hổ hổ trước bà bà đi. Đám người này đến nhanh, đi cũng nhanh, gặp người sau khi đi, khách lượng đối với lão bí thư nói rằng, "Lão bí thư, cảm ơn ngươi. Uyên Uyên thi đậu Kinh Đô đại học, cũng là thôn chúng ta quan bình." Không nói thôn chúng ta, chính là chúng ta chớ còn không có thi đấu qua một cái, muốn cất tôn chúng ta người, không có cửa đâu." Lao Bí thư nói rằng. Hách Lượng nhìn xem Lao Bí thư không khỏi có chút bở người, cũng cảm thấy Lao Bí thư có chút độc. Khả năng đem loại sự tình này xem như toàn bộ thôn quang vấn chuyện, cũng liền Lao Bí thư loại đến tuổi này người mới có. Giống Hách Lượng loại đến tuổi này, đã không có loại này tập thể huynh dự cảm giác. Trong thôn người đều ngồi vào vị trí sau, Dương Thị lôi kéo Lưu Hổ nhỏ giọng oán giận nói: "Đức ta nói không cần tổ chức lớn, ta liền biết nhà bọn hắn hư hỏng, có chuyện tốt liền muốn đụng lên chiêu một ít." liền ngửa rượi vào huyết lượng, cho nguyên nguyên dạng này tổ chức lớn. "Mẹ, người cũng không cần nói ba, ta cũng không có khả năng đi nhận bọn hắn." Lại nói, "Điểu thúc thúc chỉ là muốn cho ta cao hứng một chút." Nguyên Nguyên cũng nhỏ giọng với nủ, "Người cho rằng nhà bọn hắn thật mong muốn nhận ngươi à, chính là vì ngươi những cái kia phát hạ tới hợp đồng." "Nguyên Nguyên, ta nói cho ngươi, ngươi lưu hội ba ba vì ngươi không nhận ủy khuất, nhưng cho tới bây giờ cũng không có nói qua muốn sinh đệ đệ mọi mọi sự tình, ngươi bây giờ lớn, cũng không thể không có lương tâm." Đường tỷ nhìn xem Viên Nguyên nói rằng, "Mẹ, ta biết, cái này ba ba vẫn là chính ta tìm đến." Cái này 33 chính là ta thân 33, ta không có cái thứ 233. Viên Viên lôi kéo Lưu Hổ cánh tay nói rằng: "Tốt khuyết nữ, chúng ta cũng đi ăn cơm, hôm nay ngươi cùng uống chút rượu." Lưu Hổ sờ lên đầu của Viên Viên, lôi kéo đừng đi, cùng một chỗ tới trên bàn rượu cho thôn dân và thân thích mời rượu đi. Tại cho Viên Viên trong thôn xong xuôi học lên yến, khách lượng cũng trong thôn chờ đợi một ngày, liền cùng Đường Thị bọn hắn cùng một chỗ trở về về thị. Ngày thứ 2 ban đêm, lại ngay tại một nhà khách sạn lại làm một trận tạ sự hiến. Đem Huyên Viên Viên lão sư đều mời tới Đương thị cố ý cho mỗi lão sư chuẩn bị một phần lễ vật cùng một cái hòm bao, biểu đạt đối lão sư 3 năm này bồi dưỡng lòng cảm kích. Ngoại trừ lão sư, Viên Viên còn gọi nàng cái kia tùy tùng nhỏ Diệp Thành Nghị cùng một chỗ tới dùng cơm. Đang ăn tới một nửa, có chút uống nhiều quá hách lượng liền ra ngoài lên một cái nhà vệ sinh, trở về phát hiện Diệp Thành Nghị đứng ở bên ngoài, hách lượng đi tới nói rằng: "Nghe Viên Viên nói ngươi thi đậu đại học khoa học tự nhiên." "Không tệ a." So ra kém đại tỷ đầu, mập mạp có chút thất là nói: "Ngươi lại tỷ đầu, lại tỷ đầu hô hào, liền không sợ Viên Viên vẫn luôn đem ngươi làm anh em, không phải ta và ngươi quan lạc?" Ta tại ngươi lớn như thế thời điểm, đã có bạn gái. Ta biết, đại tỷ đầu đã nói với ta, nàng nói ngươi giống chúng ta lớn như thế thời điểm, đã làm lão bản. Hơn nữa khi đó ngươi liền hai người bạn gái." Diệp Thành Nghị hồi đáp. Hách Lượng nghe được Diệp Thành Nghị trả lời, chính mình sửng sốt một chút, xem ra Nguyên Nguyên đối cái này tùy tùng thật đúng là không chuyện gì không nói. Đem chính mình tối sự nghiệp đều cùng Diệp Thành Nghị đem nói ra. Hách Lượng không khỏi sở sởn một chút mặt mình sau, tiếp tục hỏi: "Nghe Nguyên Nguyên nói, ngươi muốn đi tham gia quân ngũ, làm xong binh trở về lại học đại học. Đúng không? Ngươi đến cùng nghĩ như thế nào?" Ta lúc đầu coi là đại tỷ đầu cũng biết lưu tại chiếc tỉnh bên này học đại học, mặc dù không phải cùng một cái trường học, nhưng còn có cơ hội đi tìm nàng. Nguy không ra nàng đi kinh thành, chính là không thể nhìn thấy Yên Yên ngươi mới đi làm lính. Hách Lượng có chút sợ không tới đầu náo hỏi. Không phải, đại tỷ đầu sùng bái nhất chính là Lưu Hộ sư phó, bởi vì Lưu Hộ sư phó đã từng đi lính, ta liền muốn đi làm lính, chúng ta chịu Lưu Hộ sư phó ảnh hưởng, ta tự nhỏ có làm lính nguyện vọng. Hách Lượng nghe được Diệp Thành Nghị lời nói, lòng hiếu kỳ cũng lên rồi, đối với Yên Yên bên ngoài, cái này không đề cập tới cũng được, Hách Lượng cái này làm thúc thúc lớn lên rằng này. Uyên Uyên mạnh không đến đi đâu, thế là đối với Diệp Thành nghị hỏi tiếp. Theo lý thuyết, nhà ta Uyên Uyên cũng có nhịn, làn ra hắc, vẫn để ý lấy một người đàn ông đầu. Ngươi làm sao lại coi chọc nhà ta Uyên Uyên? Vì nàng thế mà đi làm lính, ta cũng không biết ưa thích đại tỷ đầu cái gì, giống như khi còn bé bị nàng đánh cho một trận sau, liền bắt đầu thích. Cho tới bây giờ. Vậy ngươi tiếp tục ưa thích, ngươi yên tâm, liền nhà ta Uyên Uyên tướng mạo, tại trong đại học cũng sẽ không có người truy. Về sau các ngươi nhiều liên hệ. Ta sợ nhà ta Uyên Uyên về sau không lấy được chồng. Đi chúng ta đi vào tại uống. Hách Lượng mở ra chuyện buổi nói, đang nói xong về sau, Liên Mỗ Diệp thành nghị lại tiến vào bao sương, tiếp tục ăn cơm đi uống rượu, đang làm xong tạ sư yến hầu, lại qua một tuần lễ, Nguyên Nguyên cũng muốn đi lại học báo cáo, lần này Hách Lượng cũng có đi đưa Miên Nguyên, có Lưu Hộ cùng Đường Tỷ hai cái trực tiếp đưa Miên Nguyên đi trường học đưa tin. Lại là thời gian 1 năm tại Bất Tri Bất Dác chúng qua đi, Hách Lượng vẫn như cũ cùng Mạnh Mộng đệ không có hại tử, hiện tại không riêng Mạnh Mộng đệ mù mụ, mụ thúc giục, ngay cả Hách Lượng mù mụ, mụ, đại bá, Đường Tỷ cái gì đều thúc giục. Nhưng vì cố kỵ Hách Lượng mất mũi, Mạnh Mộng đệ đem trách nhiệm này đều gọi được trên người mình nói cho nàng mụ mụ nói nàng mình không thể mang thai. Gốc mẹ vợ nghĩ hết biện pháp cho Mạnh Mộng đễ làm thiên vương, bái bổ tát gì gì đó. Đại bá cùng Hách Lượng mụ mụ cũng là than thở, nhưng đều cũng không có nói cái gì. Mặc dù đại bá cùng Hách Lượng không có tại ngoài sáng sinh cũng nói, nhưng đại bá vẫn là ngầm lén lén nói với Hách Lượng, nhường Hách Lượng ở bên ngoài tìm nữ nhân, xin đứa bé quan trọng. Ngày này, Mạnh Mộng đễ mang theo nàng tùy tùng Trương Ba còn có được nghỉ hè trở về bên Nguyên, cùng đi thượng hải thị bên kia thị sắt công được đi. Nhan không có chuyện để làm Hách Lượng, chính hắn một người đi trong sưởng văn phòng. Tại vừa mới tới văn phòng vừa nói cho mình ngâm chén trà. Điện thoại lại vang lên. Hách Lượng nhìn văng qua, là một cái đưa ra thị trường bên kia máy riêng bên tới. Hách Lượng tiện tay nhận, một cái lão phụ nhân thanh âm truyền tới nói rằng: "Uy, ngươi gọi là Hách Lượng sao? Ta là, ngươi làm bị nào, tìm ta có chuyện gì?" Hách Lượng hỏi: "Ngươi có biết hay không Trịnh Văn Dĩnh?" Bên kia lão phụ nhân lại một lần nữa hỏi. Hách Lượng đỗng nhiên nghe được cái tên này sửng sốt một chút, đã có gần 10 năm không có nghe tới, ta hít sâu một hơi sau, Hách Lượng trả lời: "Ta biết, không biết rõ ngươi nhắc lên nàng có chuyện gì. Ta là mẹ của nàng." Ngươi có thể tới một chuyến sao, nàng có việc muốn cùng ngươi bàn giao." Tiếp lấy điện thoại bên kia cũng mặc kệ Hách Lượng có đáp ứng hay không, liền đem một cái địa chỉ báo cho Hách Lượng, liền đem điện thoại trò phụ lên. Chương 651, nhi tử chương 651, nhi tử Hách Lượng nhìn xem trong tay điện thoại, trong lúc nhất thời trong đầu không ngừng xuất hiện rất nhiều hình tượng, cũng nghĩ đến rất nhiều vấn đề. Chủ yếu là hiện tại Trịnh Văn Tĩnh tìm chính mình làm gì, theo lẽ 8 năm một lần cuối cùng gặp mặt, đến bây giờ đã 18 năm, đều đi qua 10 năm. Coi như muốn cùng chính mình muốn chỗ tốt, cũng sẽ không lúc này. Tuần nữa còn là nhờ mẹ của nàng gọi điện thoại tới muốn chính mình đi qua. Hách Lượng hít thật sâu một hơi khí sau, vẫn là quyết định đi xem một chút, dù nói thế nào Trịnh Văn Tĩnh buổi chính mình thời gian rảnh như vậy, cũng liền muốn một sợi dây chuyền cùng chiếc nhẫn. Hách Lượng cầm điện thoại xuống lầu dưới, kêu lên Lưu Hoa Phong lái xe đưa chính mình đi qua, cũng đem vừa mới Trịnh Văn Tĩnh mụ mụ nói địa chỉ nói với Lưu Hoa Phong một câu. Lưu Hoa Phong cũng không có nhiều hỏi, lái xe hướng phía đưa ra thị trưởng lái đi, trải qua hỏi thăm, đi vào đưa ra thị trưởng phòng chính trấn. Tìm người hỏi thăm một chút, tại một tòa có chút cổ xưa phòng ở trước lưng lại, Hách Lượng cũng tới trước gõ một cái cửa chính của sân. Không có một hồi, cửa được mở ra, mở cửa là một cái chín tuổi bộ dáng tiểu nam hài, làn da có chút đen nhăn, tóc trên đầu cũng là tự nhiên quện. Lữ Hoa Phong nhìn một chút Hách Lượng, lại nhìn một chút tiểu nam hài, dường như phát hiện vấn đề này có chút không đơn giản, cũng không dám lưu lại, đối với Hách Lượng nói rằng: "Lão bản, ta đi trên xe chờ ngươi." Nói đội vàng tới trên xe. Hách Lượng nhìn trước mắt tiểu nam hài, còn tại sững sờ thời điểm, tiểu nam hài mở miệng thận trọng hỏi: "Ngươi tìm ai?" Hách Lượng nhìn trước mắt Nam Hải, có chút kích động. Mặc dù không dám xác định 100% xác định đứa bé trai này là con của mình, nhưng cũng có loáng thoáng cảm giác hẳn là Trịnh Văn Tĩnh vì chính mình sinh nhi tử. Hách Lượng mang theo vẻ kích động, thanh âm cũng có chút run rẩy hỏi: "Ta, ta tìm Trịnh Văn Tĩnh, nàng có hay không tại nơi này không có?" Tiểu Nam Hải vẫn không nói gì, một cái lão phụ nhân đi ra, trên mặt tràn đầy mỏi mệt mỏi, ánh mắt cũng là đỏ bừng, đối với Hách Lượng hỏi: "Người chính là Hách Lượng?" "Đúng, là ta, vị này bác gái, mới vừa rồi là ngươi gọi điện thoại cho ta sao?" Hách Lượng gương một thừa nhận, chớp mắt lão phụ nữ một câu cũng không có nói trống thẳng đến trên mặt Hách Lượng chính là một bàn tay, còn không có đợi kịp phản ứng, lại một cái tát đánh vào trên mặt Hách Lượng. Lúc này trên xe Lưu Hoa Phong đội vàng theo trên xe chạy xuống tới, bảo hộ ở trước người Hách Lượng. Lão phụ nhân đưa tay lại muốn đánh tới tay bị Lưu Hoa Phong cho nắm ở trong tay. Đối với Hách Lượng hỏi, "Lão bản, ngươi không có việc gì chứ, muốn hay không đi bệnh viện?" Báo động. Hách Lượng không biết bao nhiêu năm không có bị người đánh, nghe được Lưu Hoa Phong lời nói, vừa kịp phản ứng mong muốn nói chuyện, lão phụ nhân giãy giụa nói, "Báo động, ngươi có bản lĩnh liền cho ta báo động." Nhưng còn có hai bàn tay hắn chiếu ta Ta nhất định phải đánh, ngươi buông tay cho ta." Nói liền dùng một cái tay khác đi đẩy Lưu Hoa Phong. "A Di, chúng ta chưa từng gặp qua a, ta lúc nào thời điểm thiếu ngươi bốn cái bàn tay? Cái thứ nhất thay ta ngoại tuấn đánh, thứ hai là thay ta đỡ nhi chỉnh bản tính đánh, đứa nhỏ này 9 tuổi, ngươi còn lần đầu tiên tới thấy a ngươi nói có đáng đánh hay không?" "Ta bản tay ta nhận, Hoa Phong đại ca, buông tay a, nhường vị này A Di đánh." "Lão bản cái này." Lưu Hoa Phong có chút do dự nhìn thoáng qua lão phụ nhân. "Buông tay, nhường nàng đánh." Sau khi đánh xong ta hỏi lại. "Hách lựa không thể nghi ngờ nói." Nếu như trước mắt cái này tiểu Nam Hải thật sự có có thể là con của mình, đừng bảo là bốn cái bàn tay, 40 bàn tay Hách Lượng cũng nhận. Dù sao bác sĩ nói chính mình có thể có hại tử tỷ lệ rất thấp, hiện tại có một cái gần 10 tuổi hại tử, Hách Lượng sao có thể không kích động? Lưu Hoa Phong nghe được mệnh lệnh của Hách Lượng, lúc này mới buông tay ra, hướng phía Hách Lượng lại là mạnh mẽ một bàn tay. Đối với Hách Lượng nói rằng, cái này bàn tay thay ta chết đi lao đầu tự đánh, hắn cũng là người hạ chết. A Di, còn có một cái, đánh xong sau ta có lời muốn hỏi ngươi. Hách Lượng nhìn xem lão phụ nhân nói rằng, chúng ta cái kia tính toán Ngươi cũng không cần hỏi, cùng ta vào đi, tiểu hài, ngươi ở bên ngoài trong viện chính mình chơi, ta dẫn hắn vào xem mộ của ngươi." Lão phụ nhân nói với Tiểu Nam Hải nói rằng: "Hoa Phong đại ca, xem trong hắn, ngươi cũng không cần tiến đến." Hách Lượng nhìn thoáng qua có thể là chính mình hài tử Tiểu Nam Hải, đối với Lưu Hoa Phong phân phó một câu, liền theo lão phụ nhân đi vào. Tới trong phòng, nhìn xem chuyên một kết cấu phòng ở cũ, Hách Lượng cảm giác được Trịnh Văn Tĩnh hẳn là qua cũng không tốt. Nhưng Hách Lượng từ đầu đến cuối không có nghĩ rõ ràng Trịnh Văn Tĩnh sao không chính mình gọi điện thoại cho chính mình, mà là mẹ của nàng đánh. Lão phụ nhân nhàn nhạt nói với Hách Lượng: Tĩnh Tĩnh nàng trên lầu, ngươi theo ta lên đến. Hách Lượng đi theo lão phụ nhân dọc theo có chút rách dưới cầu thang bằng gỗ, lên trên lầu một cái phòng. Chỉ thấy nằm trên giường một cái xương gầy linh linh nữ nhân. Tại lộ ra trên tay đã không có một chút thịt, dường như đã nhanh tới giờ hết đèn tắt tình trạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Tĩnh Tĩnh, Hách Lượng tới, ngươi tỉnh. Lão phụ nhân đi đến bệnh nhân bên giường nhẹ nói, giống như sợ thanh âm vang điểm, bệnh nhân chính là mất đi như thế. Hách Lượng cũng có chút không thể tin được trước mắt cái này nằm tại trên giường bệnh nữ nhân sẽ là trước kia mỹ lệ làm rung động lòng người Trịnh Bân Tĩnh. Hiện tại Trịnh Văn Tĩnh đã không có đi qua một điểm bộ dáng. Trịnh Văn Tĩnh bị mẹ của nàng nâng đỡ, tựa ở đầu giường trên bảng, Trịnh Văn Tĩnh mụ mụ ra hiệu Hách Lượng đi qua. Chính mình lại chạy ra gian phòng, xuống phía dưới lầu đi đến. Hách Lượng tại Trịnh Văn Tĩnh mụ mụ sau khi đi, cố nén Trịnh Văn Tĩnh trên người bây giờ khó người hư vị, ngồi ở mép giường trên đế, đối với Trịnh Văn Tĩnh hỏi: "Ngươi thế nào hiện tại mới cho ta gọi điện thoại, ngươi đây là thế nào?" Trịnh Văn Tĩnh nghe được Hách Lượng lời nói, có chút chật vật nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thoáng qua Hách Lượng, dường như dùng hết khí lực có chút mơ hồ không rõ nói: "Tới tìm ngươi có làm được cái gì?" ngươi cũng không có yêu ta. Sau khi ta rời đi, ngươi cũng không có đánh cho ta qua một chiếc điện thoại. Ta cũng cảm thấy dạng này rất tốt, không có can thiệp lẫn nhau. Vậy ngươi bây giờ làm sao tìm được ta? Đứa bé kia là của ta sao?" Hách Lượng hỏi. "Là, ta sau khi trở về qua hơn 1 tháng mới phát hiện ta mang thai. Vì cái gì không quan tra? Ngươi phải biết mang đứa bé rất khó gả. Còn có vì cái gì không mang theo hài tử tới tìm ta?" Hách Lượng mặc dù hỏi Trịnh Bân Tĩnh vì cái gì có hài tử không tìm đến chính mình, nếu như là hiện tại Hách Lượng khả năng cũng đều vì hài tử cùng chung giật như thế tiếp nhận Trịnh Bân Tĩnh. Nhưng nếu là Trịnh Văn Tĩnh vừa mới mang thai vậy sẽ, Hách Lượng sẽ đệ cho Trịnh Văn Tĩnh quang ra Hải Tử tỉ lệ lớn hơn một chút. Dù sao Hách Lượng thật đúng là không có chân chính yêu Trịnh Văn Tĩnh, không thể là vì Trịnh Văn Tĩnh tử bộ mạnh ngổ đễ. Trịnh Văn Tĩnh nghe được Hách Lượng lời nói, chợt vật se dịch một chút, muốn cho chính mình thoải mái một chút. Hách Lượng cũng xem ở Hải Tử phân thượng, cố ném trên người Trịnh Văn Tĩnh giúp bị. Giúp một chút. Trịnh Văn Tĩnh rượi vào tốt sau, hít thật sâu một hơi khí sau mới lên tiếng. Ta đã làm qua một lần dòng người, ta sợ tại đem Hải Tử quang ra, ta về sau khả năng không còn có cơ hội làm mẫu mụ. Con đứa ta cũng muốn chúng ta một đứa bé, chỉ là có lỗi với ta cha, bởi vì cái này hài tử tươi sống bị ta tất chết. Cảm ơn ngươi, ngươi bị bệnh gì? Ta cho ngươi tìm tốt nhất bệnh viện. Ngươi chờ, ta cái này gọi điện thoại. Khách lượng đạt được đáp án của mình, đối với đã đem chết trị văn tính nói rằng, không cần, ta cũng là bị bệnh viện trả lại, đã không có cơ hội, khả năng liền hai ngày này sự tình. Ta cũng coi nhẹ, chính là hài tử. Ta không yên lòng, mới đem ngươi điện thoại cho ta mẹ nó. Yên tâm đi, hài tử ta sẽ đem hắn nuôi lớn, sẽ không để cho hắn chịu một chút khó. Cảm ơn, ngươi giúp ta nói với Mộng Mộng tiếng xin lỗi, ta bây giờ không có thời gian, mới có thể tới quấy rầy ngươi. Ta cũng không muốn bị ngươi thấy ta hiện tại cái bộ dáng này, ta muốn đem ta xinh đẹp nhất bộ dáng lưu cho ngươi. Đáng tiếc không có có thể làm được. Là ta có lỗi với ngươi, ngươi còn có cái gì tâm nguyện ngươi nói, ta nhất định cấp cho ngươi tới. Mẹ ta vì xem bệnh cho ta, thiếu rất nhiều nợ bên ngoài, ta đi sau, hy vọng ngươi có thể trả một chút. Còn có Hải tử ta lấy tên gọi Hách Hải, cùng ngươi họp. Ngươi không yên lòng có thể đi làm vợ nở à, cùng ngươi tốt sau, ta cam đoan không cùng bất kỳ một cái nào nam tốt hơn. Trịnh Văn Tính có chút hưu khí vô lực nói rằng, càng về sau cơ hầu nghe không được thanh âm, hách lượng cần nhờ tại miệng nàng bên cạnh mới có thể nghe được. Hách lượng điểm một chút đầu, đối với Trịnh Văn Tính nói rằng, ta tin từ ngươi, ngươi nghĩ ngươi một hồi, ta thả ngươi nằm xong, ta thật hối hận lúc trước không có lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, yêu ngươi, nhưng ta đã tận lực, ta chưa từng có hối hận qua, cảm ơn ngươi tại sinh mệnh đi ngang qua, nếu là có kiếp sau, ta muốn theo ngộng ngộng như thế, một mực cùng ngươi đến lão. Trịnh Văn Tính dùng hết cuối cùng một tia khí lực nói rằng, chương 652 Mất đi chương 652, mất đi hách lượng nhìn trước mắt đã không thành hình người Trịnh Văn Tĩnh, hách lượng giờ mới hiểu được tới, chính mình đi ra mạnh ngậm đễ, còn có như thế một cái yêu mình sâu đậm nữ nhân, chỉ là biết đến quá muộn hách lượng đem mạnh ngậm đễ nhẹ nhàng ôm xuống, đi xuống thang lầu, nhìn xem tại ngoài phòng làm bài tập hai tử, đi qua sờ lên đầu của hắn. Đối với Trịnh Văn Tĩnh mụ mụ nói rằng: "A Di, thật xin lỗi, hôm nay ta mới biết được việc này." Văn Tĩnh đã ngủ rồi. "Ngươi có cái gì yêu cầu ngươi nói? Hai tử qua mấy ngày ta mang đi, ta bằng lòng Văn Tĩnh đem hắn nuôi lớn thành tài, cho hắn tốt nhất giáo dục." Trịnh Văn Tính mù mù, lao nước mắt, đối với Hách Lượng lắc đầu nói rằng, không có, ta yêu cầu gì cũng không có, chỉ đồ thừa ta sinh nữ nhi nốc, nốc đi mau, mới nói cho ta mã số của ngươi. Văn Tính bị bệnh gì, nàng cũng không chịu nói cho ta. Hách Lượng hỏi, nhũ đến đông thư, lập lại một lần giải phẫu, nghĩ không ra không có 2 năm lại tái phát. Hôn qua bị bệnh viện trả lại. Nói nói, Trịnh Văn Tính mù mù không nhịn được ngồi xổm trên mặt đất đau khóc lên, Hách Hải vội vàng trả tay xuống bên trong buốt, ôm hắn bà ngoại khóc cán đùi. Trợ Trịnh Văn Tính mù mù tại Hách Hải an nuôi hạ, chậm rãi đình chỉ thuốc thiết sau. Hách Lượng lúc này mới mang theo Lưu Hoa Phong đi đến trên xe. Tới trên xe, Hách Lượng liền đem vừa mới xóa Hách Hải đầu lúc, cầm tới Hách Hải tóc, tính cả chính mình cùng một chỗ đưa cho Lưu Hoa Phong nói rằng: "Cầm cho ta đi làm một chút giờ đợi à, nhớ kỹ giữ bí mật, tốc độ nhất định phải nhanh, ta muốn thời gian ngắn nhất bên trong biết." "La bàn, cái này không cần a đứa bé kia xem xét chính là của ngươi, hai người quả thực một cái cuốn lốc đi ra." Lưu Hoa Phong còn muốn nói gì nữa, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Hách Lượng liền không lại nói, tiếp nhận Hách Lượng đưa qua tóc, cầm một chương giấy ăn gói kỹ, lúc này mới lái xe trở về. Nhưng vừa mới tới trong sương Hách Lượng điện thoại lại một lần vang lên, Hách Lượng nhìn một chút, vẫn là chuyện bất tĩnh trong nhà đệ đối, liền đội vào nhận. "Mẹ ta, bà ngoại đều té xỉu, ngươi có thể tới sao?" Hách Hải mang theo tiếng khóc nước nợ thanh âm theo trong điện thoại truyền tới, "Ta hiện tại liền đến. Ngươi ở nhà chờ ta, tuyệt đối đừng đi ra, rất nhanh. Ngươi phải ngoan ngoãn, nhớ kỹ không nên chạy loạn. Biết chưa?" Hách Lượng đội vàng trả lời, "Ừm, ta không chạy loạn, ta ở nhà chờ ngươi." Sau đó điện thoại liền bị giở máy. Hách Lượng đem điện thoại thu lại, đối với Lưu Hoa Phong nói rằng, "Ta giao phó ngươi sự tình đi làm tốt." Chúng ta lại đi qua một chuyến, bên kia giống như xảy ra chuyện. Lão bản, ta đã biết, chính ngươi lái xe chậm một chút, chú ý an toàn." Lữ Hoa Phong từ trên xe bước xuống nói rằng. Hách Lượng cũng không có đi trả lời Lữ Hoa Phong lời nói, lái xe lại hướng phía đưa gia thị trưởng lái đi. Đi vào Trịnh Văn Tĩnh trong nhà. Lần này tới, liền cửa đều không cần gõ, Trịnh Văn Tĩnh mụ mụ nhà sân nhỏ đại môn mở rộng ra. Trong phòng bu đầy người, còn có Trịnh Văn Tĩnh mẹ của nàng tê tâm liệt phế khóc giống âm thanh. Hách Lượng cũng minh bạch Trịnh Văn Tĩnh đã đi, Hách Lượng yên lặng đi đến bên người Hách Hải, ôm lấy không đứng ở an ủi bà ngoại mày chứ Hách Hải. Hải Hải nhìn thấy Hách Lượng, cũng biết Hách Lượng là cha của hắn, ghé vào Hách Lượng trên bờ bay, không ngừng cắp lên. Đã không có vừa mới kia phần kiến cường. Hách Lượng không biết rõ Trịnh Văn Tính là thế nào giáo Hải Tử, đem một cái 9 tuổi Hải Tử giáo như vậy hiểu chuyện. Hách Lượng tới sau, cũng không có lại trở về, cũng không có đi giúp lấy làm Trịnh Văn Tính hậu sự, chỉ là bồi tiếp thương tâm Hải Hải. Tại tối bạn đêm đến nơi, Hách Lượng điện thoại vang lên, xem xét là mạnh mộng đệ đánh tới, Hách Lượng đi đến bên ngoài viện nhận. Hách Lượng, đều đã chế thế như vậy, ngươi thế nào còn không có về nhà? Ta đều theo Thượng Hải thị bên kia trở về. Điện thoại vừa kết thông, Mạnh Ngọc Đế liền nói: "Ta ở bên ngoài, có thể muốn qua mấy ngày trở lại. Ban đêm ngươi nếu là sợ hãi, nhường Yên Yên hoặc Mạt Nhan tới cùng ngươi ngủ. Ngươi muốn qua mấy ngày trở về, xảy ra chuyện gì sao?" "Ân, xảy ra chút ngoài ý muốn, chờ ta trở lại sẽ giải thích cho ngươi. Ta cúp trước a." Hách Lượng nhìn thấy đi ra Tiểm Chính mình Hách Hải nói một câu liền cúp điện thoại. "Ngươi có phải hay không muốn đi, bà ngoại ta nói, ngươi có thể hay không lưu lại đưa tiền mụ mụ?" Hách Hải nhìn thấy Hách Lượng cúp điện thoại, mở miệng nói ra: "Ta không đi, ngươi biết ta là ai sao?" Hách Lượng nghe được Hách Hải thì cậu, nhẹ gật đầu hỏi, "Ta biết, ngươi là cha ta, ta trước kia hỏi mụ mụ thời điểm, mụ mụ đều sẽ nói với ta ba ba tại chỗ rất xa, ba ba rất lợi hại. Về sau ta lớn lên một điểm, ta cho là ngươi đã qua đời, bởi vì trên tivi đại nhân đều là như thế lựa gạt tiểu hài tử." Hách Hải chăm chú trả lời, "Vậy ngươi vì cái gì không gọi cha ta?" Hách Lượng ngồi xổm xuống hỏi, "Vì cái gì ngươi tại mụ mụ không có thời điểm mới xuất hiện, mụ mụ sinh bệnh thời điểm ngươi sao không xuất hiện, nếu là ngươi sớm một chút xuất hiện mụ mụ cũng sẽ không không có." "Thật xin lỗi, ta, ta" Hách Lượng đùng nhiên cảm giác chính mình lập tức nói không được nữa, cũng không biết làm như thế nào đi trả lời Hải Tử lời nói. "Ta biết, ngươi còn có một cái la bạ, mẹ ta trước mấy ngày nói cho ta qua, để cho ta về sau nghe nàng lợi nói, không thể chọc giận nàng xinh khí, nàng sẽ là mẹ ta." Hách Hải chảy nước mắt nói rằng, "Vậy ngươi qua mấy ngày cùng ta trở về được không? Địa A Di rất tốt. Bà ngoại ta có thể đi sao? Mụ mụ không có, bà ngoại chỉ có ta. Ta không thể đem bà ngoại rơi xuống. Nếu là ngươi bà ngoại muốn đi, đương nhiên có thể đi." Hách Lượng sợ lấy Hách Hải đầu nói rằng, Hách Lượng vừa nói vừa mang theo Hách Hải Tiến vào trong phòng. Có chút lúng túng cho chỉnh văn tính trông một cái đêm. Chính văn tính nhà thân thích nhìn xem Hách Lượng cùng Hách Hải hai cái này tốn mạng, đều đã đoán được đây cũng là bọn hắn lâu dài trong miệng cái kia không chịu trách nhiệm nam nhân. Chính văn tính nhà thân thích cũng không có cho Hách Lượng sắc mặt tốt nhìn, ngay cả ăn cơm cũng không có gọi Hách Lượng một tiếng. Hách Lượng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy, nhiều năm như vậy không lộ diện, bọn người chết mới xuất hiện, đã không có bị đánh dừng lại xem như tốt. Sáng sớm hôm sau, nhà Tang Lễ linh xa tới, Hách Lượng đi theo, thuận tiện chính mình mua một cái bữa sáng. Chờ theo nhà Tang Lễ trở về. Lưu Hoa Phong chạy tới, đem kiểm tra báo cáo giao cho Hách Lượng trong tay nói rằng: "Chúc mừng lão bản, đứa nhỏ này là ngươi." Hách Lượng nhìn qua, giám định kết quả, từ trong túi xuất ra cái bật lửa, đem kiểm tra chắc báo cáo điểm sơ đối với Lưu Hoa Phong nói rằng: "Ngươi đem việc này quên, coi như không có cái gì phát sinh qua." Lưu Hoa Phong cũng minh bạch Hách Lượng ý tứ, đối với Hách Lượng nói rằng: "Lão bản, ta minh bạch, lão bản nương buổi sáng đợi điểm, nàng hỏi ta ngươi đi đâu, ngươi cùng mộng mộng nàng có nói hay chưa?" Hách Lượng nhìn xem thiêu đốt bản báo cáo hỏi: "Không có, nhưng là lão bản Lão bản nương chỗ nào ngươi bản giao thế nào a đứa nhỏ này nên làm cái gì? Người trước cho dầu diếm, ta 2 ngày nữa sau khi trở về, chính mình sẽ cùng động động nàng nói. Người về trước a. Hách Lượng theo trong xe xuất ra một bao thuốc lá cho mình sau khi đốt, khịt một hơi nói rằng: "Ngày thứ 3 buổi sáng, chờ lấy đem chỉnh bản tính cho Cố An táng sau, đến qua đưa tang tỉ sau, chờ lấy chỉnh bản tính thân thích đi sau." Hách Lượng đối với đã khôi phục như cũ chỉnh bản tính mụ mụ nói rằng: "Aji, ta đi về trước, chờ văn tính đầu thất thời điểm, ta lại tới." Đi thôi, đem Tiểu Hải mang lên, đây là tính tính sinh tiền lời nhắn nhủ. Ta cũng không có năng lực đuổi nấm hắn lớn lên. Chúng ta không biết rõ lúc nào thời điểm cũng đi buổi tính tính. Nương hai tử cùng ngươi mấy ngày a, lần sau ta tới đón hắn đi. Ngươi không cần đứa nhỏ này sao? Vẫn là sợ ngươi lão bà không đáp ứng. Trịnh Văn Tính Mụ Mụ đột nhiên ngẩng đầu lên hung ác nhìn xem Hách Lượng nói rằng, Hách Lượng cũng bị Trịnh Văn Tính Mụ Mụ ánh mắt giật lại mình, vội vàng đi theo Trịnh Văn Tính Mụ Mụ giải thích nói, "Không phải, Hách hại đứa nhỏ này ta nhất định sẽ mang đi, ngươi cũng muốn đi qua, ta cũng biết mang ngươi tới. Ta chính là muốn hại tử cùng ngươi mấy ngày. Ta đi xử lý một cái chuyện." Ta một cái lao thái bà không cần ngươi quan tâm. Nhớ kỹ tới đón Tiểu Hải, đứa nhỏ này từ nhỏ đã nhiều chuyện, sinh ra sau, huyết mẹ của nàng phải bận rộn công tác, xưa nay không khóc không náo, ăn no rồi liền ngủ. Trình Văn Tính mụ mụ, nói trả sát một chút nước mắt, tiếp tục nói rằng, làm hai tử khác tranh cãi muốn mua đồ chơi, mua quần áo mới, hắn cũng không tranh cãi uổng. Hai tử khác làm bài tập muốn đục, hắn đều trở về biết chính mình làm tốt. Từ nhỏ đến lớn cũng không có sinh qua bệnh gì, rất tốt nuôi sống. Sẽ không cho nhà ngươi liếm viền cái gì, chỉ cầu ngươi cho hắn phần cơm ăn là được rồi. Yên tâm đi. Tiểu Hải là nhi tử ta, ta sẽ không để cho hắn chịu ủy khuất gì, ta không mang đi hắn chỉ là ủy hắn cùng ngươi mấy ngày." Thạch Lượng trả lời. Chương 653, thẳng tháng chương 653, thẳng tháng truyện bản tính mụ mụ, nhìn xem Hách Lượng vẻ mặt thành thần sắc cam đoan, sắc mặt lúc này mới hòa hoãn xuống tới, cũng biết muốn cho Hách Lượng xử lý một chút sự tình trong nhà. Nhẹ gật đầu nói rằng: "Ừ, ta tin tưởng ngươi, mặc dù ngươi thật xin lỗi Tĩnh Tĩnh, nhưng ta tin tưởng Tĩnh Tĩnh muốn đem Hải tử giao cho ngươi, nhất định có nàng cân nhắc. Đi thôi, nhớ kỳ qua mấy ngày đến đem Tiểu Hải tiếp đi ngươi kia." Vậy ta đi trước, Tiểu Hải, ngươi nhiều an ủi một chút ngươi bà ngoại, ngươi bây giờ là nam tử hán, qua mấy ngày ta tới đón các ngươi đi ba ba nhà." Hách Lượng sờ lấy đầu của Hách Hải nói rằng. Hách Hải nhìn xem Hách Lượng điểm một chút đầu, cũng không có trả lời, đi đến hắn bà ngoại bên người ôm hắn bà ngoại. Hách Lượng thấy thế, đi tới chỉnh văn tĩnh trong nhà, ngồi lên lái xe lấy hướng biệt thị lái đi. Chờ đến trong nhà sau, Mạnh Mộng Đế vừa vặn cũng trong nhà, chính nhất người ăn cơm trưa. Nhìn thấy Hách Lượng ngươi tiền đến, Mạnh Mộng Đế đè đúa xuống quan hệ nói rằng: "Hách Lượng, ngươi đến đó, cái này râu ria sồm xoàm trên thân còn có cỗ mùi thối." Ngộp ngộp, thật xin lỗi, ta có việc muốn cùng ngươi nói. Cái gì đúng không nội à, nhanh đi trước tắm rửa, trên thân túi chết, ăn cơm trưa, ta cho ngươi thêm đi làm một phần. Ngươi tắm xong có thể ăn. Mạnh Mộng đễ vỗ vỗ trên người Hách Lượng nói rằng, "Đến qua, vậy ta đi tắm trước, tắm rửa xong xuống tới nói cho ngươi." Hách Lượng cũng ngửi một cái mũi trên người đáp. Chờ Hách Lượng từ trên lầu tắm rửa xong, đổi một bộ quần áo xuống tới, Mạnh Mộng đễ đã ăn xong cơm rửa sạch bát đũa từ phòng bếp đi ra. Khi nhìn đến Hách Lượng xuống tới, Mạnh Mộng đễ ôm Hách Lượng hỏi, "Hách Lượng, ngươi mấy ngày nay đi nơi nào, làm sao làm thành dáng vẻ đó?" Đủ rồi, ngươi có chuyện gì nói với ta? Ngộng Ngộng, thẩn xin lỗi. Ta, ta bên ngoài có người, hơn nữa bây giờ còn có đứa bé. Hách Lượng tự định giá rất lâu mới có hơi chợt vật nói rằng. Hách Lượng, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Ngươi là nói đùa đúng không? Mạnh Ngộng đễ buông xuống ôm Hách Lượng cổ tay, có chút không dám tin hỏi. Không có, ta vừa mới nói là sự thật. Thật xin lỗi, Ngộng Ngộng. Ta biết chuyện ta là lỗi của ta. Hách Lượng nói muốn đi ôm Mạnh Ngộng đễ, mời nàng tha thứ, nhưng sắc mặt của Mạnh Ngộng đễ biến đổi, lập tức hướng phía ngoài cửa chạy tới. Nhường Hách Lượng ôm một cái không. Chờ hách Lượng kịp phản ứng, còn muốn giải thích vài câu, Mạnh Ngộng Đễ đã biến mất tại cửa ra vào không thấy. Hách Lượng sửng sốt một hồi, đội vàng đuổi theo, chỉ thấy Mạnh Ngộng Đễ ngay tại ngoài cửa chỗ rẽ, một chân không ngừng xách theo biệt thự tường ngoài. Miệng bên trong còn không ngừng mắng lấy cái gì. Hách Lượng thấy Mạnh Ngộng Đễ không có chân chính chạy mất, lúc này mới ngừng lại, mong muốn đi qua. Chỉ thấy Mạnh Ngộng Đễ tại nhìn thấy Hách Lượng sau, lại hướng phía trong gara chạy tới, dường như mong muốn lái xe rời đi. Hách Lượng chỉ có thể đuổi tới nhà để xe, giữ chặt Mạnh Ngộng Đễ nói rằng: "Ngộp ngộp, việc này là lỗi của ta." Ngươi nghe ta giải thích được không? Ta không nghe, ta cái gì đều không nghe, ngươi có phải hay không muốn cùng chung giật như thế, cùng điểm điểm như thế, muốn cho chính ta chủ động rời đi, ngươi cũng tốt cứ ở phía ngoài nữ nhân. Vậy ta liền theo ngươi nguyện, ta đi tốt. Mạnh Mộng đễ ủyuột nói, ta chưa hề nói muốn ngươi đi a, ngoan, chúng ta đi về nhà nói xong sao, sao. Hách Lượng ôm lấy Mạnh Mộng đễ nói rằng, ngươi còn muốn hai cái đều muốn, ngươi không muốn mặt, Hách Lượng, ta cho ngươi biết, đứa bé kia ngươi có thể ôm trở về đến, ta làm thân xin lỗi. Nhưng này nữ nhân ta tuyệt đối sẽ không cùng với nàng ở chung. Mạnh Mộng đệ hút một chút cái mối nói rằng: "Ngươi nghĩ gì thế, mau cùng ta về nhà, việc này là ta có lỗi với ngươi, ta về chậm dãi cùng ngươi nói xong sao?" Ngoan. Tại Hách Lượng vừa dỗ vừa lừa hạ, Mạnh Mộng đệ ôm ở cùng Hách Lượng tới trong phòng, Mạnh Mộng đệ đối với Hách Lượng nói rằng: "Nói đi, kia nữ tên là tên là gì, ngươi ở nơi nào? Hiện tại mang theo hài tử ở nơi đó, kia nữ ngươi cũng nhận biết." Hách Lượng biện xuất một câu nói rằng: "Mạnh Mộng đệ nghe xong Hách Lượng nói nàng nhận biết, lập tức liền nhảy dựng lên, bóp lấy Hách Lượng hung tợn nói rằng: "Ta biết, tốt ngươi Hách Lượng, thế mà đối bằng hữu của ta đều hạ thủ." là cái kia hồ ly tinh dành nam nhân với ta, trên thế giới nam nhân chết sạch à. Hách Lượng cương muốn nói chuyện, lập tức bị Mạnh Mộng Đễ ngăn cản, đem nàng trong công ty tuổi trẻ xinh đẹp nhân viên sự sốt báo bên cạnh đều bị nàng bắt bỏ. Nói rằng cuối cùng Mạnh Mộng Đễ chỉ vào Hách Lượng nói rằng: "Hách Lượng, ngươi có phải hay không người, mặt nhan thật là bảo ngươi cứu cứu, ngươi thế mà xuống tay được, khó trách nàng trước mấy ngày xin phép nghỉ trở về." Nói: "Ngươi đi cùng với nàng bao lâu? Ngươi đoàn cái gì a, không phải trong công ty." Hách Lượng thấy Mạnh Mộng Đễ tha thứ chính mình, kéo qua nàng nói rằng: "Không phải trong công ty, ta còn nhận biết." Lai ai? Mạnh Ngục Đen lại tóm bắt đầu chỉ nguyên một đàm báo lên. Trịnh Văn Tĩnh, Hách Lượng phun ra ba chữ. Thấy Mạnh Ngục Đen muốn đứng lên, nhìn tư thế lại muốn chỉ vào hắn nói chuyện, Hách Lượng đỗi vừa nói, "Nàng đã qua đời, 3 ngày trước, chỉ để lại một đứa bé, lúc này mới gọi điện thoại nói cho ta biết, ta trước đó cũng không biết nàng mang thai hài tử của ta, hơn nữa sinh xuống tới. Trịnh Văn Tĩnh chết, mấy ngày nay ngươi cho nàng tại xử lý hậu sự, hai tử đâu, ngươi tại sao không có mang về?" Mạnh Ngục Đen cũng không lộ sột, đối với Hách Lượng hỏi, tại Trịnh Văn Tĩnh mụ mụ nơi đó, cũng đã gần 10 tuổi, ta thật trước mấy ngày vừa mới biết. Ta cũng không có lập tức mang tới, trước tới nói cho ngươi một chút. Thật xin lỗi a. Vừa mới còn không có khóc mạnh được đễ, một chút ôm lấy hết lượng, khóc lên, càng khóc càng cảm thấy bị quất. Vô Hách lượng nói rằng: "Ngươi làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ta bị ngươi đổi đi là những nữ nhân khác tới vị. Nếu có nữ mang theo ngươi hại tử tới cửa, ta đều nghĩ kỹ, ta liền cùng ngươi ly hôn, dù sao có cái hại tử không dễ dàng." "Thật xin lỗi, bộc nộng, khi đó ta cùng ngươi còn không có tốt, đã cùng với nàng tốt, chỉ là ta không có tiếp nhận nàng, nàng cũng không có nói. Ta thật không biết rõ có thể như vậy." Đừng nói nữa, ngươi thành thật nói, ở bên ngoài còn có hay không những nữ nhân khác, ta không muốn có một ngày lại có nữ nấm một đứa bé tới cửa đến cùng ta và ngươi. Không có, từ khi Trịnh Văn Tĩnh sau khi rời đi, ta liền thật liệt ngươi một người. Khát một nữ nhân cũng không có. Khó trách khi đó chỉ cần tới chủ nhận, nàng đều sẽ đến hỏi ta có trở về hay không, ta còn đần độn cho là nàng quan tâm ta, nhưng thật ra là muốn ta sau khi rời đi tới tìm ngươi. Nàng cũng quá hỏng. Mạnh Mộng đến nói xong đột nhiên phát hiện có cái gì không đúng, theo hách lượng trong ngực đứng thẳng người, hướng phía bốn phía bái một cái, nói một tiếng thật xin lỗi A Mộng, động, là ta không tốt. Ngươi có thể tha thứ ta sao? Nhìn ngươi biểu hiện, đúng rồi hài tử tên gọi là gì? Giang Dật Phi không? Ngươi nói hắn tới trong nhà, hắn có chịu hay không gọi ta mụ mụ? Mạnh Mộng đẽ sở soạn một chút nước mắt đối với Hách Lượng hỏi. Hắn gọi Hách Hải, Giang Dật cùng ta không kém lối. Ta đã làm qua thân tự giám định, là hài tử của ta. Huân nữa đứa bé kia rất hiểu sự tình. Hách Lượng suy nghĩ một chút chăm chú trả lời. Vậy còn không đem hắn đi đón trở về, nhà chúng ta tiền cũng không cần cho người ngoài. Chỉ tiếc không phải chính ta sinh. Ta như thế liền không có vận khí đó đâu, đều tại ngươi. Khi đó để cho ta làm cái gì tránh thai biện pháp đâu, nếu là không có làm khả năng ta cũng có hại tử. Qua mấy ngày à, ta cùng Hải Tử bà ngoại nói xong, chờ Trịnh Văn Tĩnh đầu thất thời điểm, đi một chuyến mang theo Hải Tử trở về. Hách Lượng lặp lấy mạnh ngậm để nói rằng, qua vài ngày nữa sau, tới Trịnh Văn Tĩnh đầu thất ngày đó, còn tới cầm 50 bạn tiền mặt, lái xe lại đi Trịnh Văn Tĩnh mù mù trong nhà. Tại đi thời điểm, mạnh ngậm để còn căn dặn Hách Lượng, tại mang Hải Tử trở về nhanh đến nhà thời điểm, muốn cho ngươi gọi điện thoại, nhường nàng có cái chuẩn bị tâm lý. Lại một lần nữa tới Trịnh Văn Tĩnh mù mù trong nhà sau lại cho Trịnh Văn Tĩnh làm qua bãi tê sau, Hách Lượng đem tiền đem ra đặt vào Trịnh Văn Tĩnh mụ mụ trước mặt. Trịnh Văn Tĩnh mụ mụ nhìn xem Hách Lượng, lưỡi khí bất thiện nói rằng, ngươi đây là có ý tứ gì, mong muốn lấy tiền mua ta ngoại tôn sao, tiền này không cần. Hai tử ngươi mang đi. Hách Lượng biết Trịnh Văn Tĩnh mụ mụ hiểu lầm, nhanh giải thích nói, không phải, là Văn Tĩnh qua đời trước giao xuống, nói là cho nàng xem bệnh, trong nhà cho một điện, để cho ta đem tiền này cho trả, ta cũng không biết thiếu nhiều ít, trước cho lấy chút tới, không đủ nhiều thiếu, ngươi nói, không thể để cho Văn Tĩnh đi không an lòng, không cần nhiều như vậy. Chúng ta ban thị khu phòng ở, chỉ còn lại hơn 10 vạn lận ẩn, ngươi lưu lại 15 vạn, ta đi chẳng đợi, ta một cái lao bà tử là không có năng lực trả. Ngươi mang Tiểu Hải đi thôi, y phục của hắn ta đều thu thẳng xong, liền đặt ở lệ trong phòng. Chính văn tính mụ mụ thu hồi 15 vạn, để qua một bên sau, đối với Hách Lượng nói rằng: Chương 654, tiếp về chương 654, tiếp về Hách Hải gặp hắn bà ngoại không cùng theo đi, lôi kéo bà ngoại mấy chữ quần áo 10 phần không bỏ được nói rằng: "Bà ngoại, ngươi thật không đi với ta sao?" Bà ngoại không đi. Ngươi đi ba ba của ngươi chỗ nào phải thật tốt nghe lời, nhớ ký mụ mụ ngươi nói cho ngươi, biết chưa? Trịnh Văn Tĩnh mụ mụ ngồi xổm xuống cho Hách Hải sửa sang lại một chút quần áo trên người nói rằng, "Vậy ta cũng không đi, ta lưu lại buổi tiếp bà ngoại." Tiểu Hải nghe lời, cùng ngươi ba ba trở về, về sau ngươi nghỉ có thể tới nhìn bà ngoại. Biết chưa?" Nói Trịnh Văn Tĩnh mụ mụ liền đi lại phòng, đem y phục của Hách Hải đem ra, đưa cho Hách Lượng. Hách Lượng tiếp nhận chứa Hách Hải quần áo cái dương, đây là Trịnh Văn Tĩnh đọc sách lúc đã dùng qua dương hành lý. Hách Lượng lặp lấy tay của Hách Hải, đối với Trịnh Văn Tĩnh mụ mụ nói rằng, trên bản tiền ngươi thu lại, nên dùng liền dùng, không cần nấu dùng, chờ Hách Hải nghỉ trở về ở thời điểm, ngươi cho hắn mua chút ăn ngon. Nói liền lôi kéo không ngừng nhìn xem bà ngoại mảy chứ Hách Hải đi vào trên xe phía ngoài, chính văn tính mụ mủ cũng không có đưa ra đến. Tựa hồ sợ không nỡ Hách Hải rời đi, nhìn xem Hách Hải đi sẽ khóc lên, cũng sợ Hách Hải thấy nàng khóc, liền không chịu cùng Hách Lượng đi. Hách Lượng lái xe, mang theo trên xe giữ im lặng Hách Hải tới biệt thị, tại nhanh đến nhà thời điểm mạnh mộng để đánh một chiếc điện thoại đi qua. Nói mình đã nhanh tới. Đến nhà bên trong nhà để xe, Hách Lượng rất tốt xe. Lôi kéo Hách Hải được quần áo dương hành lý, nắm Hách Hải tiến vào biệt tự. Mạnh Mộng Đễ đã ở đại sảnh đứng đấy, nhìn xem Hách Hải tiến đến, quan sát một chút nói rằng: "Thật đúng là giống, quả thực một cái khuôn đúc đi ra." Hách Hải nhìn thấy Mạnh Mộng Đễ, đối với Mạnh Mộng Đễ hỏi: "Ngươi là Mộng Mộng A zi sao?" "Ta là. Ngươi gọi Tiểu Hải a, ba ba của ngươi đã nói với ta, ta về sau sẽ đem ngươi làm chính mình hải tử." Mạnh Mộng Đễ đi tới nói rằng. Mạnh Mộng Đễ tiếng nói vừa rơi xuống, chỉ thấy Hách Hải đột nhiên tại trước người Mạnh Mộng Đễ quỳ xuống, đối với Mạnh Mộng Đễ dập đầu mấy cái rồi nói ra: "Mẹ ta qua đời trước nói với ta, Về sau muốn ta nghe ngươi lời nói, còn muốn dập đầu cho ngươi, để cho ta nói cho ngươi, nàng có lỗi với ngươi. Còn để cho ta nói cho ngươi, về sau ta sẽ không theo để để muội muội tranh gia sản. Còn có mẹ ta có phong thư để cho ta giao cho ngươi. Nói Hách Hải theo hắn có trong bọc xuất ra một cái phong thư đưa cho Mạnh Mộc Đệ. Tiểu Hải, ngươi làm cái gì vậy? Mau dậy đi, muội muội ngươi cũng không có có lỗi với ta. Mạnh Mộc Đệ tiếp nhận phong thư, kéo Hách Hải nói rằng, sau khi nói xong, còn hung hăng chường hách lượng một cái, trực tiếp đem thư phong thư bảo, cũng không có lập tức đi xem. Lại đuối Hách Hải nói rằng, ta Ta dẫn ngươi đi gian phòng của ngươi nhìn xem, ngươi muốn cái gì nói với ta. Ta còn không có làm qua mụ mụ, những vật này ta không nhiều nhiều. Nói liền lôi kéo Hách Hải đi trên lầu, thừa dịp mấy ngày này cố ý cho Hách Hải thu thập đi ra gian phòng. Gian phòng các loại đồ chơi, mạnh mộng đễ đều cho mua một chút, còn có học tập dùng tấm bảng. Tới ban đêm, mạnh mộng đễ để đều hoang nên Hách Hải đến, cố ý cho Hách Hải ngồi dừng lại chính nàng sở trường đồ ăn, đối với Hách Hải nói rằng: "Tiểu Hải, con người của ta cũng sẽ không nấu cơm, những ngày đồ ăn ta cũng là cố gắng lớn nhất, nếu là không ăn ngon, ngươi nói với ta, ta đi trong tiệm cơm mua cho ngươi." Ha, A Di, ta cái gì đều ăn, thức ăn này đã rất khá. Ta cho các ngươi đi mua cơm. Hách Hải nói muốn đi cho Hách Lượng cùng Mạnh Mộng Đễ mua cơm. Hách Lượng thấy Mạnh Mộng Đễ muốn ngăn cản, vội vàng lôi kéo Mạnh Mộng Đễ, nhường Hách Hải đi mua cơm, đối với Mạnh Mộng Đễ nói rằng: "Nhường hắn đi mua cơm a, dạng này càng có thể tan vào chúng ta sinh hoạt." Mạnh Mộng Đễ nhìn xem Hách Hải, đối với Hách Lượng nói rằng: "Đứa nhỏ này cũng có bao nhiêu chuyện, Tinh Tinh tỷ trước kia dạy thế nào, ta cũng không biết. May mà chúng ta chưa từng có mời qua A Di, không phải có A Di tại, đứa nhỏ này càng khó chịu hơn." Hách Hải bưng hai bát thịt tốt làm cơm, đặt vào trên mặt bàn, lại đem cơm của mình bưng đi ra. Thấy Hách Lượng cùng Mạnh Mộc đẽo đũa, hắn lúc này mới cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Hách Hải ăn cơm cũng là thật trọng, chỉ ăn trước mặt hắn một bát đồ ăn, các đồ ăn hắn cũng không dám chậm thử. "Tiểu Hải, ngươi không thích ăn các đồ ăn sao? Ngươi muốn ăn cái gì, nói với ta, A Di ngày mai cho ngươi đi mua tới làm." Mạnh Mộc đẽo nhìn xem từng ngụm cẩn thận từng li từng tí ăn cơm Hách Hải hỏi, "Ta, ta đều thích ăn. Dạng này rất tốt." Nói liền miệng lớn lột mấy ngụm, ngay đều không có nhai, trực tiếp miệng lớn nuốt xuống. "Ngươi ăn chậm một chút." chậm rãi ăn, ăn tối thịt gà. Đường Chỉ Cố lấy ăn chay đồ ăn, ngươi còn muốn lớn thân thể. Ăn nhiều một chút đi. Mạnh Mộng Đễ kẹp một khối nàng thích nhất đùi gà đặt vào hốc hải trong chén. Tạ ơn. Hách Lượng nhìn xem trong chén đùi gà, lại nhìn một chút Mạnh Mộng Đễ, nói lời cảm tạ nói. Ngươi không cần nói với ta tạ ơn, về sau ngươi chính là của ta nhi tử. Nơi này chính là nhà của ngươi. Biết chưa? Mạnh Mộng Đễ lại một lần nữa cường điệu nói. Ừm. Hách Lượng cúi đầu, lên tiếng. Đợi đến ăn xong cơm tối, Mạnh Mộng Đễ vừa bật đem trên bàn cái chén không thu lại mở. Càng hỏi cứ cầm chén bưng đến phòng bếp, lại lấy ra một khối khăn lau, "Lau, Tiểu Hải, ngươi đem khăn lau đặt vào, ta có lời nói cho ngươi." Hách Lượng nhìn xem bởi vì sợ, không ngừng làm việc hách hại nói rằng. Hách Hải nghe được Hách Lượng lời nói, dừng lại trong tay động tác, cúi đầu chờ lấy Hách Lượng nói chuyện, dường như đang sợ tự mình làm sai cái gì, Hách Lượng sẽ mang hắn. "Tiểu Hải, ta biết ngươi một chút không thể tiếp nhận ta, ta cũng có thể chờ ngươi chậm rãi tiếp nhận ta, ngươi là ta còn độc nhất, ngươi không cần sợ hãi." "Biết chưa?" Ân Mụ Mụ nói, "Để cho ta ngoan một chút, không thể chọc giận các ngươi xinh khí." cũng không cho ta cùng đệ đệ muội muội giật đồ. Ngươi không có đệ đệ muội muội, trong nhà liền ngươi một cái, ngươi cũng không cần sợ hại ta sẽ ghét bỏ ngươi, ngươi đã rất hiểu chuyện. Ngươi rất tuyệt. Biết chưa? Mạnh Mộc đễ đi tới, sờ lên hách hải đầu, đối với hách hải nói rằng: "Tiểu Hải, ba ba của ngươi nói rất đúng, muội muội ngươi cũng không có có lỗi với ta, ngươi gọi ta a gì, nhưng ta càng hy vọng ngươi gọi ta muội muội. Chúng ta có thể trở thành hảo bằng hữu, ngươi có chịu không?" Hách hải nhìn thoáng qua Mạnh Mộc đễ, nhưng lại rất ngoa đưa đầu thấp xuống, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì bây giờ. Mạnh Mộng Đen cũng biết chính mình có chút nóng nội, nhẹ nhàng vu vu hách hải bà bay, đối với hách hải còn nói tới: "Nếu là ngươi không quen gọi ta Mụ Mụ, gọi A Nhi cũng không có việc. Ngày mai ta dẫn ngươi tới công viên trò chơi chơi. Chỗ nào chơi cũng vui. Đi, chúng ta đi xem TV, nhìn đấu đại bưng hai, vậy cũng tốt nhỉ." Nói mạnh mộng đẽ lôi kéo hách hải tới phòng khách, mở TV, cho hách hải thả lên phim hoạt hình. Tới ban đêm, Mạnh Mộng Đẽ thu xếp tốt hách hải sau, trả lời trong phòng, đối với hách lượng nói rằng: "Tiểu Hải hắn giống như rất tự ti, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì a? Còn có thể làm sao?" Chờ lấy hắn chậm rãi cải biến a, ngày mai chúng ta dẫn hắn đi trường học báo danh, dành thời gian dẫn hắn trở về quê quán một chuyến. Đều tại ngươi, nếu là ngươi sớm một chút biết, cho hắn biết hắn cũng là có ba ba, cũng sẽ không như thế tự ti. Ta không phải cũng vừa vừa biết sao? Đúng rồi, Trịnh Văn Tĩnh nhường Tiểu Hải giao cho ngươi trong thư nói cái gì? Ngươi cũng không cùng ta nói. Không có cái gì, Tinh Tinh tỷ nói nàng có lỗi với ta, để cho ta tha thứ nàng, còn có chính là Tiểu Hải, hy vọng ta có thể tiếp viện hắn, đem hắn dưỡng dục trưởng thành. Ta nhìn kia phong thư rất dày, cứ như vậy mấy câu sao? Hách Lượng không tin hỏi đều làm một chút nói nhảm, qua mấy ngày ngươi mang theo chúng ta đi tiểu hải nhà bà ngoại một chuyến, về sau ta có thời gian, cũng có thể dẫn hắn trở về nhìn xem. Ngủ đi." Nói mạnh mộng đẽ nằm xuống, ôm Hách Lượng ngủ xuống tới. Sáng ngày thứ 2, Hách Lượng cùng Mạnh Mộng Đễ sau khi tỉnh lại, tại gian phòng trong phòng bệnh sinh dựa màn song song sau, liền cùng đi hách hải ra phòng. Chỉ thấy hách hải cũng đã rời giường, chính mình mặc quần áo tự thế, đang cầm một quyển sách nhìn xem. Thấy hách lượng cùng mạnh mộng đễ tiến đến, nhanh đem sách để qua một bên đứng lên. "Tiểu Hải, ngươi thế nào sáng sớm đến?" Thế nào cũng bất quá đến gọi chúng ta hai cái lên làm cho ngươi bữa sáng. Nói bụng đi mạnh mộng đẽ đi đến, sờ lên đầu của Hách Hải nói rằng, ta cũng vừa vừa tỉnh lại, bụng vẫn chưa nói, liền không có tới gọi ngươi nhóm. Thật, Hách Hải vẫn như cũng lộ ra rất là cẩn thận trả lời. Đều một buổi tối làm sao lại không nói bụng, đi chúng ta xuống dưới ra ngoài bên ngoài ăn. An được sao, ta và cha ngươi cha liền dẫn ngươi đi về sau đọc sách trường học báo danh. Hai ngày trước đã cho ngươi liên hệ hết lượng. Nói mạnh mộng đẽ liền lôi kéo tay của Hách Hải cùng đi xuống dưới. Chương 655 ở trung trương 655, ở chung ở bên ngoài bữa sáng trong tiệm, khách lượng bọn hắn ăn xong điểm tâm sau liền mang Hách Hải đi trước mấy ngày liên hệ tốt trưởng tư. Khách lượng cùng Mạnh Mộng để mang theo Hách Hải vừa mới xuống xe. Một cái trợ lấy trường học lãnh đạo liền chạy chậm đến đi vào trước mặt khách lượng, đối với Hách lượng lấy lòng nói rằng: "Khách tổng, hoan nghênh ngài qua đây trường học của chúng ta, đây là quý công tử a, xem xét chính là nhân trung lóng vượng. Ngươi nói bừa, về sau nhi tử ta ở chỗ này đọc sách, xin ngài có thể trường học nhiều hơn chú ý, đứa nhỏ này khi còn bé chúng ta sợ hắn nuôi không lớn, một mực nuôi dưỡng ở Nam thôn." Mới vừa tới trung thành, có thể có chút không quen. Hách Lượng cầm một chút trường học này lãnh đạo tay nói rằng: "Hách tổng, ngươi yên tâm, trường học của chúng ta tuyệt đối là biệt thị giáo viên lực lượng hùng hậu nhất trường học, lão sư cũng là tốt nhất. Ta đều biết, không phải ta cũng sẽ không đem ta con độc nhất đưa tới. Làm phiền ngươi mang bọn ta đi báo danh." "Tốt, Hách tổng mời đi theo ta. Chúng ta cố ý chờ các ngươi tới, chỉ cần lập một chút bảng biểu liền tốt." "Mời. Vị lão sư này các ngươi tại, ta là chúng ta một chút tâm ý, xin ngươi nhận lấy." Mạnh Mộng đẽ cười đem trong tay một cái hộp quà đưa tới. Ta ơn hết tổng phụ nhân, ngươi quá khách khí, trường học của chúng ta Đinh tổng đã chào hỏi. Cái này trường học lãnh đạo sau khi nhận lấy nói rằng, Đinh tổng là Đinh tổng, chúng ta là chúng ta, hài tử của ta, ta hi vọng nhường hắn tiến ban phổ thông là được, không cần cố ý an bài. Nhường hắn chấm giải thích hứng, Mạnh Mộc đễ cười đối trường học lãnh đạo nói rằng, tốt, mời. Trường học lãnh đạo lại một lần làm dấu tay xin mời. Tại vị này lãnh đạo trường học dẫn đầu hạng, rất nhanh báo tốt tên. Theo trường học sau khi ra ngoài, Hách Lượng cùng Mạnh Mộc đễ liền mang theo Hách Hải đi một chuyến công viên trò chơi. Tiếp xuống mấy ngày Hách Lượng cùng Mạnh Mộng đệ cũng cầm trên tay công tắc đều đung xuống, đều bội tiếc Hách Hải, còn cố ý mang theo Hách Hải đi một chuyến quê quán, mang cho đại bá cùng Hách Lượng mụ mụ nhìn một chút, lại dẫn Hách Hải trở về một chuyến hắn nhà bà ngoại bên trong. Ngay tại khai giảng một ngày trước, Trung Dật mang theo lão bà hắn cùng Hải Tử cũng bay về rồi, Trung Dật mang theo con của hắn đi vào Hách Lượng trong nhà. Con trai của Trung Dật nhìn thấy Hách Hải, rất nhanh liền cùng Hách Hải chơi ở cùng nhau, nhưng lại đa số vẫn là con trai của Trung Dật chủ động. Bo Bo cùng Hách Hải nói cái gì? Hách Hải chỉ là nghe con trai của Trung Dật nói chuyện, cũng không có nhiều lời, con trai của Trung Dật nói cái gì? hắn cũng là đáp lời một chút, rất là yên tĩnh. Chung Dật nhìn xem cùng hắn nhi tử chơi cùng nhau hái hại, rõ ràng sự sốt một chút, đối với Hách Lượng nhỏ giọng nói rằng, đây là ngươi hài tử, là nữ nhân kia sinh, ngươi cất giấu rất xấu a. Trịnh Văn Tĩnh còn nhớ rõ sao? Hách Lượng nhìn xem con trai của Chung Dật chạy tới cùng Hách Hải chơi, đối với Chung Dật trả lời, Ngô Ngô nàng không có náo sao? Trịnh Văn Tĩnh cùng Ngô Ngô người đâu? Trịnh Văn Tĩnh đã qua đời, tại nàng qua đời trước, sợ hài tử qua không tốt, mới khiến cho mẹ của nàng nói cho ta, ta tiếp trợ bế. Ngô Ngô về nhà nàng đi, cùng với mẹ của nàng nói một chút. Lần sau mang về có cái chuẩn bị. Ta trả lại ngươi như bước, hai nữ nhân đều tiếp một khối đá tới. Đợi lát nữa mang theo Hải Tử tới nhà của ta ăn cơm. Ân, mụ mụ nàng muốn buổi chiều mới trở về, van đêm lại đi nhà ngươi ăn cơm đi. Vậy được, ta mang ta Hải Tử đi về trước. Nói chung giật ngay tại liền đối với ngay tại tìm Hách Hải trời con của hắn hô. Nhi tử trở về, người mẹ nuôi không ở nhà. Ngươi lưu tại nơi này cũng không có cơm ăn, trở về ta cho ngươi đốt mĩ tôm ăn. Ta không phiền, ta muốn cùng ca ca chơi. Ca ca nói hắn biết nấu cơm con trai của trung dật quay đầu lại đối với trung dật trả lời. "Vậy ngươi giữ lại, nhiều cùng ngươi ca ca học một ít, đều lớn như vậy, tắm rửa còn muốn ta rửa cho ngươi." Lượng tử, ta liền đi về trước, còn muốn đi công ty nhìn một chút. "Lão bà ngươi đâu?" "Không có gặp nàng trở về." "Nàng, nàng trở về liền đi phòng tập thể thao." "Ta đi lượi công ty, đi." Nói trung dật liền trực tiếp rời đi. Tới xuống buổi trưa, Mạnh Mộng đệ sau khi trở về, thay đổi dép lê sau, đối với Hách Hải nói rằng: "Tiểu Hải, ngươi sao không xem TV, đang đọc sách, cha ngươi đâu?" "Cha, nàng trên lầu đọc sách, ngậm ngậm mộ bụmụ." Ta cho ngươi đi đổ nước. Cha ngươi cũng thật sự là a, không bồi ngươi chơi, thế mà đọc sẽ đi. Đi, ta dẫn ngươi đi ăn cơm, hôm nay chúng ta không gọi hắn. Vừa mới chung giật thúc thúc tới gọi đệ đệ lúc chờ về, để chúng ta đi trong nhà hắn ăn cơm. Chung giật toàn gia trở về, đi, chúng ta trước đi qua ngươi vừa ý thúc thúc trong nhà, để ngươi cha tìm không thấy ngươi, nhường hắn lo lắng một chút. Vẫn là gọi một chút ba ba a ta đi lên gọi hắn. Nói hách hại liền chạy đi lên theo chung giật xuống tới. Người một nhà đi chung giật trong nhà ăn cơm chiều đi. Tới chung giật trong nhà Chỉ có Trung Dật cùng hắn Nhi tử tại, lão bà hắn bóng người cũng không có thấy, Mạnh Ngục đệ đối với Trung Dật nói rằng: "Trung Dật, lão bà ngươi đâu? Vẫn chưa về à?" "Không có, nói ban đêm cùng với nàng tiểu tỷ bọn ở bên ngoài ăn, chúng ta mặc kệ nàng, chúng ta ăn cơm." Trung Dật có chút mất tự nhiên trả lời. Tại Trung Dật trong nhà ăn xong cơm tối, hách lượng bọn hắn phải đi về, cũng không có gặp nàng lão bà trở về, Trung Dật đưa cho hách hải một khối ngọc thạch vật trang sức nói rằng: "Tiểu Hải, đây là thúc thúc đưa cho ngươi, ngươi cầm đi." Tiểu Hải nhìn xem Trung Dật đưa tới ngọc thạch vật trang sức, ngẩng đầu nhìn một cái Mạnh Ngộng Đệ, Mạnh Ngộng Đệ sở lên hách hại đầu nói rằng: "Trung Dật giúp giúp cùng ngươi cha là bằng hữu tốt nhất, hắn cho ngươi lễ vật, ngươi cũng không cần khách khí." Cùng Trung Dật tốt tốt nói tạ ơn. Khách Hải đạt được Mạnh Ngộng Đệ trả lời chắc chắn, lúc này mới tiếp nhận Trung Dật trên tay ngọc thạch vật trang sức, đối với Trung Dật nói một tiếng tạ ơn. Lương tử, ta còn thực sự hâm mộ ngươi, nhìn xem nhà ta tiểu tử này, ưa thích đồ vật cực tiếc cấm, xưa nay không biết nói tạ ơn, ta quan tâm đến nó làm gì à, mẹ của nàng còn nói ta, nói cái gì tiểu Hải tử đều như vậy. Nhà ngươi bị kia, ngươi là muốn nói một chút hắn? Lần trước đem Diệp tổng nhà xe họa bỏ ra, còn tốt Diệp tổng rập lượng, cũng không có cùng ngươi mà nói cái gì. Còn có việc này, lúc nào thời điểm phát sinh? Hơn 2 tháng trước, lão bà ngươi không cùng ngươi nói đi, ta nói qua cho ngươi lão bà một lần. Ừ, ta đã biết, ngày mai ta đi Diệp tổng trong nhà cho Diệp tổng cưới không phải. Chung Dật dường như đã quyết định cái gì một khi quyết tâm nói rằng. Vậy chúng ta đi a. Hách Lượng nói liền mang theo Mạnh Mộng đễ cùng Nhi Tử Hách Hải trở về. Tới ban đêm, Mạnh Mộng đễ rửa vào Hách Lượng nói rằng, Hách Lượng Ta đem chuyện của Hách Hải cùng ta mẹ nói, mẹ ta hai ngày nữa muốn đi qua nhìn xem Hách Hải. Mẹ ngươi không có quái ta đi." Hách Lượng ôm Mạnh Mộng đẽ hỏi. "Không có, mẹ ta nói có Hải tử liên tốt." Hách Lượng ngươi nói Trung Dật lão bà chuyện gì xảy ra, trở về cũng không biết về nhà. Ngươi đừng để ý tới hắn." Ta nhìn Trung Dật không sai biệt lắm sẽ đem lão bà đuổi đi. "Ngươi đừng lấy vì muốn tốt cho Trung Dật nói chuyện." Hách Lượng hơi sốc động nói. "Ta cảm thấy Trung Dật thật dễ nói chuyện, cả ngày cười hì hì. Ta nói hắn vài câu hắn cũng không tức giận." Mạnh Mộng đẽ rửa vào Hách Lượng nói rằng, bởi vì hắn coi ta là huynh đệ. Hai chúng ta là anh em tốt, mà ngươi là lão bà của ta, chúng ta quen biết thời gian dài. Nếu là hắn thật dễ nói chuyện, hiện tại một người trông coi lớn như vậy ăn uống công ty, sớm đã bị người ăn. Hách Lượng giải thích một câu. Nàng lão bà thật đúng là, trông giật lớn như vậy ăn uống công ty, nàng đã nhiều năm như vậy, hỗ trợ cũng không đi giúp một chút. Đi ngủ, ta buổi sáng ngày mai đưa Hách Hải đi trường học. Mạnh Mộng Đễ nói xong cũng trực tiếp lôi kéo Hách Lượng cùng một chỗ nằm xuống, ôm lấy Hách Lượng, trở nên nồng nhiệt. Sáng ngày thứ hai, Hách Lượng đi công ty, Mạnh Mộng Đễ lái xe mang theo Hách Hải đi bên này trường tư. Xử lý Hách Hải làm thủ tục nhập học. Tại hách lượng khai giảng sau một tuần lễ sau, Mạnh Mộng Đệ mụ mụ chính mình ngồi xe đến đây hách lượng trong nhà. Ngày này vừa vặn vẫn là chủ nhật, Mạnh Mộng Đệ cũng trong nhà, Mạnh Mộng Đệ mụ mụ, Mạnh Mộng Đệ liền đối với mẹ của nàng nói rằng: "Mẹ, người thế nào chính mình đến đây, cũng không gọi điện phải tới, ta đi đón người. Ta còn không có giả dặn ra cửa muốn người tiếp tình trạng. từ trạm." "Hải Tử đâu?" Mạnh Mộng Đệ mụ mụ hỏi. Chính hắn trên lầu đọc sách đâu, đứa nhỏ này bận lo, không giống Hải Tử khác như thế đứa thích chơi à, gây, ngoại trừ nhìn một hồi phim hoạt hình, liền tự mình đọc sách làm bài tập. Tứ nhỏ không có ba ba ở bên người, có ba ba mụ mụ thiếu đi, ngươi gọi xuống tới, ta xem một chút. Mạnh Mộng Đế mụ mụ nói rằng: "Mẹ, ngươi làm sao nói chuyện, ta không phải mẹ hắn a. Liên Nguy, đều 30 người, còn cùng Hải tử như thế, cũng chính là hách lượng muốn ngươi, xuống lấy ngươi, ngươi đổi một cái nhà chồng thử một chút. Mau đưa Hải tử cho ta gọi xuống tới." Mạnh Mộng Đế mụ mụ không khách khí đã cứ nói